kia, kìa cái này có huyên ngải có thể đưa ta một gốc cây ta về nhà trụ lên sao. Vạn nhất lần sau lại làm chút có độc thực vật trở về, cũng hảo có cái khắc chế không phải. Bác sĩ Phương có chút ngượng ngùng nói, sống lớn như vậy, thật đúng là không giống hôm nay như vậy ra mặt dày vẫn luôn hướng người muốn đổ vật quá. Thứ này liền tính là ta cho ngươi, ngươi cũng là dưỡng không sống, nó yêu cầu thủy ngươi là không có, cho nên ngươi vẫn là về sau đừng lăn lộn những cái đó chưa thấy qua thực vật thành thành thật thật dưỡng chút việc nhà hoa cỏ đi. Thản nhiên thật là hết trô nói rồi, còn tới lần sau, hắn cho rằng chính mình kia thanh độc hoàn là cải trắng a bên trong dược liệu, nếu không cần trong không gian, tùy tiện bên ngoài dược liệu, luyện thành này một cái cho dù mấy chục vạn đồng tiền đâu, húng chi vẫn là dù ra giá cũng không có người bán, phòng trừng không vài người có thể gom đủ này đó dược liệu. Nàng không nói cho bọn họ giá trị, là không nghĩ khiến cho đại gia hoài nghi, cũng không nghĩ làm cho bọn họ có tâm lý gánh nặng. Vị này cảm tình hảo thật đương nàng kia đồ vật là đến không. Nếu như vậy, thản nhiên cũng mở ra nói cho hắn hảo, vì thế thản nhiên đem thanh độc đan nửa trường phương thuốc viết ở trên giấy, giao cho bác sĩ Phương, đây là nửa trường ngươi ăn thanh độc đan phương thuốc, còn có nửa trường cảng chân quý dược liệu ta còn không có viết, nếu ngươi học quá trung y ý nên biết mấy thứ này không hảo tìm, nếu lần sau lại bởi vì như vậy không thể hiểu được lý do chúng độc, nhưng đừng tới tìm ta, ta thanh độc đan còn muốn để lại cho những cái đó càng cần nữa người. Đâu? Thản nhiên lời này nói được thực trọng, nhưng là cũng là sự thật. Bác sĩ Phương tiếp nhận dược chỉ một xem, đôi mắt châu đều mau rớt ra tới, mấy thứ này, có một nửa là chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua dược liệu, cũng chưa gặp qua, khó trách này thành độc hoàn hiệu quả tốt như vậy, còn có nửa trường càng chân quý dược liệu thản nhiên nói còn không có viết, trời ạ, nào đến là chút thứ gì a Bác sĩ Phương cái này cũng không dám nữa khoe khoang, nghị chạy nhanh thu thập đồ vật về nhà cấp thê nhi giải độc, đem kia buồn độc vật làm người đưa tới Cùng mọi người trao hỏi, liền vội vội vàng vàng đi rồi. Nhìn bác sĩ Phương vội vàng thân ảnh, mọi người đều cười, quả nhiên ai đối thượng thản nhiên đều chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phân. Từ từ ngươi vừa rồi viết chút cái gì dược danh liền đem bác sĩ Phương dọa đi rồi. Thật sự thực chân quý. Phung Thiệu nghĩ thản nhiên khẳng định là cố ý hù dọa bác sĩ Phương. Ta không có dọa hắn A, ta xác thật là chỉ viết một ít không tính đặc biệt chân quý kia nửa trường phương thuốc, mặt khác những cái đó mới là chân quý. Thàn nhiên thật là hết chỗ nói rồi hiện tại nói thật cũng chưa người tin. Kia đến nỗi làm hắn chạy nhanh như vậy sao? Phung thiệu vẫn là cảm thấy có chút không thể tin. Bởi vì a gần là này nửa trương phương thuốc trung liền có rất nhiều ở phía trước minh thời kỳ liền thất truyền rất nhiều dược liệu, dư lại những cái đó càng là hắn có lẽ nghe cũng chưa nghe qua đồ vật, mấy thứ này ấn thị trường tính toán, luyện thành vừa rồi cho hắn kia viên đan dược, gần một viên liền phải mấy chục vạn hoa hạ tệ. Không phải ta kéo kiệt. Như vậy chân quý đổ vật ngươi cảm thấy ta sẽ lại bởi vì như vậy lý do cho hắn dùng một lần. Thản nhiên cười đến giống cái gian thương, nhưng là nàng lại là thật thật tại tại không giống cái thương nhân, muốn thật là thương nhân nói cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền cho người ta dùng như vậy chân quý dược, còn một phân tiền không muốn. Nguyên lai like này như vậy a vậy ngươi mấy thứ này đều là sư phụ ngươi cấp. Phung thiệu thật là đối thản nhiên cái này sư phụ tò mò đến không được, giống như nàng cái này sư phụ để lại không ít thứ tốt có thản nhiên. đúng vậy Này đó đều là sư phụ ta để lại cho ta, bằng không ta nơi nào có thể có mấy thứ này a? cha mẹ ta đều là người thường. Thản nhiên tự nhiên vẫn là dùng sư phụ đảm đương tấm mục. Vậy ngươi đều đem mấy thứ này thu ở nơi nào a? Muốn thu hảo, đừng bị người trộm đi. Phung thiệu hảo tâm nhắc nhở thản nhiên nói. Yên tâm đi, mấy thứ này, trừ bỏ ta không ai có thể tìm được, hơn nữa cũng không ai có thể sử dụng. Thản nhiên tự tin cười nói, dù sao nàng cũng có thể tùy ý biến ra nước lửa. Liền tính nàng nói nàng có cái túi càn khôn cũng không phải cái việc khó. Bất quá nàng nếu có thể tìm được càn khôn lò bát quái, kia thượng cổ thần khí chung túi càn khôn nói không chừng khi nào cũng sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt, đến lúc đó, chính mình liền có thể không cần tìm đồ vật che lấp, đem ngày thường dùng đồ vật trang ở túi càn khôn, ít nhất ở người một nhà trước mặt có thể giảm bớt đại gia đối không gian hoài nghi. Cũng là, ngay cả ta trong tay chèn trà này, nói vậy ngươi cũng là có thể tùy ý cầm đi đi. Cung thiệu nhớ tới phía trước Thản nhiên tùy ý vung tay lên liền đem chính mình ông ngoại trong tay che chở bình rượu bắt được tay, ngắm lại cũng là, ai dám đoạt nàng đồ vật. Hảo, đại gia trước nhường một chút, ta phải cho thái gia ra luyện dược. Trước 190 trước mặt mọi người luyện linh đan. Mọi người nghe xong Thản nhiên nói, biết nàng đây là lại muốn đùa nghịch thứ gì khẳng định, cho nên đều chạy nhanh tránh ra. Thản nhiên xem đại gia nhường ra địa phương đều không sai biệt lắm, sau đó một cái phủi tay liền ném ra càn khôn lò. Chỉ thấy bếp lò ở rơi xuống đất trong quá trình dần dần một chút biến đại, cuối cùng biến thành một mét rất cao một cái bếp lò. Kiến thức phía trước thản nhiên những cái đó tiên pháp, tuy rằng đại gia đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn là bị trước mắt cái này pháp khí cấp kinh tới rồi. Nay vẫn là rốt cuộc là có bao nhiêu loại này chỉ tồn tại với đồng thoại bảo bối A. Thật là nhận người đỏ mắt, tuy rằng cũng không biết thứ này là dùng làm gì, nhưng là nhìn như vậy thần kỳ đồ vật, liền biết nhất định là thứ tốt tới. thản nhiên cũng không có nhiều lời. Trực tiếp sắp sửa cấp lao ra tử luyện đan dược liệu xuyên thấu qua nàng cái kia bao bao, từ trong không gian lấy ra tới ném vào lò, sau đó điểm một phen hồng liên hỏa, liền ngồi đến trên sofa chờ. "Này Liên Hảo, phong Thiệu cho rằng thản nhiên ở luyện đan trong quá trình còn muốn thi triển pháp thuật đâu, kết quả như vậy Liên Hảo. Bằng không đâu, ta lại không phải bác nghệ, cái này bếp lò là thần kỳ không cần như vậy phiền toái, từ có cái này bếp lò, ta so trước kia bớt việc nhiều, hiện tại chỉ cần chờ cái một canh giờ thì tốt rồi." Ơn cũng chính là hai cái giờ, ngươi minh bạch nga. Thản nhiên nhàn nhã một bên uống trà, giống nhau trả lời Phùng Thiệu vấn đề. Cái này bếp lò thật là dùng tốt ta, nhìn như là trong Tivi Thái Thượng Lão Quân lò luyện đan, này rốt cuộc là thứ gì a? Phùng Thiệu lòng hiếu kỳ thật là choạ a, thản nhiên thật sự mau bị hắn trở thành mười vạn cái vì cái gì? Cùng Thái Thượng Lão Quân cái kia không sai biệt lắm, chính là lò luyện đan. Bất quá ta cái này là sư phụ cấp, đến nỗi có phải hay không hắn cái kia ta liền không rõ ràng lắm. Dù sao đây cũng là trước mấy nhậm chủ nhân tìm được, cũng coi như là chính mình sư phụ, chính mình cũng không xem như lừa hắn. Liên loại đồ vật này ngươi đều có, ngươi cái kia sư phụ còn thu không thu đồ đệ. Phung Thiệu vẻ mặt hâm mộ truy vấn nói. Ngậy! Sư phụ không thu đồ đệ, chính là thu cũng sẽ không thu ngươi, hết hy vọng đi. Ngươi cho rằng người nào đều có thể làm sư phụ đồ đệ học tập pháp thuật A. thản nhiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không lưu tình chút nào đả kích nói. Ta làm sao vậy? Ta tư chất cũng không tồi. Phùng Thiệu cái này chính là không vui, chẳng lẽ chính mình ở Thản Nhiên cảm nhận chung chính là cái xuẩn đọt người? Thiết, ngươi ngẫm lại trên đời này cùng ngươi tư chất không sai biệt lắm, thậm chí so ngươi người tốt đều không có bị lựa chọn, vậy ngươi nói sư phụ ta vì cái gì tuyển ngươi a? Thản Nhiên cũng không sợ thật sự đả kích đến Phùng Thiệu, điểm này việc nhỏ nếu là cũng có thể đả kích đến hắn, hắn vẫn là không cần ở Âu Dương gia đợi. Kia rủa vào cái gì ngươi liền có thể. Phùng Thiệu này sẽ thật là có chút số vượt. Cái này sao? Là bí mật, có một số việc không thể nói chính là bí mật, bí mật chính là không thể hỏi thăm. Ta chỉ nói cho người có một chút. Tựa như phía trước cho các ngươi xem hồng liên hỏa, liền tính là đổi cá nhân học cũng sẽ không có, đây là trời sinh thể chất. Người A thản nhiên hướng phùng thiệu lắc đầu, tiếp tục nói, đời này là không hy vọng, kiếp sau đầu thai thời điểm tuyển cái thích hợp thể chất đi. Nói xong thản nhiên liền cười ha ha lên. Phùng thiệu thật là bị nàng khí không được. Chính là lại là cũng không có gì lời nói có thể phản bác nàng. Bất quá ngẫm lại cũng là, chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì chán ghét nữ hài tử chính mình sẽ cố tình muốn thân cận cái này tiểu nữ hài đâu. Có lẽ đúng là bởi vì nàng không giống người thường, trời sinh liền có dễ dàng thường nhân đồ vật tồn tại mới làm chính mình như vậy khác thường. Nay sẽ phùng thiệu nhưng thật ra thế chính mình tìm được rồi lý do. Được rồi, đừng đấu võ mồm, ăn cơm trước đi. Bởi vì thản nhiên phải làm sự tình tương đối đặc thủ. Hiện tại người trợt đều không rõ tràng Cho nên buổi tối là Trần Húc cùng hai cái cô em chồng tự mình xuống bếp cho đại gia làm cơm chiều Nay sẽ đang chuẩn bị gọi bọn hắn ăn cơm đâu liền nghe được thản nhiên cùng Phùng Thiệu lại đều đi lên Thản nhiên hướng Phùng Thiệu làm cái mặt quỷ một tay kéo Âu Dương đêm Một tay kéo Vu Kiến Bân Lướt qua Phùng Thiệu qua đi đẩy Lão Gia tử đi nhà ăn Phùng Thiệu nhìn thản nhiên cùng Vu Kiến Bân Âu Dương đêm quan hệ như vậy hảo Có chút ghen ghét Hắn cũng tưởng nắm nàng Vũ kiến bân là nàng cứu cứu kia không nói, nhưng tiểu dạ cũng không phải nàng thân nhân A, vì cái gì nàng đối tiểu dạ liền không giống đối chính mình như vậy đối chọi gây gắt ta. Thật là không công bằng. Tuy rằng ai đoán, nhưng là phùng tiểu vẫn là đi theo bọn họ hướng nhà ăn đi đến. Âu Dương đêm vốn dĩ nhìn thản nhiên này sẽ cùng tiểu biểu thúc hàn huyên như vậy nhiều cảm thấy chính mình bị xem nhẹ, nhưng là nhìn thản nhiên đi thời điểm vẫn là không có quên chính mình. Hắn lại vui vẻ lên, so sánh với tới. Chính mình so tiểu biểu thuốc đãi ngộ khá hơn nhiều, thản nhiên chưa từng có như vậy đả kích quá chính mình, Âu Dương đêm cảm thấy chính mình đối thản nhiên tới nói là đặc biệt, hắn tự nhiên liền vui vẻ. Mặt sau Âu Dương thuần mấy người nhìn mấy cái hài tử, nhìn nhau cười, trong nhà tới cái thản nhiên tựa hồ náo nhiệt rất nhiều, không khí cũng thay đổi không ít, ngay cả Lão gia tử tựa hồ cũng có thật lâu trên mặt không có nhiều như vậy tươi cười. Xem ra đứa nhỏ này Âu Dương thuần mang đến thật là mang đúng rồi. Hơn nữa liền tính hắn cùng thê tử tương lai cái kia kế hoạch về sau muốn thực thi hẳn là cũng không có hồi phản đối. Bất quá này tiểu thiệu đối đại thản nhiên kia hài tử thái độ tựa hồ có chút không giống bình thường. Hy vọng là hắn suy nghĩ nhiều, thản nhiên hiện tại vẫn là cái hài tử đâu. Tiểu thiệu tuy rằng đã là tới rồi đối nữ hài tử có hảo cảm tuổi tác, nhưng là như thế nào cũng sẽ không đối một cái tiểu nữ hài có ý tưởng đi. Âu Dương thuần đôi mắt thật đúng là độc à, bất quá này đó đều là lời phía sau. Ăn qua cơm chiều. Đại gia đi theo thản nhiên cùng nhau lại về tới trong phòng khách nhìn xem dược luyện như vậy. Thản nhiên vung tay lên khởi tự vừa ra, lò cái chính mình mở ra, một trận thanh hương bốn phía hương vị tràn ra. Thản nhiên từ trong bao lấy ra một cái bình nhỏ, đan dược tự động liền toàn bộ thu vào ở bên trong. Thản nhiên lại phất tay, hồng liên hỏa tắt, càn khôn lò nháy mắt thu nhỏ lại trở lại thản nhiên trong tay. Thản nhiên đem nó ném vào trong bao, kỳ thật là trực tiếp thả lại không gian. Nhìn thản nhiên như vậy tùy ý đem bếp lò hướng trong bao một ném. Phùng Thiệu nháy mắt hết chỗ nói rồi, như vậy bảo bối đồ vật, cư nhiên như vậy ném, đứa nhỏ này thật đúng là không yêu quý đồ vật a. Thản nhiên này sẽ mới vô tâm tư quản Phùng Thiệu nghĩ như thế nào đâu, nàng từ nhỏ trong bình đảo ra một cái thuốc viên giao cho Lão gia tử, Thái gia gia đem này viên muốn ăn đi, cái này chính là phía trước ta khai đệ nhất phúc phương thuốc luyện tốt, so trực tiếp ăn canh phương thuốc liền không ít đâu. Lão gia tử tiếp nhận tới, dùng thủy đưa ăn vào đi. Một chút sắc mặt liền thay đổi, mọi người không rõ nguyên do đang muốn dò hỏi. Gì? Này muốn thơm quá a, Lao gia tử nói ra như vậy một câu. Đó là a, ta luyện dược chẳng những là dược hiệu so bình thường chén thuốc hiệu quả hảo gấp trăm lần, vị cũng là kỳ dai. Thản nhiên kiêu ngạo nói. Đó là tự nhiên, thản nhiên dùng dược liệu liền không phải bình thường dược liệu, kia nhưng đều là không gian xuất phẩm cao cấp dược liệu, hơn nữa cản khôn lò cái này thần khí trợ trận luyện ra dược có thể không tốt sao. Hảo, hảo, về sau ta sở hữu dược đều từ từ từ ngươi giúp ta làm đi cái này không bao giờ dùng ăn những cái đó khó ăn muốn chết chén thuốc. Lão gia tử cái này càng là mặt mày hớn hở, đừng nhìn là cái đại nam nhân, cả đời cái gì đều không sợ. Bất quá hắn nhưng thật ra thật sự thực chán ghét những cái đó đau khổ trung dược, ngại với đại nam nhân mặt mũi hắn trước nay chưa nói ra tới quá, cũng chỉ có thể từ biết, ở nàng tồn tại thời điểm, mỗi lần Lão gia tử uống trung dược thời điểm đều sẽ chuẩn bị một viên mức hoa quả, bạn già đã chết lúc sau liền không còn có người thế hắn chuẩn bị. Nghe xong Lão gia tử nói. Đại gia mới biết được, nguyên lai lão gia tử cũng là sợ khổ a. hôm nay phát hiện nguyên lai bọn họ phụ thân, ông ngoại cũng là một cái người bình thường, hắn cũng là giống người bình thường giống nhau có rất nhiều hắn không thích, sợ hãi, cũng không giống như trước bọn họ cho rằng như vậy cái gì đều không sợ sắt thép chi khu, kỳ thật hắn cũng là thực hảo thân cận, cũng là cái bình thường lão nhân giống nhau yêu cầu con cháu nhóm quan tâm thân cận. Hảo a, về sau ngài dược cùng đồ bổ đều ta phụ trách, bên ngoài đồ vật hiện tại giả dược cũng nhiều thường xuyên dùng tiện nghi dược liệu giả mạo tốt, vạn nhất dùng tới cái loại này đồ vật càng là phiền toái, không bằng ta tự tay làm lấy giúp ngài chuẩn bị cho tốt, ngăn cách thời gian làm người cho ngài mang lại đây đi. Đế đô Ly Dê thị lại không xa, ngươi thường xuyên đến xem lão nhân ta không phải được rồi, làm gì còn muốn cho người khác mang lại đây à? Lão gia tử có chút bất mãn thản nhiên cách nói. Ta muốn đi học à, còn muốn học rất nhiều đồ vật, còn có rất nhiều chuyện khác đâu, nếu có thời gian đương nhiên là ta chính mình tới xem ngài. Bất quá ta trở về rất bận nói, tổng không thể vì chờ ta tự mình tới, chậm trễ ngài dược đúng không? Đúng rồi, khiến cho ta tiểu cứu cứu cho ngài mang đến hảo đi. Thản nhiên kiên nhẫn giải thích, không có biện pháp, nàng thật sự cũng rất bận, nếu là thường xuyên hướng đế đô chạy phỏng trừng là cái gì đều làm không được đi. Liên ngươi nha đầu này vội, thật là, nhìn ta lão nhân một người như vậy cô đơn cũng không nói đến xem ta. Lão gia tử liền trang đáng thương đều sử dụng thượng. Kêu nếu không dọn đi cùng đại Âu Dương gia, ra, ra bọn họ cùng nhau trụ A, như vậy cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau A, giống ngày lần này té xỉu, nhiều dọa người A, còn không bằng cùng con cái cùng nhau trụ, vạn nhất có cái cái gì không thoải mái, bọn họ cũng có thể gần đây chiếu cô A. Thàn nhiên mới không mắc lừa đâu, bất quá lão nhân chính mình một người ở nhà sắc thật cũng là cái vấn đề, không bằng dọn đi cùng Âu Dương thuần bọn họ cùng nhau trụ, ít nhất đại gia không cần như vậy lo lắng. Ta nơi này có cảnh vệ viên, có bảo mẫu, Lại không đồng nhất cá nhân đâu, không cần không cần. Lão gia tử vẫn là không nghĩ đi mấy đứa con trai gia trụ, nơi này là hắn ra, hắn nơi nào cũng không đi. Hảo hảo, ngài nơi này cái gì đều có, nhưng là không có thân nhân không phải. Nếu không chúng ta thay phiên trở về bồi ngài trụ một đoạn thời gian, ít nhất có một người thân tại bên người không như vậy cô đơn sao. Âu Dương Thuần Thừa Dịp thẳng nhiên nhắc tới vấn đề này, cũng chạy nhanh nói ý nghĩ của chính mình. Phụ thân lớn như vậy tuổi, không có thân nhân tại bên người nếu thật sự có một ngày có cái văn nhất, bọn họ thật là hối hận đều không kịp. các ngươi đều vội các ngươi công tác đi, lão nhân còn không có lao đến yêu cầu các ngươi tại đây vây quanh ta chuyển thời điểm đâu. lao gia tử kỳ thật vẫn là không nghĩ chậm trễ bọn nhỏ công tác, kia một thế hệ người, đem cách mạng, đem công tác xem so cái gì đều quan trọng. thái gia gia, ngươi cũng thay đại âu dương gia gia bọn họ ngẫm lại à, ngài không đi bọn họ nơi đó, cũng không cho bọn họ trở về trụ, bọn họ cũng thực khó xử, ngài tuyển một cái đi. Nếu không đi bọn họ nơi đó, nếu không làm cho bọn họ trở về. Nếu là không đồng ý, ta về sau liền không tới xem ngài. Thản nhiên biết lão gia tử cũng không phải thật sự không nghĩ làm bọn nhỏ trở về. Chương 191 không gian biến đổi lớn. Nha đầu thối, cư nhiên uy hiếp ta. Lão gia tử sinh khí, trừng mắt Thản nhiên, nhiều năm như vậy, không có người dám khiêu chiến hắn, còn một lần lại một lần uy hiếp chính mình, thật là to gan lớn mật. Ta liền uy hiếp, ngài xem làm đi. Thản nhiên mới không sợ hắn đâu, thế nào? Đừng tưởng rằng ta không biết ngài chính là một hồ giấy. Hào đi, các ngươi trở về chỗ đi. Lão gia tử cùng Thản nhiên mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, xem Thản nhiên tựa hồ một chút đều không sợ bộ dáng của hắn, lão gia tử cuối cùng vẫn là bừng lỏng, quả nhiên là người già rồi, liền cái hải tử đều không sợ hắn. Vẫn là từ từ có biện pháp a. Âu Dương thuần nhìn kết quả đã định rồi, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi mọi người xem thản nhiên cùng lao gia tử giang co, ai cũng không dám nói chuyện, chủ yếu là ngày thường lao gia tử xây dựng ảnh hưởng quá sâu, hơi chút chừng mắt âu dương người nhà không có người không sợ. Nào biết thản nhiên càng buồn không phản ứng, cuối cùng cư nhiên là lao gia tử thỏa hiệp, xem ra về sau nếu muốn thuyết phục lao gia tử làm cái gì, vẫn là muốn thỉnh thản nhiên ra ngựa a Đó là bởi vì thái gia gia thích ta a Thản nhiên không dám quá đắc ý, vẫn là thực khiêm tồn nói. Cơm chiều cùng ăn, dược cũng luyện hào uống lên. Buổi tối không có gì sự, đêm nay là Âu Dương nhã một nhà lưu lại bồi lao ra tử, thẳng nhiên bọn họ đi theo Âu Dương thuần hai vợ chồng về nhà đi sửa sang lại đồ vở, ngày mai vợ chồng hai người liền chính thức dọn về nhà cũ ở. Âu Dương gia tuy rằng huynh đệ tỷ muội cũng không ít, nhưng là ngày thường có thể ổn định đại ở đế đô hải chính là Âu Dương thuần hai vợ chồng, những người khác đều là thường xuyên muốn xuất ngoại. Tuy rằng nói là thay phiên trở về trụ, nhưng là đại đa số thời gian vẫn là Âu Dương thuần bọn họ trở về. Cho nên hai người phải đi về trước sửa sang lại sửa sang lại đồ vật, còn phải dàn xếp một chút trong nhà, trở về trụ ít nhất có đoạn thời gian không quay về. Buổi tối trở lại Âu Dương Thuần gia, đại gia một ngày đều mệt mỏi, đặc biệt là thản nhiên, Âu Dương Thuần chạy nhanh làm nàng đi nghỉ ngơi. Thản nhiên trở lại phòng, khóa cửa lại chạy nhanh lắc mình vào không gian. Phía trước vòng tay phát ra ánh sáng, làm thản nhiên rất là để ý, nàng không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, phía trước người quá nhiều. Nàng không cơ hội trộm tiến không gian xem một cái, này sẽ không ai, tuy rằng thời cơ cũng không quá thích hợp, nhưng là tốt xấu đi vào trước xem một cái. Thản nhiên vừa tiến đến đã bị trước mắt cảnh tượng dọa tới rồi, lúc ấy liền sững sờ ở nơi đó. Từ từ, khai hạ môn. Uống ly sữa bò ngủ tiếp đi. Trần Húc nghĩ hôm nay chính là đem hải tử mệnh muốn chết rồi, cấp thản nhiên vọt ly sữa bò, làm nàng hảo hảo ngủ một giấc. Thản nhiên vừa nghe thấy bên ngoài có người kêu nàng còn không có tới cập đem trước mắt cảnh tượng thấy rõ ràng liền chạy nhanh ra tới mở cửa quả nhiên nhìn đến Trần Húc bưng một ly sữa bò đứng ở cửa cười khen khách nhìn nàng Thản Nhiên đem Trần Húc làm tiến bảo cùng Trần Húc Hàn Huyên vài câu lúc sau uống lên sữa bò Trần Húc dặn dò nàng sớm một chút nghỉ ngơi liền đi rồi nhìn Trần Húc đi rồi Thản Nhiên cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi vừa rồi dọa nàng nghỉ dưỡng lần này hẳn là sẽ không lại có người tới đi Thản Nhiên ngồi ở trên giường lấy lại bình tĩnh chuẩn bị lại lần nữa tiến không gian Muốn xác nhận một chút phía trước nàng nhìn đến rốt cuộc có phải hay không thật sự. Thản nhiên lại lần nữa đi vào không gian. Quả nhiên vẫn là vừa rồi bộ dáng. Hiện tại thản nhiên có thể xác định, trước mắt chố đã thấy là thật là. Lúc này không gian so với phía trước muốn lớn gần gấp 10 lần. Sở hữu thu hoạch dược liệu nhưng thật ra vẫn là nguyên lai số lượng. Như vậy liền không ra thật nhiều thật nhiều đất trống. Thượng một lần không gian thăng cấp lúc sau thản nhiên còn không có tới cập loại đất trống hiện tại trở nên càng nhiều. Xem ra muốn chạy nhanh loại thượng tân đồ vật. Đồng dạng, nhiều không chỉ là thổ địa còn có núi đá, thản nhiên cảm giác không gian mở rộng hình như là hoàn toàn dựa theo tỷ lệ tới. Bao gồm nguyên lai linh tuyển, thoạt nhìn vẫn là dựa theo nguyên lai tỷ lệ tồn tại. Như vậy thoạt nhìn tựa hồ không có không phối hợp cảm giác, nhưng là chính là những cái đó đất chống làm người thoạt nhìn có chút chống trải. Thản nhiên cảm thấy nên bất thời giờ đem này đó đất chống loại đi lên, bằng không quá lãng phí. Thản nhiên nghĩ này đó, đột nhiên cảm giác được hôm nay tựa hồ còn có chút không thích hợp địa phương trừ bỏ không gian giống như lại đã trải qua một lần đại quy mô thăng cấp, giống như tạm thời không thấy được cái gì không đúng địa phương A. Nga. Đúng rồi. Hồng Y Dì Vẫn luôn chưa thấy được Hồng Y Dì A, ngày thường nàng vừa tiến đến không gian Hồng Y Dì liền khẳng định là sông tới hướng trên người nàng ngại, hôm nay chưa thấy được nó, như thế cái chuyện xấu. Vì thế thản nhiên liền bắt đầu kêu khởi Hồng Y Dì Hề, hô nửa ngày cũng chưa nhìn thấy Hồng Y phát cái nhân đáp lại hạ, cái này thản nhiên có chút sức ruột. Đây là tình huống như thế nào a? Không y gì là xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì không đáp lại chính mình đâu. Liên ở thản nhiên suốt ruột nơi nơi tìm kiếm thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng tiếng đàn, thản nhiên lập tức liền nghe được, chạy nhanh theo thanh âm tìm đi, liền ở trong rừng trúc linh tuyển nhìn đến một cái tóc đỏ thiếu niên, này, trong không gian khi nào lại những người khác. Thản nhiên hoảng sợ, ngươi là ai? Thiếu niên ngừng đầu, nhìn thản nhiên, nhưng là cũng không nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm vào thản nhiên đôi mắt Người rốt cuộc là ai? Thản nhiên hiện tại trong lòng có vô số ý niệm hiện lên, chính mình không gian bí mật bị người phát hiện. Hắn rốt cuộc là vào bằng cách nào, còn có hắn rốt cuộc là ai? Lúc này thản nhiên sợ hãi kinh ngạc, càng có rất nhiều không biết nên xử lý như thế nào. Ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu. Thản nhiên trong lòng nghe được một thanh âm, chính là thanh âm này là đến từ thản nhiên trong lòng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là ai? Rốt cuộc là ai đang nói chuyện? Thản nhiên hiện tại càng sợ. Ai? Ta chính là Hồng Y Dì chủ tử, ta liền ở ngươi trước mặt ta đối, chính là ngươi trước mặt cái này tóc đỏ. Trong thanh âm lộ ra bất đắc dĩ cùng sùng địch. Thản nhiên nghe thế câu nói, kinh ngạc nhìn trước mắt tóc đỏ mị thiếu niên, đây là Hồng Y Dì Hồng Y Dì không phải cầm sao? Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Chủ tử, ngươi không cần suy nghĩ, ta chính là Hồng Y Dì chẳng qua ta hiện tại còn không thể nói chuyện đâu, còn muốn lại tu luyện một đoạn thời gian mới có thể nói chuyện. Hiện tại ta còn là chỉ có thể thông qua tâm linh cùng ngươi câu thông. Thiếu niên thanh âm phi thường dễ nghe, nhưng là lại làm người cảm thấy thực không chân thật. Ta đây cầm đâu? Ngươi còn có thể biến trở về cầm sao? Kỳ ba thản nhiên đồng học, giờ này khắc này cư nhiên quan tâm sẽ là loại này vấn đề. Đương nhiên, ta nguyên thân chính là đàn cổ A, chẳng qua hiện tại rốt cuộc tu hóa thành hình người mà thôi. Nói thiếu niên lập tức liền biến trở về đàn cổ bộ dáng Gì? Thật sự ra. Thật tốt chơi thản nhiên thấu tiến lên đi, sơ sơ cầm thân, quả nhiên là hồng y gì, đây là có chuyện gì. Chẳng lẽ hồng y gì là yêu quái, còn có thể biến thành người. Ta nói từ từ, ngươi là bạch xà chuyện xem nhiều sao. Ta không phải yêu quái, ta là thần khí. Thần khí, vẫn luôn rất có kiên nhẫn hồng y gì rốt cuộc không thể nhịn được nữa đối thẳng nhiên đoán giận đi lên, cũng không gọi nàng chủ tử. Biết rồi, biết rồi ngươi là cái gì thần khí hảo đi, giống yêu quái giống nhau thần khí. Thản nhiên nhảy khai cười ha ha lên. Ngươi! Hảo đi, ta nói bất quá ngươi, tùy tiện ngươi nói như thế nào đi. Hồng y gì thật sâu hợp hực, đây là cái gì không đáng tin cậy chủ tử A. Hồng y gì ngươi lại biến trở về người làm ta hảo hảo xem xem đi, ta còn không có gặp qua yêu biến thành người là bộ dáng gì đâu. Thản nhiên cũng không nhiều so đo Hồng y gì nói, dù sao nàng là chủ tử nàng định đoạt. Hồng y gì vốn dĩ lười đến phản ứng nàng, bất quá nhìn thản nhiên đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chầm chầm hắn. Hắn giống như thật sự không có biện pháp cự tuyệt nàng yêu cầu, ai tính? Nhận đi. Tuy rằng hắn theo cái không đáng tin cậy chủ tử, nhưng là nàng ngày thường đối chính mình cũng khá tốt. Hơn nữa nếu không phải lần này bởi vì cùng Thản Nhiên ở không gian ngoại biểu diễn hợp đấu, chính mình cũng không có khả năng nhanh như vậy liền linh lực tiến giai có thể biến ảo hình người. Cho nên này vẫn là muốn cảm tạ Thản Nhiên. Thản Nhiên vẫn luôn chờ mong chờ Hồng Y biến thân, liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút nhìn nó, đang muốn hỏi một chút hắn khi nào biến thân. Liền nhìn đến một đạo hồng quang lúc sau, đàn cổ lại biến thành vừa rồi cái kia tóc đỏ mỹ thiếu niên, bất quá lần này thản nhiên phát hiện, thiếu niên không có mặc quần áo, ha ha. Hồng y gì ngươi vì cái gì không mặc quần áo a? tuy rằng ta là cái tiểu nữ hải, nhưng là ngươi cũng không thể liền như vậy trần trùi đi. Thản nhiên một bên chê cười hồng y gì, hay, một bên ở bên cạnh giả bộ giống như thực quan tâm hồng y gì bộ dáng. Ta, ta không có quần áo xuyên. Tóc đỏ thiếu niên mặt đỏ quay đầu đi chỗ khác không xem thản nhiên. Lại dụng tâm linh cùng thản nhiên nói, đối Nga, ngươi không có quần áo A, ân ta cho ngươi trước tìm một kiện đi. Thản nhiên lúc này mới lương tâm phát hiện dường như, thu hồi vừa rồi chế rêu sắt mặt, chạy nhanh giống nhà chính bên kia bay đi, chỉ chốc lát lại bay trở về. Trên tay nàng nâng một con màu đỏ vân vân gấm vóc, lôi ra một trượng bộ dáng, ở hồng y đi trên người khoa tay múa chân lên, sau đó ở trong đầu tưởng tượng thấy trước kia gặp qua cổ đại thế gia công tử phục sức hình thức, lúc sau liền dùng ý niệm cấp hồng y đi làm khởi quần áo tới Vài phút bộ dáng, quần áo liền làm tốt, Thản Nhiên tự mình cấp Hồng Y Liễu mặc vào, "Gì? Cũng không tệ lắm sao? Ha ha, nàng hiện tại thật là càng ngày càng bội phục chính mình, liền quần áo đều sẽ làm." Hồng Y Liễu mặc vào Thản Nhiên cho hắn làm quần áo, mới dám từ trong nước đứng lên, hướng bên ngoài trên đất chống vừa đứng, thật đúng là người rửa Y Y trang Phật rửa kim trang á như vậy một xuyên quần áo mới, Hồng Y Liễu nghiễm nhiên một cái nhẹ nhàng thế ra công tử nha, không tồi không tồi. Hồng Y Liễu nhìn Thản Nhiên ánh mắt đột nhiên mặt đỏ lên lại phía dưới đầu đi chủ tử như vậy thẳng lăng lăng nhìn người thật là làm người chịu không nổi a ha ha hồng y diệt ngươi cư nhiên sẽ mặt đỏ mỗi ngày vừa thấy ta liền hướng ta trên người phát chính là ngươi đi đúng không như thế nào này sẽ thẹn thùng đi lên chẳng lẽ yêu biến thành người cũng học xong người thẹn thùng thật đúng là kỳ văn a thản nhiên lại lần nữa không buông tha díu cợt hồng y diệt cơ hội ta không phải yêu ta là thần khí chuẩn xác mà nói là khí hồn Hiện tại là khí hồn biến ảo thành nhân hình. Hồng ý gì giống như thực để ý thản nhiên nói hắn là yêu. Hảo hảo, ngươi là khí hồn, không phải yêu được rồi đi, bất quá ngươi nhưng thật ra cho ta giải thích giải thích, khí hồn là cái gì. Thản nhiên vẫn là không minh bạch hồng ý gì hãy nói đây là cái thứ gì. thần khí kỳ thật đều là có khí hồn, chẳng qua có chút cấp bậc không đủ không có biện pháp tu luyện thành hình người thôi. Ta là bởi vì năm đó phục hy chủ nhân cho ta rót vào tam tích tinh huyết. Đem ta khí hồn dùng này tam tích tinh huyết ngưng kết lên, ta mới có cơ hội chậm rãi tu luyện, những năm gần đây, tuy rằng ta linh lực vẫn luôn bị phong ấn, nhưng là ta khí hồn sắc thật vẫn luôn có ở tu luyện. Hồng Y Lià đơn giản giải thích một chút. Chương 192 âm sát uy lực. Ngươi khí hồn vẫn luôn ở tu luyện, cho nên hiện tại tu luyện thành hình người. Như vậy không gian lần này thăng cấp cũng là vì ngươi tu luyện thành hình người tạo thành sao? Thản nhiên vẻ mặt kích động hỏi, nếu là Hồng Y Li tu luyện có thể sử không gian thăng cấp kia về sau liền không cho hắn đi ra ngoài chơi, mỗi ngày đem đem hắn nốt ở trong không gian tu luyện, về sau không gian liền sẽ càng ngày càng tới, ha ha. Thản nhiên trong đầu xuất hiện tà ác tiểu nhân, hiện tại chính là đang ở tính kế hồng ý hề. Ngươi không cần suy nghĩ, không gian thăng cấp không phải bởi vì ta, là bởi vì ngươi. Muốn nói đem ai nốt ở trong không gian không cho hắn ra tới, ngươi so với ta khi nào. Hồng ý thì thật sâu bất đắc dĩ, cái này không đáng tin cậy chủ nhân đại khái là đã quên bọn họ hai người tâm ý tương thông, cho nên nàng tưởng những cái đó chính mình đều là biết đến, còn tưởng này đó không thực tế, bởi vì ta, ta không có làm cái gì a, ta phía trước không phải vẫn luôn đều ở bên ngoài đâu, ngươi không phải là sợ ta đem ngươi nuốt ở nơi này không cho ngươi ra tới, ngươi mới gạt ta đi. Thản nhiên một bên nói một bên nhìn từ trên xuống dưới Hồng Y Diệp, ánh mắt của nàng chính là nói cho Hồng Y Diệp, ta không tin ngươi nói, ngươi gạt người, ta mới sẽ không mắc lũi đâu, ta nói chính là thật sự. Chính là bởi vì phía trước ngươi kia chàng hoa lệ biểu diễn, bởi vì là ở không gian ngoại lần đầu tiên dùng nhiều như vậy linh lực, không gian nội linh lực cũng bị ngươi điều động đi lên. Hơn nữa chúng ta hợp tấu kia một khúc, ta linh lực cùng ngươi linh lực lẫn nhau và chạm lúc sau, đối không gian sinh ra thật lớn chấn động, cho nên mới sẽ khiến cho không gian có cảm ứng, do đó xúc động không gian thăng cấp. Ta phỏng đoán đại khái là cái dạng này, cho nên ta cũng là lúc này đây không gian thăng cấp chúng tiếp nhận rồi đại lượng linh lực, mới lập tức tu luyện thành hình người. Hồng ý gì nói hắn lý giải, bất quá trên cơ bản tình huống cũng chính là như vậy cái tình huống. Nguyên lai like là như thế này à, xem ra ta hôm nay khoe khoang biểu diễn cư nhiên còn sinh ra lớn như vậy tác dụng à, kia về sau đa dụng dùng không gian có phải hay không còn có thể thăng cấp à. Thản nhiên tưởng nhưng thật ra khá tốt. Nào có như vậy Mỹ sự tình áo lần này có thể là vừa lúc cơ hội tương đối hảo đi, như vậy cơ hội là khả ngộ bất khả cầu, không phải nói có liền có. Hồng ý gì rốt cuộc tìm được rồi đả kích thản nhiên cơ hội cũng là Nga. Nếu có thể đơn giản như vậy nói, phòng trừng trước mấy thế hệ chủ nhân đã sớm đem không gian thăng cấp rất nhiều lần. Bất quá ta còn là tương đối may mắn à, còn thăng cấp 2 lần đâu, trước kia nhật ký cũng không có ký lục nói không gian sẽ thăng cấp, cho nên phòng trừng trước kia các nàng tích góp xuống dưới năng lượng vừa lúc bị ta dùng, lại đuổi kịp tốt cơ hội cho nên không gian mới có thể lớn như vậy diện tích thăng cấp. Thản nhiên cũng không có bị hồng y gì đả kích đến, tương phản, nàng vẫn là thực thấy đủ, May mắn cũng không phải lúc nào cũng đều có thể có, có như vậy một hai lần nàng đã thực thấy đủ. Nói nữa, hiện tại không gian đã cũng đủ lớn, liền tính không thăng cấp cũng không có quan hệ. Không nghĩ tới ngươi còn rất lạc quan. thản nhiên thấy đủ nhưng thật ra rất làm hồng ý gì ngoài ý muốn. Nhiều năm như vậy, hắn tiếp xúc nhân loại vô số kể, mỗi người đều là có đủ loại tham nghiệm, vốn dĩ hắn cho rằng hiện tại cái này chủ nhân chỉ là so người bình thường muốn thiện lương hảo ở chung chút, không nghĩ tới. Nàng thật đúng là chính là cái không có tham nhậm người Mấy ngày nay Hồng ý ghi bởi vì có thể cùng thản nhiên tâm ý tương thông Cho nên hắn có mấy lần trộm rình coi quá nàng tâm lý Cho nên cũng biết nàng là trọng sinh linh hồn Hiện tại cũng không đem nàng làm như chân chính tiểu hài tử Thanh nhân ý tưởng muốn so tiểu hài tử phức tạp thượng rất nhiều Chính là ở thản nhiên trong lòng Hồng ý ghi tìm tới tìm lui Chỉ có thể tìm được nàng ở vì người khác suy nghĩ Vì người khác nhọc lòng Này đó Hồng ý ghi đều xem tới được Nhưng là hắn vốn tưởng rằng là thản nhiên đem chính mình tàng đến tương đối thâm, chính mình nhìn trộm không đến. Không nghĩ tới nàng là thật sự không có. Như vậy chủ nhân, hắn là thật sự thích. Cho dù nàng thường xuyên không đáng tin cậy, cho dù nàng ái khi dễ dễ cợt chính mình, chính là người như vậy là hắn mấy ngàn năm tới nay trừ bỏ bán thần phục hi ở ngoài, gặp được một cái làm hắn cảm thấy đáng yêu người, là chân chính người, liền điểm này liền rất đáng quý. Cho nên Hồng Y hiện tại thật là thực thích thực thích chính mình cái này chủ nhân. Nhưng là hắn cũng không tính toán muốn nói cho nàng, bằng không nàng sẽ tiêu ngạo. Sẽ càng thêm khi dễ chính mình vì mừng rỡ, hắn mới không cần đâu. Vì cái gì, ngươi cùng không gian đều được đến chỗ tốt, chính là ta không có đâu. Thản nhiên đột nhiên cảm thấy có chút yêu thương, rõ ràng chính là nàng ra lực, chính là vì cái gì bọn họ đều được lợi, chính mình không có, thật là không công bằng. Hồng ý tiếp thu tới rồi thản nhiên tiểu ván giận, ở trong lòng cười, chính mình chủ nhân tuy rằng linh hồn đã là người trưởng thành rồi. Chính là tâm tính thật đúng là đơn thuần rông cái hài từ A, ngay cả oán giận cũng là đơn giản như vậy lý do. Ngươi không oán giận, kỳ thật ngươi là được lợi lớn nhất. Ngươi trước kia chỉ có thể sử dụng hồng liên hỏa, hiện tại còn có thể dùng tiếng đàn tất sắc kỹ, không tin thử xem. Hồng y tựa hồ có chút không đành lòng nhìn đến thản nhiên không vui, cho nên vẫn là nói cho nàng. Tiếng đàn tất sắc kỹ là nói có thể dùng cầm liền có thể làm vũ khí sao. Chính là ngươi vốn dĩ liền có linh lực A dùng ngươi lực sát thương cũng không phải ta chính mình à. Thản nhiên nghĩ nghĩ tựa hồ là minh bạch hồng y dìa ý tứ. Liên tính là bình thường cầm cũng có thể, trong không gian không cũng có đàn cổ sao. Ngươi thử xem xem đi. Hồng y dìa giọng nói còn không có lạc, thản nhiên cũng đã triệu nhà chính bay đi lấy cầm đi, sau đó nháy mắt công phu liền đã trở lại. Thản nhiên tay cầm phụ tang, đây là một trận thời tống danh cầm, thản nhiên từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến nó liền thích thượng nó, rốt cuộc có cơ hội chơi cầm nàng liền cấp khó dần nổi đem nó lấy ra tới. Thản nhiên cầm phụ tang, quay đầu lại nhìn nhìn Hồng Y Ý, đi Hồng Y Ý đi gật gật đầu, ý bảo có thể. Thản nhiên liền đứng ở đã trở thành hồ linh tuyên bên cạnh một tay lấy cầm, một tay bắt một cái đơn âm, chi gian mặt hồ lập tức liền từ trung gian bổ ra một đạo thủy mạc, chợt gian trên mặt nước đằng khởi mấy trượng cao lãng. Lần này đem Thản nhiên chính mình cũng dọa tới rồi, uy lực lớn như vậy, lại đến, Thản nhiên liên tục bắn sáu cái âm, không chỉ là mặt nước ngay cả hồ đối diện cây tối đều không tiếng đàn sắt từ trung gian chém thành hai nửa một cái ước trưởng trăm trượng đại thụ ầm ầm ngã xuống đất hoa lợi hại như vậy ta đây hiện tại chẳng phải là đánh biến thiên hạ vô địch thủ hồng y thì thật tốt quá thản nhiên buông phủ tang liền tới đây lôi kéo hồng y dễ kích động mà lại nhảy lại nhảy ngươi không phải đã sớm thiên hạ vô địch sao hồng y rìa đầy mặt đỏ bừng ở trong lòng đối thản nhiên nói cũng là nga bất quá hồng y liền ngươi này hái mặt đỏ thật xấu phải sửa lại Đúng rồi ta đây có thể dùng âm sát, vậy ngươi chẳng phải là vô dụng Thản nhiên vô tâm nói như vậy một câu, Hồng Y Dì lập tức liền sững sờ ở nơi đó, thực bị thương nhìn thản nhiên, chủ nhân đây là không cần ta sao. Từ từ, ta chính là tùy tiện nói nói, ta sao có thể không cần Hồng Y Dì ta là nói đánh nhau thời điểm không cần ngươi ra tay sao, ngươi muốn như vậy nhìn ta, ta chịu không nổi, đáng thương hề hề. Thản nhiên nói xong câu nói kia vừa thấy Hồng Y Dì biểu tình liền biết chính mình nói lỡ, chạy nhanh bổ cứu. Ta về sau sẽ dùng người hình thái vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, có khẩn cấp dưới tình huống ta mới ra tay, bất quá ta vừa ra tay chính là muốn mạng người, cho nên sẽ không dễ dàng ra tay ngươi yên tâm đi. Còn có, chúng ta hai cái còn có thể giống như trước như vậy cùng nhau tu luyện linh lực thời điểm ta sẽ biến trở về nguyên thân. Hồng Y lìa nghe xong thản nhiên giải thích mới cảm thấy tâm tình tốt một chút, vừa rồi hắn thật sự cho rằng thản nhiên không cần hắn đâu. Hảo Lạp đã biết, bất quá ngươi hiện tại biến thành thiếu niên. Như thế nào vẫn là giống như trước đây giống cái tiểu hài tử như vậy sợ ta không cần ngươi đâu. Ngươi trước kia khí hồn có phải hay không chính là tiểu hài tử A. Ta tổng cảm giác trước kia hồng y gì giống cái tiểu hài nhi giống nhau muốn người hống. Thản nhiên bĩu môi nói chính mình bất mãn, thật là nàng lại khó giữ được mộ vu em, làm nàng chiếu cố mãi hoa hoa. Ngạch, ta là biến ảo thành nhân hình mới lớn lên. Bất quá về sau từ ta tới chiếu cố ngươi, không cần ngươi chiếu cố ta. Chỉ cần ngươi không nói không cần ta nói liền hảo. Bị thản nhiên như vậy vừa nói, Hồng Y thì chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Bất quá, từ nay về sau, chính mình chính là nàng người thủ hộ, hắn không cần nàng chiêu cố, tương phản, chính mình sẽ bảo hộ nàng. ngươi có thể vẫn luôn lấy người hình thái ở ta bên người. Kia thật tốt quá, có ngươi ở ta liền có nói bí mật người. Thản nhiên phía trước về không gian về trọng sinh bí mật nàng không có cách nào nói cho bất luận kẻ nào, trước kia Hồng Y thì chính là một trận đàn cổ, liền tính là có chút bí mật tưởng đối nó nói nhưng là vẫn là cảm giác nó không phải cá nhân, cùng nó nói bí mật quái quái. Hiện tại bất đồng, nếu Hồng Y Ly thật sự lấy người tư thái xuất hiện ở chính mình bên người, nàng nhưng thật ra có thể đem những cái đó không thể nói bí mật đều cùng Hồng Y Ly nói, thật tốt quá, nàng rốt cuộc cũng có tâm tình thùng rác. Nguyên lai like ta chính là một cái thùng rác, ai Hồng Y Ly thật là cảm thấy chính mình cái này chủ nhân không chỉ không đáng tin cậy còn quên mất chính mình cũng có thể nghe được nàng trong lòng lời nói, thật là cái mơ hồ chủ nhân. đối nga Ngươi có thể nghe được trong lòng ta lời nói đâu, mặc kệ dù sao ta là chủ nhân của ngươi, ngươi muốn nghe ta, ta định đoạt, ta là ngươi thí tâm tình thùng rác ngươi chính là, không được bán giận. Thản nhiên bạo quân chính sách lại dùng tới, nàng đều nói như vậy, Hồng Y Dì cũng chỉ hảo là tức giận nhưng không dám nói, bằng không làm sao bây giờ. Ai làm nàng là chủ từ đâu? Thản nhiên nhìn Hồng Y Dì ngoan ngoãn nghe lời không có lại oán giận, liền rất vui vẻ sờ sờ Hồng Y Dì đầu tóc, lấy kỳ khen ngợi. Bất quá cái này cảnh tượng là thấy thế nào như thế nào cảm thấy kỳ quái a, một cái tiểu nữ hài, vút thiếu niên đội đầu tóc, nàng đại khái lại quên mất chính mình hiện tại bộ dáng là cái tiểu hài tử đi. Hồng Y tuy rằng cũng chú ý tới, bất quá ai làm nàng thích đâu, nàng thích sắm vai đại nhân, khiến cho nàng đương đại nhân đi. Nàng cũng cũng chỉ có thể ở chính mình trước mặt làm hồi chính mình. Mấy ngày nay, Thản Nhiên cùng Hồng Y ở chung nhật tử, Hồng Y có thể cảm giác đến Thản Nhiên cái loại này cô độc cảm. Đặc biệt là lần này tới đế đô thời điểm, nàng trong lòng cái loại này cô độc bi thương tâm tình, làm hồng y liệt đều cảm thấy rất là áp lực, cho nên hắn nghĩ, chỉ cần nàng vui vẻ, tưởng như thế nào làm liền như vậy như thế nào làm đi, hắn muốn nhìn đến nàng vui sướng, nàng cười rộ lên thật sự thực mỹ, không phải bề ngoài mỹ lệ, mà là linh hồn thật sự thực mỹ. Trước 193 Sư Thúc Đồ Đệ Vậy ngươi khi nào mới có thể mở miệng nói chuyện, hơn nữa ta phải tưởng cái lý do làm ngươi đi theo ta. Ta cũng không dám nói cho đại gia ngươi là ta nguyên lai like kia giá đàn cổ, bằng không mọi người đều muốn đem ngươi đương yêu quái, đừng nói hù chết người không nói, đến lúc đó tìm cái lao đạo tới bắt yêu liền hảo chơi. Thản nhiên trong miệng nói lo lắng hồng y gì nói, nhưng là giống như thấy thế nào đều cảm thấy nàng có chút vui sướng khi người gặp họa muốn nhìn đến hồng y gì bị người đương yêu quái đâu. Từ từ, ngươi liền không thể mong ta điểm được chứ. Hồng y gì quả thực là lười đến xem nàng đều, không xem đều biết nàng khẳng định ở trong nhạc. Ta này không phải quan tâm ngươi sao? Bất quá ngươi vì cái gì không gọi ta chủ nhân? Nhiều khí phách sưng hô à, chủ nhân, hắc hắc. Thản nhiên hiện tại mới ý thức được hồng y gì giống như vẫn luôn ở kêu tên nàng. Tuy rằng nàng cảm thấy không sao cả, kêu từ từ càng thân thiết chút, nhưng là như vậy giống như nàng liền không thể lấy chủ nhân cái giá, cho nên nhắc nhở hồng y gì một chút. Như vậy kêu ngươi không phải thân thiết sao? Nói nữa người bên cạnh ngươi cũng không có như vậy kêu ngươi à, nhiều nhất bọn họ kêu ngươi tiểu thư. Chính là như vậy kêu ngươi nhân gia liền sẽ hỏi chúng ta là cái gì quan hệ, ngươi còn muốn giải thích, nhiều phiền tội a Hồng ý gì biết thản nhân lời, không thích tìm lý do giải thích, cho nên như vậy vừa nói, nàng khẳng định liền không hề để chuyện này. Cũng là nga, vậy ngươi vẫn là kêu từ từ đi, đúng rồi, ta nói ngươi là ta sư thúc đồ đệ thế nào. Liền nói là sư phụ ta phái tới bảo hộ ta, bởi vì phía trước ta nói cho bọn họ sư phụ ta chỉ có ta này một cái đồ đệ, cho nên là không thể nói là sư phụ ta. Kêu lại bịa đặt cái sư thúc xuất hiện đi, dù sao ta đều có một cái tiện nghi sư phụ, thêm một cái cũng không có gì khác nhau, bất quá ngươi nhưng thật ra nhớ rõ đừng nói sai rồi là được. Thản nhiên nghĩ nghĩ, giống như chỉ có nói hợp lý nhất, nếu trên đường nhặt người, vương hiên bọn họ nhất định sẽ không đồng ý chính mình mang về, hơn nữa, chính mình cùng hồng Y quan hệ tốt như vậy. Liên giả dạng làm người xa lạ cũng là sẽ bị nhìn ra tới, cho nên vẫn là muốn nói một cái tương đối quen thuộc quan hệ mới hảo, kia chỉ có thể nói chính mình có cái sư phụ. Hồng Y thì là hắn đồ đệ, sư phụ sợ chính mình một người gặp được nguy hiểm, cho nên cho chính mình phái như vậy sư huynh tới bảo hộ chính mình. Bất quá bởi vậy, Hồng Y thì cư nhiên liền so với chính mình bối phận lớn, cư nhiên là chính mình sư huynh, ai, lại đem chính mình cấp vòng đi vào. Ta cảm thấy có thể a vậy nói như thế. Hồng Y trong lòng Mỹ A, hắn về sau chính là từ từ sư huynh, ha ha. Tuy rằng nàng vẫn là chính mình chủ tử, nhưng là ở người khác trước mặt, nàng muốn kêu chính mình sư huynh, thật là Mỹ A. Ngươi tưởng đều không cần tưởng, ta mới không gọi ngươi sư huynh đâu. Ta còn là kêu ngươi hồng y gì hừ. Thản nhiên mới không có hại đâu, dù sao nàng là chủ tử nàng định đoạt, dám không nghe lời, hừ hừ, liền không cần hắn. Ta đã biết. Hồng y gì không nghĩ tới chính mình tiểu tâm tư bị thản nhiên xem thấu. Hắn gặp phải tùy thời bị vứt bỏ vận mệnh hạ, cũng chỉ hảo ngoan ngoan nghe lời. Ngươi chừng nào thì có thể nói lời nói. Chờ có thể nói lời nói ta lại đem ngươi từ trong không gian thả ra đi thôi. Hiện tại Hồng Y còn không thể nói chuyện đâu, làm hắn ra tới có chút không có phương tiện. Chính mình tuy rằng là có thể cùng hắn tâm ý tương thông. Có thể biết được hắn suy nghĩ cái gì, hắn muốn nói cái gì, nhưng là người khác không được a. đến lúc đó chính mình còn phải làm phiên dịch, quá phiền toái. Lại có mấy ngày đi. Chờ các ngươi hồi dê thị phía trước ta khẳng định có thể, hiện tại là bởi vì cái chắn còn không có hoàn toàn pha tan. Liên thiếu chút nữa điểm, hiện tại trong không gian linh khí so trước kia cường rất nhiều lần. Ta ở không gian lại tu luyện cái hai ba thiên liền có thể phá tan cái chắn nói chuyện, đến lúc đó ta pháp lực cũng sẽ có một cái giai đoạn tính đột phá. Hồng Y ở trong lòng trả lời thản nhiên. Như vậy cũng hảo, đến lúc đó ngươi nói là sư phụ ta phái tới tìm ta, về sau ngươi liền có thể tại bên người bồi ta, đến lúc đó ngươi còn có thể tiến vào không gian sao? Thản nhiên chỉ biết vật phẩm nàng có thể mang tiến vào, đại người sống thật đúng là chưa thử qua. Có thể. Nguyên bản cái này không gian là chỉ có linh lực tương đồng truyền thừa người cùng vật chết tiến vào. Nhưng là ta hiện tại tiến giai là dựa vào không gian linh lực phụ trợ, trong khoảng thời gian này ta linh lực đã cùng không gian lẫn nhau dung hợp không tồi, liền tính lần này không gian không có thăng cấp ngươi cũng có thể mang ta tiến vào. Hồng Ý Nhi cũng không lo lắng vấn đề này. Nghe ngươi ý tứ, lần này không gian thăng cấp ta có thể mang người sống tiến vào. Thản nhiên chính là không có xem nhẹ Hồng Ý Nhi vừa rồi trong lời nói trọng điểm đồ vật. Đúng vậy, Lần này không gian thăng cấp lúc sau, linh lực càng thêm cường đại rồi, cho nên mặc dù là người thường tiến vào cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Trước kia nơi này không có vật còn sống, chính là bởi vì bên ngoài vật còn sống tiến vào không chịu nổi nơi này không khí áp lực, lần này thăng cấp lúc sau, vấn đề này liền không tồn tại. Hồng Y trong lòng cảm khái, thản nhiên có đôi khi thật là thông minh mẫn cảm kinh người A, hắn như vậy mịt mờ nhắc tới, nàng cũng có thể phát hiện trong lời nói của mình ý tứ. Ta đây chẳng phải là có thể ở trong không gian dưỡng tiểu động vật. Hoa không gian xuất phẩm gà thịt vịt có phải hay không muốn so bên ngoài ăn ngon rất nhiều a? Thật sự là quá tốt. Thản nhiên vẫn luôn thật đáng tiếc chính mình sở có được không gian cũng không thể dưỡng tiểu động vật, chỉ có thể đủ loại lương thực trái cây dược liệu gì đó. Hiện tại nhưng hảo, nếu có thể dưỡng tiểu động vật, về sau xuất ngoại mặt lữ hành thời điểm, còn có thể chính mình khai hỏa ăn cơm a. Dù sao hiện tại chính mình cùng bà ngoại học trù nghệ tuy rằng không tính đặc biệt tinh vi. Tốt xấu làm cũng coi như là qua loa đại khái cho chính mình sống tạm là tuyệt đối không có vấn đề. Đồ tham ăn. Hồng Y Gì lạnh lạnh ném ra như vậy một câu. Ta chính là đồ tham ăn làm sao vậy? Dân dĩ thực vi thiên sao, ăn hiện tại với ta mà nói đã thoát ly cơ bản nhất chắc bụng nhu cầu. Ta hiện tại theo đuổi thời điểm tối cao tầng cảnh giới, là mỹ vị, là thiên hạ mỹ thực hảo đi. Thẳng nhiên đối Hồng Y phun tạo căn bản chính là không cho là đúng. tư từ, từ ngươi như thế nào sẽ nói đồ tham ăn cái này từ? Hiện tại chính là thập niên 90, căn bản không có lưu hành cái này từ hào đi. Thản nhiên đột nhiên mới ý thức được chính mình như thế nào cảm giác giống cùng đời sau bằng hữu nói chuyện phiếm giống nhau, hồng Y ý như thế nào lập tức nói ra như vậy cái lưu hành từ tới. Lần này hồng Y ý cũng không dám quang minh chính đại nhìn thản nhiên, có chút trột dạ đem đầu tiên đi qua, không còn mặt khác, đây là ở hắn nhìn trộm thản nhiên trong lòng thời điểm, phát hiện nàng đối với kiến bân nhiều nhất đánh giá, cho nên liền trong lúc lơ đãng học tượng. Người là cùng ta học. Ngươi trộm nhìn trộm quá ta tâm lý. Thản nhiên chỉ có thể nghĩ vậy một loại khả năng tính. Cái này Hồng Y tên vô lại, cư nhiên không trải qua chính mình cho phép liền nhìn trộm nàng tâm lý. Hừ, hắn xong rồi. Ta không phải cố ý, ta chỉ là suy nghĩ nhiều giải ngươi, hiểu biết ngươi cô đơn, ngươi ngẫu nhiên xuất hiện bi thương rốt cuộc là vì cái gì? Từ từ ngươi đừng nóng giận, đừng không cần ta được không? Hồng Y Diệp vừa nghe Thản Nhiên nói như vậy, hắn sợ hãi, hắn sợ quá Thản Nhiên sinh khí thật sự không cần hắn. Cho nên chạy nhanh giải thích. Ừ, ta liền sinh khí liền sinh khí, ta đều không có. Thản nhiên cố ý không xem hồng ý gì hết. nói xong câu đó liền quay mặt đi xem địa phương khác. Ta sai rồi, về sau không có ngươi cho phép ta không bao giờ tùy tiện nhìn trộm ngươi nội tâm, từ từ ngươi đừng nóng giận được không. Hồng ý gì hết. bởi vì nói không ra lời chỉ có thể ở trong lòng đối thản nhiên xin lỗi, hắn lôi kéo thản nhiên ống tay áo, muốn cho thản nhiên xem hắn. Thản nhiên quay đầu lại, nhìn hai mắt hồng hồng thiếu niên này. Một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, thật là vô tội lại đáng thương. Nàng đột nhiên không đành lòng đậu hắn, vốn dĩ cũng không có tức giận thản nhiên, lúc này nhìn đến như vậy hồng y càng là cảm thấy chính mình một chút khí đều không có. Còn nói bảo hộ ta đâu, ngươi nhìn xem ngươi đôi mắt hồng hồng giống như ta cả ngày liền khi dễ ngươi dường như, ngươi nhưng không cho khóc nga, ta không tức giận chính là, về sau có cái gì muốn biết tới hỏi ta liền hảo, không cần dùng như vậy phương pháp. Tuy rằng nói thản nhiên không có sinh khí, nhưng là bị người khác nhìn trộm cảm giác vẫn là thực không thoải mái. Ân, ta không bao giờ biết, không bao giờ. Hồng y gì ấy vẫn là kia phó đáng thương hề hề bộ dáng, hắn biết Thản nhiên tâm là nhất mềm, nàng nhất định không thể gặp chính mình cái dạng này. Tuy rằng Hồng y gì có thể khẳng định Thản nhiên sẽ tha thứ hắn, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy sợ hãi, sợ hãi cô đơn mấy ngàn năm chính mình mất đi hiện tại ấm áp, cho nên hắn không tự giác liền dùng trước kia từ nhân loại nơi nào học được như kế, hắn biết Thản nhiên nếu là đã biết. Nhất định sẽ thật sự tức giận, cho nên hắn muốn tăng hảo, sẽ không làm nàng phát hiện, vĩnh viễn không thể đủ làm người phát hiện hắn đáy lòng tiểu bí mật. Được đến hồng y gì bảo đảm thản nhiên cũng liền tha thứ hắn, hiện tại không gian thăng cấp lúc sau, không ra nhiều như vậy địa phương, thản nhiên nghĩ có phải hay không nên bất thời giờ đem những cái đó đều loại thượng, nàng đột nhiên linh quang chợt lóe đem chủ ý liền đánh tới hồng y gì trên người. Bị thản nhiên đột nhiên bắn lại đây ánh mắt hoảng sợ, như vậy nhìn hắn, phòng trường chuẩn không chuyện tốt. Hắc hắc. Ngươi mấy ngày nay liền đái ở không gian giúp ta đem mà loại đi, bên kia, bên kia đều khai thành dược điển, vẫn là loại hiện có dược liệu, bên kia cùng bên kia đều loại thượng ta thích nhất trái cây. Ấn mặt khác nơi nào loại thượng ủ rượu yêu cầu lương thực, về sau phải làm ủ rượu sinh ý, lương thực muốn nhiều loại một ít, đem nơi đó cũng loại thượng đi. Phía sau núi mặt đều loại thượng cây trúc. Cuối cùng trong hồ cho ta loại thượng hoa sen, ta thích hoa sen, còn có thể có ngó sen ăn không tồi không tồi. Giữ lại đều trước không? Chờ ta ngẫm lại muốn loại cái gì? Thản nhiên một bên quy hoạch, một bên lôi kéo Hồng Y khoa tay Múa chân cao tốc hắn địa phương. Nhiều như vậy. Hồng Y thì hiện tại nghiễm nhiên ở thản nhiên trong mắt chính là một cái tráng lao động A. Không nhiều lắm không nhiều lắm, ngươi xem còn không đến một nửa đâu. Thản nhiên giống như suy xét đến sợ hắn quá mệt mỏi chỉ phân chia không đến một nửa địa phương làm hắn loại thượng. Chính là ta chỉ có một người A nhiều như vậy địa phương liền tính là dùng linh lực cũng muốn một hai ngày A. Hồng Y thì thật sự rất muốn trốn. Trốn không thoát biến trở về nguyên thân được không? Không quan hệ, ngươi vừa lúc ở trong không gian tu luyện sao, nhiều sử dụng linh lực đối với ngươi linh lực tăng lên cũng là rất có trợ giúp, yên tâm đi, ta đây là ở giúp ngươi đâu. Thản nhiên nói giống như thật là ở vì Hồng Y Dì suy nghĩ dường như Ta Hào đi Hồng Y Dì tuy rằng có chút không tình nguyện, hắn đường đường phục ma cầm cư nhiên bị phé đi trống trọn, chính là ngấm lại này đó hắn không làm chẳng lẽ làm thản nhiên làm. Vẫn là thôi đi, coi như là một loại tu luyện đi. Trước 194 phùng bộ trưởng tự thân xuất mã. Giàn xếp hảo trong không gian sự tình, thản nhiên cũng cứ yên tâm đi ngủ, đêm nay có thể mỹ mỹ ngủ một giấc. Không gian thăng cấp, thời gian tốc độ chạy cũng đường trước kia điều chỉnh càng tốt, Thản nhiên ở ra tới phía trước đã tính toán qua. Không gian nội tốc độ chạy hiện tại cùng bên ngoài tỷ lệ là 20 so 1, nhưng là bởi vì trong không gian linh khí càng thêm dày đặc, cho nên thu hoạch thành thục kỳ so trước kia lại ngắn lại một phần năm, cứ như vậy. Nàng tuyết liên phỏng trừng không đến một năm thời gian liền có thể nở hoa rồi, đây chính là kiện quá lệnh người vui vẻ sự tình. Nhìn thản nhiên vui vẻ đi rồi, hồng ý chính là vui vẻ không đứng dậy, hắn còn có thật nhiều thật nhiều sống muốn làm a, kia thật đúng là thật nhiều thật nhiều việc a, số khổ hài tử chịu không nổi a, số khổ đồng thời còn có cái không đáng tin cậy chủ tử hài tử càng thêm không khắc nổi. Liên ở thản nhiên ngủ ngon lành ban đêm. Hồng Y cái này nghe lời bé ngoan đang ở nỗ lực thi triển pháp lực đem thản nhiên quy hoạch những cái đó đất trống, một chút một chút loại lên. Đương tưởng rằng sử dụng pháp lực liền có thể rất đơn giản làm được này đó A tuy rằng pháp lực là thực dùng tốt nhưng là hiện tại trong không gian đất trống diện tích quá lớn, cơ hồ có thể đạt tới một cái thành chấn diện tích, đại gia có thể tự hành tưởng tượng một chút, kia đến có bao nhiêu đất trống A cũng may giống như thản nhiên theo như lời. Hồng Y ở sử dụng pháp thuật trong quá trình chính mình cũng có thể tu luyện. Bằng không Hồng Y thì thật sự sẽ khóc cho nàng xem. Ngày hôm sau sáng sớm, thản nhiên liền lắc mình vào không gian, tính toán nhìn xem Hồng Y là lao động thành quả. Nàng tiến không gian, đã bị trước mắt cảnh sắc kinh tới rồi, nơi này cùng ngày hôm qua quả thực chính là đại bất động, Những cái đó đất trông có một phần ba bị loại thượng đồ vật dựa theo thản nhiên yêu cầu. Hồng Y là đêm này đó đất trông tiến hành rồi bố cục phân phối, như bây giờ muốn so thản nhiên phía trước tưởng khá hơn nhiều. Hồng Y thật là thật tài tình. Thản nhiên nhìn Hồng Easy đang ở nơi đó nỗ lực thi triển này pháp lực loại những cái đó đất trống, liền không co quấy giày hắn công tác, chính mình đi ra ngoài. Kỳ thật Hồng Easy là biết nàng tới, bất quá hắn không có dừng lại chính mình tốc độ. Một phương diện là không nghĩ phân tâm, hắn tưởng sớm một chút đêm này đó đều lộng xong, hắn tối hôm qua là một đêm, cảm giác liền sắp phá tan cái chắn, chỉ cần phá tan cái chắn hắn liền có thể đi ra ngoài. Mặt khác một phương diện, hắn sợ thản nhiên lại đem dư lại nhiệm vụ hiện tại toàn giao cho hắn. Hắn vừa rồi chính là có nghe được thản nhiên trong lòng là như vậy tưởng, thật là đáng sợ. Này đó đã đuổi hắn lộng một đoạn thời gian, nếu lại đem dư lại đều giao cho hắn, kia hắn khi nào mới có thể đi ra ngoài đâu. Ngắm lại quá khủng bố. Hắn mới không cần một người bị ném ở chỗ này làm việc đâu. Thản nhiên thực vừa lòng Hồng Y công tác thành quả, vui vui vẻ vẻ đi ra ngoài, không nghĩ tới Hồng Y hiện tại là sợ nàng. Ăn qua cơm sáng. Thản nhiên bọn họ liền đi theo Âu dương thuần bọn họ liên tục chiến đấu ở các chiến trường trận địa dọn đi nhà cũ, Lão Gia Tử đã sớm ngóng trông thản nhiên tới, nha đầu này rất hợp hắn tính tình, tuy rằng có đôi khi rất làm giận, nhưng là Lão Gia Tử chính là thích thản nhiên. Thậm chí so với chính mình gia này đó bọn nhỏ thân thiết hơn. Muốn nói vì cái gì, khả năng cũng chính là bởi vì thản nhiên không sợ hắn. Có người khả năng cảm thấy kỳ quái không sợ hắn, hắn liền thích thản nhiên. Đây là cái gì đạo lý? Kỳ thật rất đơn giản, Lão Gia Tử ở địa vị cao lâu rồi, luôn là khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút cô độc cảm, mà bọn nhỏ lại luôn luôn đối hăn có kính trọng. Có xung bái, càng nhiều vẫn là kính sợ đi. Lão Gia Tử biết chính mình tính tình không tốt, lại còn có sĩ diện. Chính mình lại kéo không dưới mặt tới cùng hài tử chủ động đi thân cận, cho nên mấy năm nay, khát vọng thân tình Lão Gia Tử vẫn là thực cô độc, đặc biệt là ở thê tử sau khi qua đời trong khoảng thời gian này. Hiện tại xuất hiện thản nhiên như vậy cái gì loại, Đừng nói sợ hắn, còn dám uy hiếp hắn, cùng hắn gọi nhịp. Thật là trên đời này còn không có vài người dám như vậy cùng Lao Gia Tử nói chuyện đâu. Đại gia vốn tưởng rằng như vậy thản nhiên sẽ bị Lao Gia Tử chán ghét, nhưng là không nghĩ tới nhân gia hai người ở chung còn khá tốt, rất có năm rồi giao bộ dáng. Nay không, buổi sáng thản nhiên bọn họ tới lúc sau, cấp Lao Gia Tử hào mạch lúc sau, Lao Gia Tử liền kéo nàng cùng nhau ở bên cạnh chơi cờ. Tuy rằng thản nhiên học cờ nhật tử không lâu, Nhưng là ngày thường về nhà có mạnh đi xa chỉ điểm, Âu Dương đêm buổi hai người đánh cờ, hơn nữa nhìn một ít trong không gian kỳ phổ, hiện tại tiến bộ đó là đại đại, nếu không phải ngày thường ở nhà không dám biểu hiện quá rõ ràng, hiện tại mạnh đi xa cơ hồ đều không phải nàng đối thủ. Hiện tại ở lao Gia tử trước mặt, thản nhiên trừ bỏ không gian cùng trọng sinh bí mật không thể nói, mặt khác cũng không sợ đại gia biết cái gì, cho nên cùng lao Gia tử chơi cờ, đó chính là muốn xuất ra thật bản lĩnh tới. Vì thế, một bàn cờ số dưới Lão gia tử ở một bên hô to thản nhiên là yêu nghiệt. Ý kỳ thuật, tiên thuật này đó lợi hại còn chưa tính, chơi cờ còn không thắng được tiểu gia hòa này, lão gia tử thật là hoàn toàn buồn bực. Hắn thật là kỳ quái, này tiểu nhân cặn kẽ đế là như thế nào lớn lên, lão đại của mình gia tiểu dạ đã đủ thiên tài, không nghĩ tới nha đầu này càng là thiên tài trong thiên tài, chắc không được phỉ thúy vương như vậy quái nhân sẽ tuyển nha đầu này đương người thừa kế đâu, nếu là hắn, hắn cũng sẽ không tha này tiểu nha đầu đi nhà người khác đi. Đừng nói là nha đầu này năng lực, liền riêng là này diện mạo liền đủ nhận người, phóng bên ngoài không yên tâm à, vẫn là muốn lưu tại bọn họ Âu Dương gia mới an toàn, ân, cùng tiểu dạ xứng liền không tồi, tiểu thiệu cũng không tồi, tuy rằng bối phận có điểm kém điểm, nhưng là đây đều là việc nhỏ. Về sau bọn họ người trẻ tuổi sự tình còn muốn dựa chính bọn họ nỗ lực. Tuy rằng là thúc cháu, nhưng là Lão gia tử cũng hoàn toàn không thiên hướng ai, chỉ cần là bọn họ Âu Dương gia là được. Ta thật sự không thể không nói Lão gia tử đủ rào hoạt. Nói cái gì đem thản nhiên phóng bên ngoài hắn không yên tâm, còn không phải muốn vì gia tộc của chính mình con cháu nhóm nưu tính, tốt như vậy nữ hài tử, hắn là luyến tiếp cho nhà người khác mới là thật sự. Lần này không gian thăng cấp lúc sau, thản nhiên linh lực cũng tăng lên một mảng lớn, ở dung mạo thượng cũng có một ít vi diệu biến hóa, càng thêm thoát tục thanh lệ, bất quá cũng may nàng bây giờ còn nhỏ, biến hóa cũng là một chút một chút hiện ra, mọi người xem không rõ ràng, bằng không quá dẫn người hoài nghi. Buổi sáng thản nhiên bọn họ liền ở nhà cũ đãi một buổi sáng, buổi chiều thời điểm, Vũ Kiến Bân muốn tham gia khai giảng điện lễ, còn muốn đại biểu tân sinh nói chuyện, cho nên thản nhiên cũng đi theo đi. Bất quá lần này trong đội ngũ lại nhiều cái phùng thiệu, lần này chính là đem Lý Minh cấp giải cứu, lần này không có khai Âu Dương thuần xe chuyên dùng, mà là dùng phùng thiệu phụ thân xe, cũng chính là bộ trưởng ngoại giao xe tự mình đưa bọn họ qua khứ. Thản nhiên nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, bất quá phùng thiệu nhưng thật ra thực vui vẻ. Bởi vì phùng thiệu phụ thân vẫn luôn đều rất bận, rất ít có thời gian bồi hán, lần này phụ thân hán, phụ lao ra tử mệnh, tự mình tới thủy mục đại học hướng hiệu trưởng chào hỏi một cái, làm chiếu cố một chút vu kiến bân. Sở dĩ là làm phùng khải tự thân xuất mã, là bởi vì hiện tại thủy mục đại học hiệu trưởng là hắn mâu thân học sinh, hắn đi chào hỏi cũng không xem như dùng chức quan áp người, bất quá là tư nhân giao tình đi một chút thôi. Tới rồi trường học, bảo vệ cửa có một lần bị kinh tới rồi, ngày hôm qua là Âu Dương ra xe. Hôm nay là Bộ trưởng Ngoại giao tỏa giá, này học sinh khẳng định là cùng Âu Dương gia quan hệ phi thiện, nhưng là cũng không cần lớn như vậy trường hợp đi, làm Bộ trưởng Ngoại giao tự mình đưa tới. Lần này trực tiếp đều không cần bảo vệ cửa cấp hiệu trưởng gọi điện thoại, hiệu trưởng ở Office Building cũng đã nhìn đến phùng khải xe. Hiệu trưởng chạy nhanh mang theo người xuống dưới nền đón. Vừa thấy nguyên lai like lại là đưa vu kiến bân tới, cái này học sinh cùng Âu Dương gia rốt cuộc là cái gì quan hệ a? cư nhiên làm phùng khải đưa tới còn nói nói bọn họ cùng Phùng Gia quan hệ cũng không tồi. Phùng Gia ở Đế Đô cũng là thế gia sinh ra, từ sớm vẫn là thành triều thời điểm, Phùng Gia người chính là kinh thành đại quan, sau lại nháo cách mạng, nhà bọn họ con cháu bởi vì đều là du học trở về tân phái người, cũng là đi theo tôn văn khởi nghĩa. Lại sau lại, bọn họ tham gia hiện tại đương cục chính đảng, nháo nổi lên cách mạng, là ít có sĩ tộc con cháu tham gia màu đỏ cách mạng. Gặp qua về sau, tuy rằng địa vị so ra kém Âu Dương Gia ở quân giới địa vị, Nhưng là sắc thật ngoại giao thế gia, Phùng Khải phụ thân chính là đảm nhiệm hóa hạ quốc đệ nhất nhân bộ trưởng ngoại giao Quảng, hiện tại là Phùng Khải tiếp nhận vị trí này, hiện tại đảm nhiệm bộ trưởng ngoại giao chức vị. Phùng Khải mẫu thân là Thủy Mục Đại học ngoại ngữ lao sư, đương nhiệm Thủy Mục Đại học hiệu trưởng chính là nàng học sinh trí nhất. Hiện tại bộ ngoại giao có không ít người đều là nàng môn sinh, mà Phùng Khải thúc bá cũng đều là đảm nhiệm hóa hạ chú châu Âu các quốc gia ngoại giao đại sứ. Cho nên Phùng Gia ở Hoa Hạ Ngoại giao giới địa vị tuyệt đối không thua gì Âu Dương Gia ở quân giới địa vị, thậm chí là càng tốt hơn. Bất quá mặt ngoài thoạt nhìn không có quân giới có thực quyền thôi. Năm đó Phùng Khải cùng Âu Dương Nhã liên hôn thời điểm, thật cũng có thể gọi là cường cường liên hợp. Như vậy hai cái gia tộc đứng chung một chỗ, làm Âu Dương Gia thế lực càng lại như hổ thêm cánh. Âu Dương Gia con cái hôn sự trong nhà Lão Gia từ trước nay đều không có can thiệp quá. Cho nên Âu Dương thuần bọn họ huynh đệ ba người bao gồm đại muội muội phối ngẫu cũng không có cố ý đi chọn nhà cao cửa rộng con cháu liền liên hôn, cho nên Dương Phùng Khải cùng Âu Dương Nhã hôn sự một đôi ngoại tuyên bố thời điểm, kinh tới rồi không ít người. Mọi người đều cho rằng Âu Dương ra đây là phải có cái gì đại động tất sao? Hoặc là không tìm, hoặc là liền tìm như vậy có thực lực gia tộc. Người ngoài là như thế nào phỏng đoán không ai quản, hai người mấy năm nay vẫn luôn kiêm điệp tình thâm, mọi người đều là rõ như ban ngày. Thời gian lâu rồi Người ngoài mới phát hiện nguyên lai like hai người cũng là tự do yêu đương Căn bản là không phải vì nào đó mục đích mà liên hôn Cũng là Âu Dương gia như vậy nhiều hài tử đều là chính mình tìm Không đạo lý nhỏ nhất nữ nhi sẽ hy sinh hôn nhân vì lợi ích của gia tộc đi liên hôn Quả nhiên là bọn họ suy nghĩ nhiều Bất quá như vậy cường cường liên hợp chính là làm có chút người có một đoạn thời gian không ngủ hảo Âu Dương gia đối tiểu mội hôn nhân còn có thể khởi đến như vậy tác dụng nhưng thật ra không nghĩ tới Nói nước động mục đại học bên này Phung Khải nhìn thấy hiệu trưởng đem chính mình ý đồ đến nói, hơn nữa cô ý cường điệu là nhà bọn họ lao ra tử phái hắn tới chào hỏi một cái, đừng làm cho Vu Kiến Bân ở trường học bị hủy khuất. Hiệu trưởng liền biết cái này tân sinh quả thật là lai lịch không nhỏ, liền lao ra tử đều tự mình hỏi đến, xem ra hắn thật sự muốn chiếu cố hảo hắn a, bằng không có điểm sự tình gì, chính mình thật sự sẽ phiền toái không nhỏ. Bất quá hiệu trưởng là người thông minh, hắn đến bây giờ cũng là đã nhìn ra cùng với nói cái này Vu Kiến Bân cùng Âu Dương gia quan hệ không tồi, càng hẳn là nói cái kia tiểu nữ Hải không phải người thường đi. Chương 195 thủy mục đại giáo thảo. Vô luận là ngày hôm qua vẫn là hôm nay, nay đó tới người đều rõ ràng là hướng về phía cái kia tiểu nữ Hải mặt mũi thượng, Âu Dương Vân Nhi tử không phải vẫn luôn ở nhắm mắt theo đuôi đi theo tiểu nữ Hải bên cạnh sao? Hơn nữa vừa rồi vào cửa thời điểm, Phùng Khải tiên tiến tới theo sát chính là tiểu nữ Hải, ngay cả Phùng Khải nhi tử cũng là ở cái này Hải tử mặt sau tiến vào. Người Trung Quốc chú ý tôn ti có tự, nhưng là cái này vào cửa trình tự cũng có thể đã nhìn ra. Bất quá hiệu trưởng cũng học ngoan, hắn cũng không dám hỏi lại một lần cái này tiểu nữ hài thân phận, bằng không lại giống như lần trước như vậy, chính mình cũng thật không dám bảo đảm chính mình có thể hay không khiêng không người ở ra khí thế, làm cho nhiều người như vậy mặt cấp cái tiểu nữ hài quỳ xuống, hắn liền mất mặt ném đến bà ngoại ra đi. Phung Khải hoàn toàn không có bất luận cái gì Hàn Huyên nói thẳng lao ra tử công đạo sự tình. Hiệu trưởng chạy nhanh đồng ý lúc sau Phùng Khải tựa hồ mới nhớ tới còn có Hàn Huyên lần này sự, cùng hiệu trưởng Hàn Huyên một hồi. Thời gian không sai biệt lắm thời điểm, hiệu trưởng trợ lý tới tìm hiệu trưởng đi chủ trì khai giảng điển lễ, hơn nữa thông tri Vu Kiến Bân chuẩn bị tốt một hồi lên đài đại biểu tân sinh nói chuyện. Lúc này Phùng Khải bọn họ mới biết được nguyên lai like Vu Kiến Bân cư nhiên là này một giới tân sinh đệ nhất danh, Phùng Khải đối với Kiến Bân lại đại gia khen vài câu, hỏi hắn muốn hay không thay đổi chủ ý học quan hệ đối ngoại. Về sau tới bọn họ đổ ngoại giao. Thản nhiên cười nói, hắn đã muộn một bước, chính mình tiểu Cứu Cứu đã bị Đại Âu Dương gia gia định ra tới cướp đi bộ đội. Phong Khải vừa nghe có chút kinh ngạc, cẩn thận vừa hỏi mới biết được Nguyên Văn, cảm thán đại cứu tử người hắn cũng không dám đoạn hắn nhưng đánh không lại Âu Dương thuần. Đại gia vừa nghe lời này liền đều cười, thản nhiên đoán phỏng trường hắn lúc trước vì lấy Âu Dương Nhã hẳn là không thiếu bị Âu Dương thuần làm khó dễ, trong nhà nhỏ nhất muội muội, các ca ca nhất định là cực kỳ che chở. Cố nhiên Phùng Khải mới lòng còn sợ hãi bởi vậy vừa nói, xem ra năm đó Âu Dương thuần mấy cái huynh đệ là không thiếu cho hắn nếm mùi đau khổ đi, bất quá liền tính là như thế, hắn cũng là cam tâm tình nguyện như thế đi. Không giả Phùng gia đại công tử như thế nào sẽ nhậm người làm khó dễ không phản kích đâu, vị này chính là cái phúc hắc chủ đâu. Vu kiến bân đi lễ đường đại biểu nói chuyện thời điểm, thẳng nhiên bọn họ cũng đi tham gia năm nay tân sinh khai giảng điển lễ, bởi vì Phùng Khải thân phận đặc thù, bọn họ là chờ đến điển lễ đã bắt đầu mới đi vào bằng không nếu là Phùng Khải bị bọn học sinh nhận ra tới, phòng trường chính là muốn chạy đều có chút khó khăn. Phùng Khải ở Hoa Hạ mức độ nổi tiếng vẫn là man cao, hắn là Hoa Hạ hiện tại công nhận Mỹ Nam tử bộ trưởng ngoại giao, thanh niên bọn học sinh đặc biệt thích hắn, hắn ngoại giao thượng dí dỏm hài hước cách nói năng, bàn đàm phán thượng mưu trí đánh giá đều là bị đại gia nói chuyện say sưa. Thản nhiên bọn họ tiến vào lễ đường thời điểm, cửa học sinh hội nhân viên lập tức liền nhận ra tới Phùng Khải, có hai cái thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Phùng Khải đem ngón tay nhẹ nhàng đặt ở bên môi ý bảo bọn họ tỏ vẻ an tĩnh, chỉ chỉ bên trong, đang ở trên đài hiệu trường. Phùng Khải ôn nhu cười, thừa dịp kia mấy cái học sinh còn không có phản ứng lại đây khe hở liền mang theo thản nhiên bọn họ chạy nhanh vào lễ đường. Chờ kia mấy cái học sinh hội học sinh phản ứng lại đây thời điểm. Cũng ngượng ngùng trở lên trước cùng Phùng Khải bắt chuyện, học sinh hội bọn học sinh tương đối tới nói vẫn là tố chất tương đối cao. Hơn nữa rốt cuộc Phùng Khải thân phận thực đặc thù, vừa rồi bọn họ không chú ý. Hiện tại mới phát hiện hắn bên người còn mang theo Bảo Tiêu. Thản nhiên bọn họ từ cửa sau tiến vào vừa lúc cuối cùng một loạt không, mấy người liền ở phía sau ngồi xuống. Vì không bị quấy rầy, thản nhiên an bài Phùng Khải Bảo Tiêu cùng Phùng Vũ vừa lúc ngồi ở này một loạt hai cái bên cạnh, như vậy những người khác nhìn đến Bảo Tiêu hộ vệ ngồi ở giữa lối đi nhỏ địa phương, cũng liền sẽ không lại đây. Bọn họ mới vừa ngồi xong, liền nghe được hiệu trưởng đọc diễn văn tới rồi kết thúc, cuối cùng cấp các tân sinh nói một ít cổ vũ nói, liền xuống đài. Kế tiếp chính là tân sinh đại biểu Vu Kiến Bân lên đài nói chuyện. Ngày hôm qua có không ít tân sinh đều nhìn thấy Vu Kiến Bân tới đưa tin tình huống. Chẳng những là tân sinh, toàn bộ vườn trường trong lén lút đều đem ngày hôm qua Vu Kiến Bân tới đưa tin tin tức truyền khắp. Hôm nay liền tính là Phùng Khải không tới, nay thủy mục đại Phỏng Trừng cũng tìm không ra mấy cái không có mắt tưởng khi dễ Vu Kiến Bân người. Cho nên ngày hôm qua gặp qua chưa thấy qua Vu Kiến Bân người, đều biết thủy mục đại tân sinh năm nay ra như vậy một nhân vật cho nên đều chờ xem hôm nay Vu Kiến Bân Tân Sinh Đại biểu nói chuyện đâu, muốn nhìn một chút này, rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Vu Kiến Bân vừa lên đài buộc lộ quan điểm, liền sáng mù không ít thiếu nam thiếu nữ mắt ra vốn dĩ liền lớn lên thực anh tuấn thiếu niên, ở thản nhiên tỉ mỉ trang điểm dưới, càng là rực rỡ lóa mắt tồn tại. Thậm chí sau lại truyền thuyết Vu Kiến Bân thủy một đại đệ nhất giáo thảo địa vị chính là tại đây một khắc ở mỗi người trong lòng đạt. Quần áo là thản nhiên mấy ngày hôm trước đi Hồng Công mang theo Vu Kiến Bân cố ý tuyển. Một thân Anh Quốc học viện phong màu đen chế phục, bên trong màu trắng áo sơ mi màu đen cà vạt màu đen dày da, nghiêm nhiên chính là chuyện tranh trung mỹ thiếu niên lên sân khấu, tiểu tóc cũng là ở thản nhiên phía trước cực lực yêu cầu hạ lưu thành đời sau nhìn thấy chuyện tranh thiếu niên cái loại này tiểu tóc, chân chính là xoáy ngây người. Thản nhiên thực vừa lòng chính mình thành quả, vừa rồi ra cửa thời điểm vụ kiến bân này một thân đã được đến đại gia độ cao táng dương, hiện tại thượng đèn bản quang một tá càng là xoáy a ân, ân quả nhiên vẫn là chính mình thật tinh mắt Thản nhiên nghĩ tới phía trước Vu kiến bân chính mình tuyển những cái đó vận động y gì thật là thảm không nỡ nhìn a Hoa hạ thập niên 90 sơ quần áo thẩm mỹ thản nhiên bốn dĩ liền không tiếp thu được, hơn nữa Vu kiến bân chính mình cũng không phải thực chú trọng phương diện này, muốn hắn nói tùy tiện xuyên kiện vận động y gì ra cửa thì tốt rồi, vẫn là cái loại này thập niên 80 màu lam cái loại này, mọi người đều hiểu. Thản nhiên thật là cảm thấy hắn cái kia hình tượng chính mình thật sự là không tiếp thu được a vì thế đem hắn kéo về phòng hoa hơn 10 phút mới thả hắn ra, kết quả ra tới lúc sau, thật là có đại biến người sống hiệu quả A. Ngay cả Vương Hiên đều nói giỡn nói thật là người rửa ý, ý trang phật rửa kim trang A, như vậy một tá giả giống như là cái thế gia công tử. Bị Vương Hiên như vậy vừa nói vu kiến bân còn có chút ngượng ngùng mặt đỏ, nguyên lai like chính mình trước kia không chú trọng quần áo, hiện tại bị thản nhiên buộc thay đổi thân quần áo liền có lớn như vậy hiệu quả A bất quá cũng là, nhìn hắn hiện tại bên người tiếp xúc những người này, Thật sự rất ít có xuyên qua vận động y liền ra cửa A, xem ra về sau chính mình muốn sửa sửa lại, bất quá hắn nhưng thật ra chẳng những tâm phương diện này yêu cầu chính mình suy nghĩ, bên người cái này tiểu bà quản. Gia đã sớm giúp hắn dàn xếp hảo, vừa rồi mở ra thản nhiên mang đến cái kia cái dương, nguyên lai like đều là hắn quần áo, phía trước hắn còn tưởng rằng cái kia đại cái dương là thản nhiên đồ vật đâu, không nghĩ tới bên trong đều là quần áo của mình dày, ngay cả cặp sách đều chuẩn bị tốt, thật là chi kỷ tiểu bà quản Gia A. Vũ Kiến Bân thành công lên sân khấu vì chính mình ở Thủy Mục Đại lần đầu tiên buộc lộ quan điểm thắng được cao phân, kế tiếp tân sinh đại biểu diễn thuyết càng là giành được đại gia hảo cảm. Hắn cũng không có giống như trước nghe được những cái đó diễn thuyết như vậy hình thức hóa, mà là càng nhiều gần sát các tân sinh hiện trạng. Hắn cách nói năng hài hước, ngẫu nhiên một cái tiểu tay nải cũng được đến đại gia báo lấy nhiệt liệt vỗ tay đáp lại. Ở toàn bộ diễn thuyết sau khi chấm dứt, mọi người đều là cảm thấy có chút chưa đã thèm cảm giác. Đây là đại gia thượng nhiều năm như vậy học nghe qua nhất thú vị sinh động một lần tân sinh diễn thuyết. Lần này Vũ Kiến Bân nghĩ không ra danh đều khó khăn, bất quá lần này không chỉ có là bởi vì hắn bối cảnh, cũng không phải bởi vì hắn đệ nhất danh thành tích, càng có rất nhiều bởi vì hắn cá nhân mị lực làm hắn ở cái này hoa hạ tối cao học phủ bộc lộ tài năng. Nhiều ít năm về sau, Vũ Kiến Bân nhớ lại năm đó chính mình ở Thủy Mộc Đại lần đầu tiên diễn thuyết tới đều sẽ hiểu ý mà cười. Vu kiến bân diễn thuyết ở lễ đường thật lâu không tắt vỗ tay chúng kết thúc. Lần đầu tiên hắn cảm thấy chính mình cũng có thể là một cái đã chịu đại gia chú một người. Này đó trừ bỏ chính hắn nỗ lực còn không rời đi thản nhiên. Nay nửa năm qua, hắn nhận thức rất nhiều trước kia không hề nghĩ ngợi đến sẽ giải chạm được đại nhân vật, cũng kiến thức rất nhiều hắn trước nay cũng chưa tưởng tượng quá sự tình. Điều kỳ quái nhất phải kể tới lần đầu tiên biết trên đời này thật sự có tu tiên việc này tồn tại đi. Này đó đều làm hắn nhân sinh muôn mồm muôn vẻ lên. Chính là càng có rất nhiều làm hắn cảm thấy chính mình muốn càng thêm nỗ lực Bởi vì, hắn đã không thể dựa theo nguyên lai sinh hoạt quỹ đạo đi sinh sống Hiện tại hắn, là nửa năm trước ngay cả nằm mơ đều sẽ không mơ thấy bộ dáng Hắn sinh hoạt, sở hữu hết thể đều cùng trước kia bất đồng Nếu không nỗ lực nói, có lẽ liền theo không kịp hiện tại sinh hoạt tiết tấu Ít nhất, hắn sẽ theo không kịp thản nhiên bước chân Nghĩ đến đây, vũ kiến bân hướng tới thản nhiên bọn họ ngồi vị trí nhìn qua đi Xa như vậy khoảng cách Hắn thấy không rõ bọn họ biểu tình, nhưng là hắn biết, lúc này thản nhiên nhất định là ở nơi đó mỉm cười nhìn hắn, chính là cái loại này làm hắn cảm thấy phi thường an tâm tươi cười, không vì cái gì, hắn chính là biết đến. Thản nhiên lúc này lại là đang nhìn vu kiến bân đôi mắt mỉm cười, tiểu cứu, ta hy vọng ngươi từ đây lúc sau nhân sinh đều giống hiện tại giống nhau sáng lạn bắt mắt, nhất định phải hạnh phúc. Lúc này thản nhiên tâm tình có chút phức tạp, hôm nay vu kiến bân làm nàng cảm thấy thực vui mừng, cái này cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng thiếu niên. Là bởi vì thản nhiên nàng trọng sinh mà thay đổi Nhưng là đồng thời Nàng lại có chút lo lắng Này đó thay đổi thế tất sẽ làm hắn nhận thức một ít Cùng kiếp trước chưa từng có giao thoa người Cũng đồng thời sẽ bỏ lỡ kiếp trước một ít xuất hiện Ở hắn sinh mệnh người Những người đó có hay không hắn thực để ý đâu Bộ dáng này bị động làm hắn tiếp thu Làm hắn không hề lựa chọn đường sống Thản nhiên đột nhiên cảm thấy có chút ái nấy, Này đó đều là bởi vì nàng dựng lên Như vậy đã vui mừng lại Ái nấy tâm tình làm nàng cảm thấy tâm tình rất là phức tạp. Này đó đều không phải ngươi có thể lựa chọn không phải sao. Không cần đem này đó đều lưng beo ở trên người mình, ngươi cũng là bị vận mệnh đưa tới nơi này không phải sao từ từ. Ở trong không gian cảm nhận được thản nhiên tâm tình dối giám hồng y dì đúng lúc cho nàng ăn uổi. Đúng vậy, này đó đều không phải ta có thể lựa chọn, trọng sinh, một lần nữa bắt đầu nhân sinh, này đó cũng không phải ta mong muốn, cho nên này không phải ta sai, đúng hay không? Thản nhiên nghe được hồng y dì thanh âm, giống như tâm tình lại tốt một chút. Đúng vậy, này đó đều không phải ngươi sai, cho nên không cần cảm thấy ấy nấy, tương phản, ngươi nhìn xem bên cạnh ngươi mỗi người, không đều bởi vì ngươi hướng về tốt phương hướng mà thay đổi nhân sinh sao. Hồng y dì biết thản nhiên tuy rằng chính mình cũng sẽ tương thông, nhưng là hắn chính là liên tiếp xem nàng khổ sở. Trước 196 thản nhiên lo lắng. vu kiến bân diễn thuyết xong lúc sau, liền từ hậu đài đi ra ngoài. Sự tình phía sau liền cùng hắn không có gì quan hệ, thản nhiên bọn họ còn đang chờ chính mình, cho nên hắn không có ở lâu. Nhìn đến Vu kiến bân đi hướng hậu trường, thản nhiên liền hướng Phùng Khải cười gật gật đầu, ý bảo bọn họ có thể lui lại. Phùng Khải nhìn cười đến vẻ mặt sán lạn thản nhiên, cũng gật gật đầu, đứng lên, mấy người liền đi ra ngoài. Đi tới cửa lại gặp được phía trước kia mấy cái học sinh hội thành viên, vốn dĩ kia mấy cái học sinh muốn tìm Phùng Khải ký tên. Nhưng là nhìn bọn họ một hàng nhiều người như vậy có chút không biết nên cái gì đột phá Phùng Khải bảo hộ vòng mới có thể sấm đến trước mặt hắn. Đại ca ca phiền toái ngươi nhường một chút, ngươi ngăn trở ta lộ. Một cái dễ nghe giọng trẻ con lúc này nhớ tới. Đứng ở nhất tới gần Phùng Khải bọn họ bên này một cái nam sinh thực tự giác liền tránh ra lộ. đương hắn động tác sau khi xong mới phát hiện chính mình vì cái gì sẽ không tự chủ được nhường đường đâu. Bọn họ không phải nói tốt từ chính mình ngăn lại Phùng Bộ trưởng bọn họ sao. Cái này nam sinh đối chính mình hành vi cảm thấy rất là kinh ngạc, hắn đồng bạn càng là cảm thấy hắn có chút không thể hiểu được, như thế nào như vậy dễ nói chuyện liền tránh ra đâu. Đương nhiên, cái này đồng âm không phải người khác tự nhiên là chúng ta thản nhiên, này trong đó nguyên lý tự nhiên là chỉ có thản nhiên đã biết. Xem ra hiệu quả không tồi, cái này âm hoặc vẫn là rất hữu dụng, xem ra không có việc gì thời điểm hẳn là nhiều luyện luyện. Âm hoặc là cùng loại với hiện đại một loại thanh âm thôi miên, nhưng là lại là ngắn ngủi làm người đã chịu mê hoặc. Không tự chủ được nghe theo chính mình ý tứ, ở cổ đại thời điểm cùng loại với một loại vu thuật, cũng không biết phía trước chủ nhân là từ đâu ngõ tới loại đồ vật này, như vậy nghịch tiên, liền thôi miên đều tỉnh, trực tiếp khiến cho đối phương nghe theo chính mình nói. Bất quá nó khuyết điểm chính là thời gian hiệu dụng tương đối đoạn, đại khái dài nhất cũng chính là vài phút hiệu quả, thẳng nhiên hiện tại tu luyện trình tự còn không đạt được cái kia hiệu quả, vừa rồi cũng chính là cái kia nam sinh phản ứng động tác kia vài giây mà thôi. Bất quá này cũng là đủ rồi. Thừa dịp hắn không phản ứng lại đây, thản nhiên bọn họ chạy nhanh từ bọn học sinh trung đột phá đi qua mà ra. Đang xem kia mấy cái học sinh thật là buồn bực đã chết, bọn họ thật vất vả có cơ hội như vậy, cư nhiên làm cho bọn họ đi rồi, kia chính là bộ trưởng ngoại giao a, cho dù không cam lòng cũng không thể hô to làm phùng bộ trưởng từ từ đi. Cho nên mọi người đều hung tận nhìn chằm chằm vừa rồi tránh ra lộ cái kia nam sinh. Cái kia nam sinh chính mình cũng cảm thấy rất là buồn bực, bọn họ những người này chung, liên thuộc chính mình nhất sùng bái phùng bộ trưởng. Không có bắt được hắn ký tên cùng hắn nói thượng lời nói, nơi này nhất buồn bực hẳn là chính là hắn. Bất quá hắn là thật sự không làm rõ ràng là chuyện như thế nào a. Hắn đem chính mình giải thích nói cho đại gia nghe. Mới đầu đại gia có chút không tin, bất quá cũng đều tò mò nhìn vừa rồi nói chuyện cái kia tiểu nữ hài. Đột nhiên có người nhận ra cái kia tiểu nữ hài chính là ngày hôm qua cùng vu Kiến Bân cùng nhau tới đưa tin cái kia tiểu nữ hài. Giống như lai lịch không nhỏ. Ngày hôm qua bên người liền có liền cái nhìn liền không phải người bình thường bảo tiêu, ít nhất là đặc thù bộ đội ra tới quân nhân. Nói lời này người phụ thân cũng là con giới, tuy rằng cùng Âu Dương gia là không đến so, nhưng là chức quan ở bình thường bá tánh trong mắt cũng không tính thấp. Cho nên đối bộ đội những cái đó sự hắn vẫn là tương đối hiểu biết, nếu hắn đều nói như vậy, những người khác tự nhiên không có không tin đạo lý. Cái này mọi người xem hướng đứa bé kia ánh mắt liền càng thêm phức tạp, không thể nói tới là cái gì cảm giác. Như vậy tiểu nhân tuổi cư nhiên liền có hai cái bảo tiêu, đứa nhỏ này thân phận nhất định là thực đặc thủ. Những cái đó đại gia đình ra tới hài tử, nghe nói từ nhỏ liền có một loại uy nghiêm khí thế, đây là người khác học không tới. Có lẽ vừa rồi chính mình đồng học chính là bị kia hài tử uy nghiêm kinh sợ ở mới có thể không tự chủ được nhường ra lộ tới đâu. Khả năng chính là như vậy đi. Kia mấy cái học sinh trải qua chắp vá lung tung, mỗi người tưởng tượng một chút giảng sự tình chân tướng phân tích ra tới. Tuy rằng cái này chân tướng chỉ là bọn hắn cho rằng chân tướng, bất quá cũng không có quan hệ, dù sao cái kia nam sinh đảo thoát bị đồng bạn phê phán vận mệnh thì tốt rồi. Thẳng nhiên nếu là biết bọn họ như vậy tưởng, hẳn là cũng chỉ là sẽ cười cười không nói lời nào đi, nàng nếu là thật sự dùng uy hiếp nói. Phòng trưng bọn họ đã sớm đều quỳ xuống, hiện tại nàng uy hiếp lực quá cường, dễ dàng không dám dùng, cho nên mới sửa dùng âm hoặc. Bất quá âm hoặc chính là hơi chút phiền toái một chút, còn muốn lên tiếng nói chuyện. Không giống nguyên lai phòng thích uy hiếp thời điểm, có thể đứng ở nơi đó động đều không cần động đâu. Có thể có ý nghĩ như vậy, Thản nhiên có đôi khi thật đúng là chính là rất lười. Thản nhiên bọn họ từ lễ đường ra tới không có ở vườn trường ở lâu, trực tiếp liền đi bãi đỗ xe. Dù sao một hồi vu kiến bân cũng sẽ trước thời gian xuống sân khấu lại đây tìm bọn họ, đây là phía trước nói tốt. Quả nhiên chỉ chốc lát, liền thấy ở kiến bân trong tay dẫn theo cái túi liền tới đây. Gì? Tiểu cứu ngươi trong tay để cái gì? Không phải là tiểu nữ sinh đưa lễ vật đi. Thản nhiên cô ý treo chọc vu kiến Bân, Tuy rằng nàng đã sớm nhìn đến bên trong là quân huấn phục, nhưng là vẫn là làm bộ không biết hỏi. Cái gì tiểu nữ sinh? Vu kiến Bân bị thản nhiên như vậy vừa hỏi sừng sốt một chút không minh bạch nàng ý tứ. Vừa rồi ngươi ở trên đài diễn thuyết thời điểm, ta chính là nhìn đến dưới đài có không ít nữ sinh mãn nhãn tâm tâm nhìn ngươi nga. Tiểu cứu ngươi sẽ không nhanh như vậy liền cho ta tìm tiểu cứu mụ đi. Thản nhiên cô ý nói. Nói bậy gì đó đâu? Từ nào học được này đó, thật là ai. Ngươi sẽ không sợ ta nói cho tỷ tỷ nàng đánh ngươi mông. Vũ Kiến Bân lúc này mới nghe Minh Bạch thản nhiên ý tứ, nguyên lai like nàng là chỉ cái này a, thật là cái tiểu nhân tinh, liền cái này đều hiểu. Vũ Kiến Bân hiện tại liền bắt đầu lo lắng, nàng có thể hay không về nhà đối người trong nhà nói bậy a. Thiết, ngươi cáo đi thôi, ta mới không sợ ngươi, đến lúc đó ta liền nói tiểu Cứu Cứu thu nhân ra lễ vật, tìm cái bạn gái, nhìn xem bà ngoại mụ mụ bọn họ tin tưởng ai. Ta muốn bị đét mông chính là ngươi tiểu cứu. Thản nhiên một chút đều không lo lắng Vu Kiến Bân uy hiếp, ngược lại hắn mới nên sợ chính mình mới là thật sự. Ta tiểu cô nãi nãi, nơi này là ngày mai muốn quân huấn quần áo, không phải ngươi tưởng cái gì tiểu nữ sinh lễ vật. Ta làm ơn ngươi trở về ngàn vạn không cần nói bậy, bằng không ta liền xong rồi. Vu Kiến Bân thật là sợ Thản Nhiên, muốn thật giống nàng nói như vậy, chính mình khẳng định sẽ bị đánh, không hảo hảo học tập yêu đương, còn vu cáo cháu ngoại gái. Này hai dạng chính là trong đó một cái hắn cũng là ăn không tiêu ai đều biết lần này tới phía trước, phụ thân chính là dặn dò chính mình phải hảo hảo học tập, này mới vừa gần nhất nếu là liền nháo như vậy vừa ra, phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Mặt khác thản nhiên lại là cả nhà trên dưới phụng ở lòng bàn tay bà bối, chính mình nếu như bị lên án vu cáo hắn, phòng trường so phía trước kia một cái kết cục còn muốn thảm. Vu Kiến Bân ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ, cho nên vẫn là chạy nhanh trước chịu thua đi. Ra đây có chỗ tốt gì? thản nhiên vừa thấy cá thượng câu, liền chạy nhanh đưa ra điều kiện. Ta hảo từ từ, ngươi nghĩ muốn cái gì chỉ cần tiểu cứu có nhất định cho ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn đừng về nhà nói bậy a vu kiến bân vừa nghe có môn, chạy nhanh dâng lên cắt đất đền tiền quyền lợi cấp tiểu cô nãi nãi. Này nơi nào là cháu ngoại gái a nay quả thực chính là hắn cô nãi nãi, vẫn là nhất không thể trêu vào cái loại này. Hảo đi, nếu ngươi thành tâm thành ý làm ơn ta, ta liền cố mà làm đáp ứng ngươi đi. Đồ vật sao ta không cần Chờ ngươi về sau có thích người, nhất định phải trước tiên nói cho ta, ta muốn giúp ngươi chấn cửa ải. Đây mới là thản nhiên chân chính mục đích. Hiện tại Vu Kiến Bân ở Thủy Mục Đại đã tuyệt đối là có tiếng, về sau nhất định có rất nhiều nữ sinh thích hắn. Thản nhiên sợ có chút người là hoài khác mục đích tới tiếp cận Vu Kiến Bân, nếu là bởi vì như vậy nguyên nhân thương tổn Vu Kiến Bân, nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép. Được rồi, tiểu bà quản gia ta đã biết, đơn giản như vậy yêu cầu ngươi sớm nói sao, không cần như vậy làm ta sợ. Ta cũng sẽ đáp ứng. Thản nhiên yêu cầu làm Vu Kiến Bân cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn dĩ cho rằng Thản Nhiên như vậy hù dọa, uy hiếp hắn là muốn nói cái gì thái quá yêu cầu đâu. Muội nghĩ đến sẽ là đơn giản như vậy yêu cầu. Với hắn mà nói căn bản chính là không quan hệ đau khổ sao? Người nhớ rõ thì tốt rồi. Thản Nhiên cũng không có nhiều giải thích. Có một số việc nàng không nghĩ sớm như vậy liền nói cho Vu Kiến Bân. Hiện tại Vu Kiến Bân vẫn là cái đơn thuần vô ưu thiếu niên, rất nhiều chuyện quá nhiều hắc ám phức tạp. Nàng cũng không muốn cho hắn quá sớm liền đi tiếp xúc vài thứ kia. Có lẽ là bởi vì thản nhiên chính mình tâm lý tuổi đại, cho nên nàng thật sự không có đường vu kiến bân là cứu cứu, càng như là chính mình đệ đệ, nàng tưởng bảo hộ hắn, đây cũng là chính mình duy nhất có thể vì hắn làm đi. Phung Khải nhìn này một đôi cậu cháu, trong lòng cảm thấy rất là cảm khái. Thản nhiên đứa nhỏ này quả thực đều mau thành nhân tinh, còn tuổi nhỏ, cũng có thể nghĩ vậy phương diện chỉ có vũ kiến bân chính mình ngây ngốc không biết cháu ngoại gái rốt cuộc là đang lo lắng cái gì đi. Bất quá như vậy cũng hảo, nếu là không có thản nhân ở, hắn phòng trừng bị người bán đều còn phải cho nhân ra đếm tiền đi. Phung Khải là càng xem thản nhân càng thích, bất quá như vậy hài tử, hẳn là không có người sẽ không thích đi, xinh đẹp, hiểu chuyện, còn sẽ pháp thuật cùng y y thuật, có lẽ còn có rất nhiều bọn họ không biết năng lực, sao có thể có người không thích nàng đâu. Cũng khó trách lao gia tử sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác. Phung Khải quay đầu lại nhìn nhìn lại chính mình nhi tử, này còn không phải là thản nhiên mị lực luôn luôn thuận lợi chứng minh sao. Giống thê tử nói giống nhau, luôn luôn chán ghét cùng nữ hài tử cùng nhau chơi đến tiểu tiểu, này không phải chính mình cũng chủ động hướng thản nhiên trước mặt thấu đâu sao. Hắn trước kia cùng thê tử thật đúng là sợ nhi tử bởi vì chán ghét nữ hài tử, liền con dâu đều cho bọn hắn không tìm được đâu, bất quá hiện tại xem bộ dáng này nhưng thật ra không cần quá lo lắng liên tính hắn chán ghét khắp thiên hạ sở hữu nữ hài tử cũng không phải còn có một cái thản nhiên là ngoại lệ sao. Bất quá xem tiểu dạ như vậy, nếu nhà mình nhi tử tương lai nếu là tưởng thảo thản nhiên làm tức phụ giống như khó khăn còn không phải giống nhau đại đi. Phung khải đồng chí tưởng còn rất xa, hiện tại cũng đã suy nghĩ này đó, bất quá chính mình nhi tử, đương nhiên vẫn là muốn xem hảo một chút, tuy rằng hắn cảm thấy chính mình nhi tử cùng tiểu dạ so sánh với thật là không chiếm ưu thế à, rốt cuộc nhân gia tiểu dạ chính là cận thủy lâu đài đâu. Đến lúc đó chính mình muốn hay không giáo nhi tử mấy chiều, năm đó thê tử nhưng chính là bị chính mình dùng nưu kế quải tới tay. Trước 197 Phùng Khải truy thê. Năm đó Phùng Khải chính là so Âu Dương Nhã muốn bao lớn rồi 10 tuổi, Âu Dương Nhã ban đầu đều là lấy hắn đương thúc thúc, căn bản không đương hắn là nam nhân. Mà Phùng Khải nhưng thật ra từ rất sớm trước kia liền thích thượng Âu Dương Nhã, hắn vẫn luôn đang đợi chính mình tiểu nữ hài lớn lên, rốt cuộc chờ đến nàng trưởng thành, chính là lại chỉ lấy hắn đương thúc thúc đó là Phùng Khải thật là buồn bực cực kỳ, vì phong ngừa chính mình tiểu nữ hải lớn lên quá trình bị người quậy chạy, những cái đó năm hắn ở sau lưng làm rất nhiều chuyện, bóp chết rất nhiều thiếu niên tốt đẹp yêu thầm. Nay đó Âu Dương Nhã lúc ấy đều là không biết, có một lần nàng còn cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì chính mình lớn lên cũng không khó coi, các phương diện đều thực ưu tú a, chính là giống như không phải người theo đuổi ác khi đó Âu Dương Nhã nếu là chỉ có một hai cái người theo đuổi vẫn là Phùng Khải không có biện pháp phòng ngự cá lò lưới. Nàng có thể hay không thực buồn bực Cái kia niên đại tuy rằng không giống đời sau mở ra Nhưng là thiếu nam thiếu nữ nhóm chi gian biểu đạt hảo cảm vẫn là thực bình thường sự tình Đặc biệt là bộ đội trong đại viện trong bọn trẻ Vốn dĩ chính là nam hài nhiều, nữ hài thiếu Nữ hài tử thường xuyên sẽ có vài cái nam hài tử đối với các nàng biểu đạt hảo cảm Mà Âu Dương nhã tử nhỏ thời điểm liền lớn lên xinh đẹp Nàng là Âu Dương gia huynh đệ tỷ mỗi bên trong mấy cái lớn lên nhất giống Lão thái thái Cũng là xinh đẹp nhất một cái Chính là vây quanh ở bên người nàng nam hải tử nhóm còn không có mặt khác những cái đó bình thường nữ hài đâu. Ngay cả Âu Dương trong nhà người cũng một lần cảm thấy rất kỳ quái. Tuy rằng như vậy cũng cấp Âu Dương thuần bọn họ này mấy cái sụng muội thành si huynh trưởng tỉnh rất nhiều phiền thoái. Nhưng là đồng thời cũng cảm thấy những cái đó nam hải tử quá không có ánh mắt. Chính mình tốt như vậy muội muội bọn họ cư nhiên đều không tới đoạn. Người chính là như vậy, nếu Âu Dương nhã người theo đuổi nhiều, Âu Dương thuần bọn họ này đó huynh trưởng còn muốn đi đuổi đi đi thiếu bọn họ còn cảm thấy chính mình mội mội ủy khuất. Chính là chính là bộ dáng này đối hai cái mội mội bảo hộ nghiêm mật ba vị huynh trưởng cuối cùng cũng không thấy trụ Phùng Khải đối Âu Dương Nhã xuống tay. Lúc ấy Âu Dương Nhã thiếu chút nữa bị đại viện một cái bạn chơi cùng truy đi thời điểm, Phùng Khải kịp thời ra tay. Khi đó Phùng Khải đã tại ngoại giao bộ công tác hơn nữa cũng là có nhất định công tác thành tích. Âu Dương Nhã còn ở vào đại học, nàng hướng tới chính mình cũng sẽ có một cái bạch mã vương tử xuất hiện, không nghĩ tới xuất hiện chính là cái đại thúc. Bắt đầu bị Phùng Khải thổ lộ thời điểm Âu Dương Nhã đều Nốc. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Phùng Khải sẽ thích nàng. Nàng vẫn luôn đương Phùng Khải là tiểu bối thúc thúc, bởi vì Phùng Khải phụ thân cùng chính mình phụ thân tuy rằng tuổi kém tương đối nhiều, nhưng là Phùng Khải phụ thân kêu chính mình phụ thân đều là kêu lão đại ca, như vậy cũng coi như là một cái bối phận người. Nàng khi còn nhỏ đều là kêu Phùng Khải thúc thúc. Nơi nào có thể nghĩ đến Phùng Khải nhiều năm như vậy vẫn luôn không tìm bạn gái nguyên lai like là bởi vì chính mình. Nàng đã từng còn ngây ngốc hỏi qua Phùng Khải khi nào cho nàng tìm tiểu thẩm thẩm đâu, khi đó Phùng Khải liền nói chính mình đã có mục tiêu. Bởi vì hai nhà là thế giao, Phùng Khải thường xuyên sẽ mang theo Âu Dương Nhã đi ra ngoài chơi, cho nên đương Phùng Khải nói chính mình có mục tiêu thời điểm, Âu Dương Nhã cảm thấy hắn về sau khẳng định liền không mang theo chính mình đi ra ngoài chơi, còn đã từng có chút mất mắt đâu. Không nghĩ tới cái kia mục tiêu cư nhiên chính là chính mình. Kia một khắc nàng không thể nói là cái gì cảm giác, nói không thích Phùng Khải đi. Nàng lại thực thích cùng hắn ở bên nhau. Liên tĩnh chỉ là ngồi ở chỗ kia an tĩnh đọc sách cũng thực thoải mái. Nói thích đi, chính mình vẫn luôn đương hắn là thúc thúc, như vậy giống như có chút biến nữ, cho nên khi đó Âu Dương Nhã cũng là cực độ dối giám. Cuối cùng vẫn là Phùng Khải dùng một ít thủ đoạn làm Âu Dương Nhã phát hiện chính mình cũng là thích Phùng Khải, hai người cuối cùng cũng coi như là đại đoàn viên kết cục. Bất quá Phùng Khải như vậy trộm quải Âu Dương Nhã. Âu Dương thuần bọn họ đương nhiên không làm, phòng nửa ngày bên ngoài lang không nghĩ tới cư nhiên là chính mình các huynh đệ tiến cử nhóm này chỉ bắt cóc tiểu muội, cho nên cuối cùng lấy Âu Dương thuần cầm đầu Âu Dương gia tam huynh đệ đối Phùng Khải chính là hảo một đốn giao hấn. Theo lúc ấy tham dự lần này đàm phán mọi người hồi ức ngày đó Phùng Khải thật đúng là thảm cực kỳ, nếu không phải sợ tiểu muội quá đau lòng hắn, bọn họ sẽ xuống tay ác hơn. Phùng Khải quải nhân ra muội muội vẫn là lấy như vậy không quang minh thủ đoạn, tự nhiên là không dám xoay tay lại. Nói nữa liền tính là đánh trả. Hắn cũng đánh không bất quá Âu Dương gia mấy huynh đệ à, còn không bằng thành thật làm cho bọn họ xả xả giận, chính mình liền có thể thuận lợi ôm được Mỹ nhân về. Muốn nói Trang đáng thương, Âu Dương gia tam huynh đệ cũng so ra kém Phùng Khải, không có biện pháp Âu Dương gia hải tử đều là thẳng tính sẽ không con con vòng. Bọn họ không nghĩ tới Phùng Khải là cố ý làm cho bọn họ đánh sau đó Trang đáng thương tranh thủ đồng tình. Bí mật này đến bây giờ Âu Dương huynh đệ cũng không ai biết. Bất quá Âu Dương nhã nhưng thật ra biết. Bất quá nàng mới sẽ không ngây ngốc đi nói cho các ca ca, sau đó làm chính mình trượng phu có hại, đều nói ra gả từ phu sao, nàng đương nhiên phải hướng trợ phu. Phung Khải chính là như vậy một cái mặt ngoài nho nhã quân tử, nội lực phúc hắc chủ, cho nên nói là không thể tướng mạo, nhìn người quả nhiên là không thể chỉ xem bề ngoài A nói lại trở về, Thản nhiên lo lắng không phải không đạo lý. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay vu kiến bân cao điệu lên sân khấu buộc lộ quan điểm đều tuyệt đối là cao điệu cực kỳ. Muốn nói có như vậy mấy cái hướng về phía Vu Kiến Bân gia thế bối cảnh tưởng đi phía trước thấu thật sự là quá bình thường bất quá, huống chi Vu Kiến Bân hôm nay như vậy xoáy trang điểm, còn thành tích như vậy hảo, quả thực chính là chiếm tề nữ sinh cảm nhận trung bạch mã vương tử các hạng chỉ tiêu, còn hảo đây là thập niên 90, các nữ sinh nhiều ít còn muốn trang trang rủ rẻ. Bằng không muốn ở thản nhiên vào đại học kia hội, phòng trừng sẽ bị sinh phát đều. Giải quyết trường học sự tình, đại gia xuất phát hồi Âu Dương gia nhà cũ. Về đến nhà phùng khải chính là đối với Lão gia tử đem vu kiến bân một hồi khen, không nghĩ tới đứa nhỏ này vẫn là năm nay tân sinh đệ nhất đâu, xem ra thản nhiên trong nhà bọn nhỏ đều thực ưu tú a. Âu Dương Thuần cũng là hôm nay đi khai sẽ liền sớm liền đã trở lại, ngày hôm qua mọi người đều vội vàng lao gia tử sự, cũng không ai nói cho hắn, cho nên hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói việc này, xem ra chính mình ánh mắt không tồi, kiến bân về sau nhất định phải đảo tới bọn họ bộ đội, bằng không phỏng chừng có rất nhiều người muốn cướp người đâu. Nhìn tiểu mội phu Phùng Khải này khen người tư thế liền có chút không có hảo ý. Âu Dương Thuần chạy nhanh nói, vụ kiến bân đứa nhỏ này hắn đã dự định, quá đoạn thời gian khiến cho hắn nhập ngũ. Vốn dĩ Phùng Khải cũng chính là tính toán đầu đầu đại cứu ca, không tưởng thật sự cùng hắn đoạt người, muốn nói thật sự đoạt người, hắn cũng là không dám, bằng không trở về nhà lao bà đại nhân là sẽ không bỏ qua hắn, cho nên vẫn là nhân lúc còn sớm từ bỏ hảo. Nhưng là Âu Dương Thuần như vậy vừa nói, hắn nhưng thật ra tới hứng thú. Không nghe nói vào đại học liền có thể nhập ngũ a." Âu Dương Thuần vừa nghe Phùng Khải hỏi thăm liền tới rồi hứng thú, đưa bọn họ dự tính tuyển nhận một đám ở giáo ưu tú sinh viên làm quốc phòng sinh tính toán nói. Tuy rằng cái này cũng coi như là quân sự cơ mật, nhưng là hôm nay buổi sáng hắn đi mở họp thảo luận xong ít tình tình huống lúc sau, có đề nghị quốc phòng sinh sự tình, trên cơ bản đã định án, đặc biệt là ở Âu Dương Thuần chủ yếu lực đẩy dưới, có khả năng không ra một tháng, cái này kế hoạch liền sẽ thực thi. Khoa học kỹ thuật cường binh là hiện tại bộ đội trọng điểm hạng mục, cho nên giống Vu Kiến Bân nhân tài như vậy, bộ đội cũng là tuyệt đối sớm một chút đoạt tới hảo. Đối với quân đội chỉnh thể tố chất đề cao đều là có ảnh hưởng, tuy rằng học viện quân sự sinh viên tốt nghiệp cũng thực ưu tú, nhưng là rốt cuộc bọn họ học quân sự phương diện tri thức càng nhiều chút, giống tin tức hoa chiến tranh càng cần nữa chính là những cái đó máy tính chuyên nghiệp nhân tài, cho nên ở hiện giai đoạn chủ yếu mời chào chính là Vu Kiến Bân như vậy máy tính chuyên nghiệp ưu tú học sinh. Mục tiêu minh xác lúc sau. Thực thi lên liền tương đối nhanh chóng, từ phía trên quân ủy hạ đạt ra mệnh lệnh mặt chấp hành lên là tương đương mau, cho nên một tháng thời gian đều là bảo thủ phòng trừng. Ở chấp hành lực phương diện, quân đội muốn so địa phương hảo rất nhiều. Nghe xong Âu Dương thuần giải thích, ngay cả lao gia tử đều đối cái này hạng mục có hứng thú, ở một bên nói, tương lai mặc kệ thản nhiên học cái gì, đều phải đem nàng mời chào tiến vào, tốt như vậy nhân tài nói cái gì đều không thể buông tha, năng lực tác chiến một mình quá cứng hãn, một cái đỉnh 10 cái a. Thản nhiên cái này nhưng không làm, cảm tình Lão gia tử là lấy nàng đương tráng lao động, còn một cái đỉnh mười cái đâu. Lão gia tử cũng mặc kệ nhiều như vậy, không làm cũng không được, dù sao về sau thản nhiên nhất định là bọn họ quân đội người, nào đều không được đi, làm buôn bán có thể, Lão gia tử đặt phê, nhưng là không vì quốc gia hiệu lực khi tuyệt đối không được. Thản nhiên nói chính mình nhiều kiếm tiền nhiều cấp quốc gia nộp thuế cũng là vì quốc gia làm công hiến A, dù sao mới không đi đương tráng lao động đâu cái này lao ra tử không lời gì để nói, đành phải chơi khởi lại tới, nói thẳng nhiên nếu là còn nhận chính mình cái này thái gia gia liền phải nghe lời. về sau chính là hắn không còn nữa cũng muốn thực hiện hứa hẹn ngày sau tiến quân đội, vì quốc gia làm công hiến. quả thực chính là vô lại bá vương hành vi sao? thản nhiên chính là không phản ứng hắn, đang ở hai người rằng có không dưới thời điểm. Âu Dương Thuần cười nói, kỳ thật thản nhiên đã sớm tính toán về sau phải làm quân y, làm phụ thân đừng đem hải tử sợ tới mức thay đổi chủ ý. Lão gia tử lúc này mới mừng rỡ khích lệ Thản nhiên thật tinh mắt, về sau nhất định là cái hảo quân nhân. Đối mặt Lão gia tử khích lệ Thản nhiên không giao động, căn bản không phản ứng hắn. Cuối cùng không có biện pháp, đời này cũng chưa hống hơn người Lão gia tử lần đầu tiên thể nghiệm hống Tiểu hài tử ra khổ. Bởi vì Tiểu hài tử này chính là có tiểu bằng hữu bề ngoài, người trưởng thành tư tưởng cùng so Lão gia tử còn vẫn tĩnh tĩnh. Mọi người ở một bên xem náo nhiệt xem vui vẻ, cười cười nháo nháo bất chi bất giác liền đến cơm chiều thời gian. Ăn qua cơm chiều, Âu Dương Nhã hai vợ chồng liền về nhà đi, ngày mai Phùng Khải có một cái suất ngoại công sai nhiệm vụ, cho nên muốn sớm một chút trở về sửa sang lại hành trang. Mà Phùng Thiệu nói muốn cùng Vu Kiến Bân giao lưu cũng lưu tại nhà cũ. Buổi tối thời điểm, mấy cái hài tử chơi cờ, nói chuyện phiếm thật náo nhiệt, đối với Vu Kiến Bân sở học chuyên nghiệp Phùng Thiệu rất là tò mò, bởi vì quốc nội hiện tại máy tính này một khối kỹ thuật phát triển còn chỉ là khởi bước giai đoạn. Tuy rằng có nghe nói qua máy tính Nhưng là cũng chỉ là hiểu biết một ít đơn giản trình tự cách dùng, nhưng là đối với làm trình tự này đó chính là hoàn toàn mờ mịt. Cái này Vũ Kiến Bân có thể có cơ hội đem hắn trong khoảng thời gian này học tập thành quả khoe khoang lập tức, hắn cùng phùng Thiệu hai người vừa nói cao hứng, một cái nghe được nghiêm túc, chân chính là một đôi hảo cơ hữu, thản nhiên nhìn kia hai người liêu đến chính hoàng, trong lòng hiện lên như vậy một ý niệm, cười trộm. Chương 198 nhượng tân diệu, Người khác không biết thản nhiên ý tưởng, Hồng Y li chính là biết đến. Hắn lại học một cái danh từ mới kêu cơ hữu này rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Hồng YG rất là tò mò, nhưng là hắn có không dám hỏi thả nhiên, bằng không chính mình nghe lén nàng tiếng lòng sự đã bị trào bao, bất quá hắn thật sự rất muốn biết cái này từ rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Mỹ thiếu niên Hồng y cứ như vậy bị thả nhiên dạy hư, đương thật lâu lúc sau hắn rốt cuộc biết cái này từ ý tứ thời điểm, có một loại thật sâu bị xét đánh đến cảm giác. Buổi tối thản nhiên vào không gian Hồng Y gì tiến độ lại so với phía trước có đại biên độ tăng lên không ít, thản nhiên rất là vui vẻ đem Hồng Y khích lệ một phen, còn nói, chờ tìm một ít hàng hóa làm Hồng Y ở trong không gian nuôi thả lên, đặc biệt là hồ hoa sen linh tuyển trong hồ, có thể dưỡng một ít cá cùng con cua gì đó, như vậy nàng liền lại mới mẻ thủy sản có thể ăn. Lại nói tiếp thản nhiên tuy rằng là người phương Bắc, nhưng là nàng lại là giống cái phương Nam Tiểu Cô Đương, đi học khi đó liền rất thích ăn hải sản. Ăn một ít phương nam trái cây, này một đời có không gian như vậy thứ tốt, thật là mọi thứ đều có thể thỏa mãn. Thập niên 90 thị trường kinh tế còn chưa đủ phát đạt, ở vật chất này một hồi, phương Bắc vẫn là không thể thỏa mãn đối hải sản thủy sản cùng một ít nhiệt đới trái cây nhu cầu. Tuy rằng trong không gian loại không ít, nhưng là thản nhiên cũng không dám rong trống khua chiêng lấy ra tới bán, không còn mặt khác, quá đáng chú ý. Nếu nói mặt khác đồ vật cũng liền thôi, trái cây loại đồ vật này vốn dĩ chính là cái mùa đồ vật, hơn nữa không dễ bảo tồn. Nàng muốn như thế nào giải thích nàng trong tay? Đồ vật, bọn họ là loại ở nơi nào? Còn có lạ như thế nào bảo tồn đâu? Cho nên cái này hạng mục trước tiên đã bị thản nhiên phủ định. Hồng ý ghi nhận được như vậy chỉ thị hiện tại cũng trở nên rất là bình tĩnh. Cũng thế, dù sao hắn chính là lao tráng lực mệnh, sớm hay muộn đều là hắn sống. Hôm nay là một ngày sống hắn, cái chắn muốn phá cũng là gần ngay trước mắt. Phòng trừng đêm nay liền có thể lấy đột phá, đến lúc đó liền có thể xuất ngoại mặt bồi thản nhiên. Về sau ban ngày ở bên ngoài, buổi tối trở về làm việc tu luyện cũng không tồi. Có thể thấy được ở thản nhiên áp bức dưới, hồng y y như vậy hài tử là muốn đỉnh bao lớn sinh tồn áp lực mới có thể tồn tại a. Thản nhiên bởi vì không gian thăng cấp lúc sau, vẫn luôn còn không có cẩn thận tuần tra quá sở hữu lãnh địa, vì thế nàng đêm nay cũng không tu tập linh lực, mà là ở trong không gian điên chơi một hồi. Nói trong không gian thu hoạch lớn lên thật là mau a. hôm nay hồng y y mới vừa gieo đi cây ăn quả hạ giống. Buổi tối nàng tiến vào đều đã gần đến biến thành cây non, có thể thấy được trong không gian linh khí trở nên càng thêm dày đặc lúc sau, không chỉ có là nàng cùng Hồng Y tu luyện càng thêm lam ít công to, ngay cả thu hoạch cũng là nhanh chóng trưởng thành a chiếu bộ dáng tình huống xem ra. Nàng ủ rượu kế hoạch cùng còn đồng đang luyện chế kế hoạch là có thể lâu dài thực thi đi xuống không sợ không có nguyên vật liệu. Nghĩ đến ủ rượu, Thản Nhiên liền trở lại nhà chính nhảy ra cơ bản ủ rượu chí bắt đầu nghiên cứu khởi ủ rượu tới. Thản Nhiên cả đêm thử ba loại rượu một loại là phía trước đáp ứng Trần Húc phải cho nàng sản xuất trái cây rượu, một loại là tiểu hài tử đều có thể uống rượu gạo, mặt khác một loại chính là tương đối tính liệt rượu. ba loại rượu thích hợp bất đồng đám người, đệ nhất loại thích hợp nữ tử, không chỉ có khẩu vị thoải mái thanh tân, hậu vị trung còn có chứa quả hương thập phần ngọt thanh, khẩu vị cũng thích hợp tương đối thích vị ngọt nam nhân. quan trọng nhất điểm thứ nhất là ở trái cây trong rượu thản nhiên gia nhập tam vị dưỡng liệu, thường uống này rượu còn có thể mỹ dung dưỡng nhàn. Đây mới là nhất hấp dẫn nữ tử uống này rượu quan trọng nhất địa phương. Nữ nhân ái Mỹ là từ cổ cho đến bất diệt chủ đề theo đuổi, như vậy đã có thể thành toàn lòng yêu cái đẹp, vị lại dai trái cây rượu như thế nào sẽ không cho người thích đâu. Mặt khác nói một chút tuy rằng này trái cây rượu bị thản nhiên xương là lâu. Kỳ thật cồn hàm lượng rất thấp, xương là rượu đồ uống càng thích hợp, như vậy ở trong yến hội nó có thể lấy rượu hình thức xuất hiện. Đồng thời cũng sẽ không làm người bởi vì uống đến quá nhiều mà say rượu thất thố cái này rượu một điều chỉnh thử ra tới, thản nhiên chính mình đều yêu thích đến không được. kiếp trước thản nhiên liền không phải cái sẽ uống rượu người, có chút trường hợp thường xuyên có vẻ tương đối xấu hổ. nàng suy nghĩ nếu là kiếp trước liền có như vậy rượu, chính mình liền không cần bởi vì sẽ không uống rượu mà chối từ nửa ngày để cho người khác cùng chính mình đều như vậy xấu hổ. đệ nhị loại rượu là tiểu bằng hữu đều có thể uống rượu gạo, rượu gạo rất sớm liền có, nhưng là thản nhiên rượu gạo ở trước kia rượu gạo phương thuốc chung lại tăng thêm vài vị dược liệu có thể trợ giúp người điều tiết hệ tiêu hóa, ừ, lại nói tiếp có chút giống sữa chua tác dụng. Này rượu gạo hương vị thoải mái thanh tân ngon miệng, không phải quá ngọt, nhưng là thản nhiên tính toán đem nó thiết kế thành một cái hệ loại, bên trong thêm nhập bất đồng trái cây, cuối cùng sản xuất thành khẩu vị độc đáo trái cây vị rượu gạo cùng nguyên vị rượu gạo, cung đại gia dựa theo chính mình yêu thích đi lựa chọn. Loại thứ ba rượu là cho giống lao gia tử bọn họ như vậy yêu thích rượu mạnh người sản xuất, bởi vì bọn họ yêu thích rượu mạnh vị quá mức thoải mái thanh tân đối bọn họ tới nói chính là nước trong một ly nhạt nhẽo vô vị cho nên muốn đón ý nói dừa người như vậy thản nhiên cố ý chế tạo rượu mạnh bất quá đồng thời giống đưa cho láo gia tử rượu thuốc giống nhau nàng tăng thêm so với phía trước hai loại rượu càng nhiều mà dược liệu như vậy liền có thể ở làm đại gia hưởng thụ rượu mạnh mỹ vị vị là lúc đồng thời không thương đến thân mình ngược lại còn có bổ thân hiệu quả cái này rượu là thản nhiên thực nghiệm nhiều nhất thứ điều chế thời gian dài nhất một loại rượu Chờ đến thiên đều mau lượng thời điểm thản nhiên mới xem như thí ra vừa lòng hiệu quả. Cũng may không gian linh khí trọng, ngay cả rượu lên men thời gian cũng chỉ cần một hồi, bằng không đêm nay thượng đừng nói ba loại, chính là một loại thản nhiên đều làm không được. Một đêm không ngủ, thản nhiên cũng không cảm thấy mệt. một phương diện chính mình hiện tại thể chất càng buồn không chịu ảnh hưởng. Mặt khác ở linh khí đặc sệt trong không gian đãi cả đêm nàng so ở bên ngoài ngủ một ngày muốn tinh thần nhiều. Nàng quyết định về sau tận lực dọn tiến vào buổi tối ở trong không gian ngủ đi. Ngủ đều là một loại tu luyện kia thật đúng là mỹ a. Hồng Y Li bồi thản nhiên cũng là một đêm không ngủ, đảo không phải vẫn luôn ở trổng trọn, mà là giúp ngẫu nhiên trợ thủ. Trước kia thản nhiên một người thời điểm, sự tình gì đều là chính mình làm cũng không cảm thấy, hiện tại có Hồng Y Li, có chút sống liền chỉ huy hắn đi làm, có thủ hạ cảm giác thật là hảo a, nàng hoàn toàn không có cảm giác được Hồng Y Li làm một ngày sống yêu cầu nghỉ ngơi, nhìn tiểu tử này còn rất tinh thần, hoàn toàn không cần nghỉ ngơi. Mau hừng đông thời điểm, Thản nhiên đủ rượu công tác đã cơ bản kết thúc, Hồng Y thì đột nhiên không thấy, thản nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, liền đi tìm hắn, kết quả phát hiện hắn ở linh tuyển đả tọa, quanh thân một cái vòng sáng vần quanh, xem bộ dáng này hẳn là lập tức muốn đột phá cái chán. Thản nhiên cũng không dám lên trước quấy giày, mà là trực tiếp ra không gian. Đều biết ở tu luyện thời điểm, đặc biệt là ở giai đoạn đột phá thời điểm càng là không thể phân tâm, một khi phân tâm liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, cho nên thản nhiên cũng không có hỏi nhiều. Hôm nay Vũ Kiến Bân liền phải bắt đầu quân huấn, vốn dĩ cho rằng có thể bồi thản nhiên chơi mấy ngày, không nghĩ tới thời gian như vậy khẩn trương, Vũ Kiến Bân hiện tại có chút hối hận muốn tham gia quân huấn. Đáng thương Vũ Kiến Bân đã bị Lý Minh lái xe đưa đi trường học tham gia quân huấn, mà thản nhiên bọn họ hôm nay liền nhẹ nhàng nhiều. Thản nhiên đơn giản thu thập một chút, thay đổi một cái màu hồng nhạt dương váy xuống dưới, tuy rằng đối 27 tuổi linh hồn nàng tới nói cái này nhan sắc có chút trang nộn hiểm nghi, nhưng là hiện tại nàng chính là ló ly bên ngoài Trang nộn cũng sẽ không có người quản. thật tốt ta, thanh xuân cảm giác. Âu Dương đêm đã ở dưới lầu tập thể dục buổi sáng, hiện tại mọi người đều biết thản nhiên sẽ võ công sự tình, hắn ở nhà cũng không cần cất giấu, không cần sợ bị người biết. Cho nên hôm nay trực tiếp nên ở nhà luyện công. Lão gia tử cùng Âu Dương Thuần vừa thấy này tư thế liền biết là thản nhiên giáo, bất quá bọn họ cũng không hỏi nhiều, bọn nhỏ sự tình, bọn họ luôn luôn là không thế nào quản. Thản nhiên xuống dưới thời điểm vừa lúc nhìn đến Âu Dương đêm đang ở luyện kiếm, liền chống rông từ trong tay biến ra một phen một kiếm qua đi cùng hắn qua mấy chiều, thuận tiện kiểm tra đo lường một chút hắn gần nhất luyện công thành quả. Mặc dù thói quen thản nhiên luôn luôn thần tới tay mọi người xem đến thản nhiên này đột nhiên rỗi ra tay liền không biết đánh nơi nào làm ra một kiếm vẫn là hoảng sợ, quả nhiên bọn họ vẫn là không đủ bình tĩnh, xem ra vẫn là muốn nhiều hơn tu luyện, bị làm sợ làm sợ thành thói quen. Mấy người đầu tiên là kinh ngạc thản nhiên trong tay đột nhiên nhiều ra một kiếm, ngay sau đó liền nhìn đến hai người khoa tay múa chân lên, vương hiên bọn họ còn hảo, lão gia tử cùng Âu Dương Thuần là càng xem càng kinh hãi, tiểu dạ công phu khi nào đã luyện đến loại trình độ này. Bọn họ cư nhiên một chút cũng không biết. Nay quỷ dị thân pháp cùng thản nhiên thực rõ ràng là cùng con đường, thản nhiên thân pháp bọn họ cơ hồ là thấy không rõ lắm, chính là tiểu dạ động tác bọn họ xác thật dành mạch thấy được, này cùng năm ấy nhìn thấy kia nhóm người giống nhau, thân hình nhanh nhẹn tuy rằng chiêu thức bất đồng, nhưng là tuyệt đối là đồng dạng lợi hại. Thản nhiên công phu rốt cuộc lợi hại tới trình độ nào, bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng là Âu Dương đêm hiện tại cũng lợi hại như vậy mà bọn họ lại không biết, điểm này liền có điểm không thể nào nói nổi, còn hảo đây là cùng thản nhiên ở bên nhau. Nếu là đi theo người khác học cái gì đường ngang ngõ tắt đồ vở, học lâu như vậy bọn họ cũng không biết, kia không phải muốn hủy hoại đứa nhỏ này sao. Tiểu dạ chỉ luyện mấy tháng công phu liền lợi hại như vậy, xem ra thực nỗ lực à, cố lên. Thản nhiên điểm đến mới thôi, hôm nay cùng Âu Dương đêm so chiêu kém mất quá. Mấy tháng, vừa rồi chính lo lắng Âu Dương đêm an toàn Âu Dương thuần kinh ngạc hỏi ra khẩu. Đúng vậy, tiểu dạ đi theo ta học công phu còn không đến nửa năm đâu, thế nào lợi hại đi? Thản nhiên không tiếc khích lệ đối Âu Dương đêm đại thêm khen ngợi. Tuy rằng trong đó có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Thản nhiên giúp hắn dặt sạch tủy, nhưng là cũng có chính hắn nỗ lực kết quả. Xem ra ở Thản nhiên không biết dưới tình huống, đứa nhỏ này là không thiếu luyện công đâu. Ngắn ngủn một đoạn thời gian chẳng những là nội công tu vi, ngay cả kiếm pháp cũng tinh tiến không ít. Tiểu dạ ngươi thật sự chỉ học được nửa năm liền đạt tới hiện tại trình độ. Đều nói người ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo, tuy rằng Âu Dương Thuần cũng không rõ ràng thản nhiên này sử dụng chính là cái gì công phu, nhưng là cũng có thể nhìn ra tới liền Âu Dương đêm hiện tại tu vi cũng tuyệt đối có thể xưng là cao thủ. Ân, gia gia. Âu Dương đêm gật gật đầu nói. Từ từ, ngươi lại như thế nào giáo? Theo ta được biết. Tiểu dạ công phu, cứ theo lẽ thường người xem ra mỗi cái ba mươi mấy năm tu vi là không đạt được hiện tại trình độ. Lão gia tử xoa xoa cân hỏi. Trước 199 trong lúc vô ý cố ý liên hợp. Thái gia gia nhãn lực thực hảo A, sắc thật đối thường nhân tới giảng tiểu dạ như vậy công phu yêu cầu ba mươi năm tả hữu tu luyện, tư chất quá kém có lẽ không ngừng cái này năm số, nhưng là đối với ta tới nói, tiểu dạ tình huống hiện tại là bình thường, hắn chỉ là tương đối khắc khổ nỗ lực một ít. Đến nỗi vì cái gì người khác liền tính là khắc khổ nỗ lực cũng không đạt được cái này thành tích, đó chính là ta không thể nói bí mật. Bí mật này, ta chỉ có thể nói cho ngài, ta là dùng một ít đặc thù phương pháp, nhưng là thỉnh ngài yên tâm, tuyệt đối là đối tiểu dạ không có bất luận cái gì thương tổn, hơn nữa là cảm thấy có đại đại bổ ích biện pháp. Thàn nhiên biết Lão Gia Tử cùng Âu Dương Thuần đang lo lắng cái gì, Âu Dương đêm là Âu Dương gia hiện tại duy nhất tôn tử, nếu ngày sau Lão Gia Tử không còn nữa. Hắn chính là đời sau quan trọng nhất người nối nghiệp. Âu Dương gia ở Âu Dương thuần này một thế hệ tuy rằng có ba cái nhi tử, nhưng là Âu Dương thuần bọn họ tam huynh đệ trong nhà lên chỉ có ba cái là nam hải tử. Âu Dương thuần hai cái nhi tử, nhị đệ Âu Dương Nhân là một cái nhi tử một cái nữ nhi, mà tam đệ xác thật chỉ có một nữ nhi. Hiện tại mới thôi trừ bỏ Âu Dương Vân ở ngoài đều còn không có thành gia, trong nhà đời thứ tư truyền nhân chỉ có Âu Dương Đêm một cái hải tử. Đây cũng là Âu Dương gia đối Âu Dương Đêm bảo hộ nghiêm mật một cái nguyên nhân chủ yếu. Một thế hệ người trưởng thành yêu cầu thời gian, Âu Dương đêm này một thế hệ chỉ có hắn một cái hài tử, hơn nữa vẫn là cái có tiếng tiểu thiên tài, này cũng liền khó tránh khỏi bị người theo dõi, phía trước Âu Dương đêm còn ở thượng nhà trẻ thời điểm liền thiếu chút nữa bị người bắt cóc, vẫn là tiểu bằng hữu chính mình cảnh giác phát hiện, mới may mắn thoát khỏi gặp nạn. Từ kia lúc sau Âu Dương ra đối hắn liền càng thêm nghiêm mật bảo hộ, liền sợ hắn lại lần nữa tao ngộ kẻ gian độc thủ. Tuy rằng nói Âu Dương ra ở hoa hạ địa vị đã rất cao. Nhưng là cũng vẫn là có hai ba cái cùng bọn họ có thể chống lại gia tộc thế lực, mà một núi không dung hai hổ rốt cuộc ai đều hiểu. Ở quân giới, Âu Dương gia có như vậy một hai cái đối địch gia tộc thế lực, nếu Âu Dương gia đời sau có như vậy xông ra nhân vật tồn tại, ngày sau nói không chừng liền sẽ đánh vỡ loại này cân bằng. Cho nên mặt bàn hạ xấu xa sự tình cho dù không cần phải nói đại gia cũng là minh bạch. Mặt ngoài đều là bình tĩnh không gợn sóng, kỳ thật mạch nước ngầm mánh liệt. Mặt mũi công phu ai đều sẽ làm ở bên ngoài dân chúng nhãn lực, căn bản sẽ không nghĩ đến gia tộc đấu tranh đã tới loại trình độ này. Kỳ thật nếu là cẩn thận suy nghĩ tưởng cũng không phải rất khó lý giải. Tự cổ chí kim, được làm vua thua làm giặc, đứng ở tối cao vị trí chỉ, chỉ có kia một người, kia một cái gia tộc, người khác nếu là thượng vị, vô luận ngươi là đang lúc hoặc là không chính đáng, đều sẽ bị khấu thượng loạn thành tặc tử mũ. Chính là nếu là cái này đứng ở cao vì người hoặc là gia tộc, thường xuyên làm một ít chuyện ngu xuẩn, Khiêu đại gia thực tự nhiên liền cho rằng người thượng vị là đương nhiên. Tuy rằng hiện tại ở Hoa Hạ Âu Dương gia địa vị còn không đủ để cùng tối cao vị cao gia so. Nhưng là lại cũng là quân trong giới mắt thấy liền phải lực lượng mới xuất hiện gia tộc. Phía trước cái loại này bốn gia cho nhau cân bằng trạng thái đã sẽ không tồn tại lâu lắm. Lúc trước bốn gia, Âu Dương gia, Minh gia, Lưu gia còn có viên gia là Hoa Hạ lập quốc chi sơ tứ đại quân giới gia tộc. Bọn họ cầm giữ Hoa Hạ đại bộ phận quân quyền, cao gia thành lập Hoa Hạ quốc bọn họ vì làm này bốn ra cho nhau kiềm chế, đem binh quyền phân tại đây bốn ra trong tay. Nhiều năm như vậy tới vẫn luôn tường an không có việc gì, nhưng là sau lại thượng vị giả cao ra, nhìn ra viên gia dạ tâm. Vì thế bảy mưu đặt kế Âu Dương gia ở thích hợp thời điểm có thể cùng mặt khác hai nhà liên hợp chống lại viên gia. Đang ở khi đó, Âu Dương Vân cùng Minh Nguyệt lẫn nhau có hảo cảm, lúc ban đầu bách với gia tộc đặc thù không dám lấy lên đài mặt tới nói. Âu Dương lão gia tử về nhà vừa nói mặt trên vị kia ý tứ. Âu Dương Vân liền nhận cơ hội đem chính mình cùng Minh Nguyệt sự tình giống ra ra nói. lão gia tử lúc ấy liền phê chuẩn, chuyện tốt như vậy đến nào đi tìm A nếu nói liên hợp, không có so hai cái gia tộc có cộng đồng hậu đại sau bền chắc quan hệ liên hợp. Lúc sau lão gia tử đi tìm mặt trên vị kia, vị kia cũng là cực kỳ cao hứng đồng ý lúc này mới có Âu Dương Vân cùng Minh Nguyệt kết hợp. Đồng thời cũng là chính thức đối ngoại truyền đạt một cái tin tức chính là cái này liền cái gia tộc liên hợp. Viên gia lúc này cũng xem minh bạch. Mặt trên vị kia hiện tại đây là bắt đầu đề phòng bọn họ. Tuy rằng bọn họ có gia tâm, nhưng là hiện tại thực lực còn chưa đủ. Nguyên bản viên gia đã bị mặt khác gia tộc thế lực có một ít rõ ràng ưu thế. Cái này Âu Dương gia cùng Minh gia một liên hợp, bọn họ ưu thế cũng liền không tính ưu thế. Cho nên bọn họ liền bắt đầu nhìn chằm chằm này hai nhà đời sau. Nếu là hai nhà cộng đồng đời sau sẽ ra chuyện, này hai nhà còn có thể giống hiện tại tốt như vậy sao? Chưa chắc đi. Đến lúc đó, chính mình ở đem Âu Dương gia. Minh gia còn có Lưu gia nhất nhất đánh bại, Cao gia liền không phải vấn đề, chờ cho đến lúc này, tối cao cái kia vị trí sớm muộn gì là chính mình Viên gia. Chính là ôm cách nghĩ như vậy Viên gia, lúc ấy liền mạo hiểm đối Âu Dương đêm động thủ, đáng tiếc, kia hải tử quá thông minh không có thành công. Viên gia tuy rằng cô ý muốn thương tổn Âu Dương đêm, nhưng là bọn họ cũng không dám làm quá rõ ràng, cho nên mấy năm nay vẫn luôn đang chờ đợi mặt khác cơ hội, đáng tiếc Âu Dương gia đối đứa nhỏ này phòng hộ quá nghiêm mật, vẫn luôn đều không có xuống tay cơ hội cho nên ở như vậy hoàn cảnh chung dưới Âu Dương Đêm an toàn toàn bộ Âu Dương gia hiện giai đoạn nhất quan tâm vấn đề bọn họ đối Âu Dương Đêm bảo hộ đã đạt tới thậm chí so láo gia tử càng thêm nghiêm mật trình độ đừng nhìn ngày thường chỉ có Lý Minh một người đi theo Âu Dương Đêm bên người bảo hộ hắn kỳ thật Âu Dương gia còn phái không ít người đang âm thầm bảo hộ đây là thản nhiên ở nhận thức Âu Dương Đêm một đoạn thời gian lúc sau mới phát hiện bất quá Âu Dương gia không có nói rõ nàng cũng làm bộ không biết. Ít nhất Âu Dương Vân đối chính mình người nhà vẫn là tương đối tin tưởng, mỗi lần Âu Dương đem đi vu ra, này đó hộ vệ liền sẽ ở cách xa một ít, chỉ ở chỗ ra bên ngoài giám thị hoạt động. Sở dĩ bắt đầu thản nhiên không có phát hiện, là bởi vì lúc ban đầu nàng cho rằng những người đó là bảo hộ Âu Dương Vân, bởi vì Âu Dương Vân ở thời điểm những người đó mới có thể tồn tại, Âu Dương đem chính mình ở chỗ ra thời điểm liền không có. Khi đó thản nhiên linh lực tu luyện tuy rằng đã bắt đầu rồi, Nhưng là trình độ còn không đạt được có thể cảm nhận được như vậy phạm vi lớn nhân viên tồn tại. Cũng là sau lại linh lực tu luyện tu vi tăng lên, thản nhiên mới phát hiện, nguyên lai like ở nhà nàng bên ngoài những người này là vẫn luôn đều có, chỉ là chính mình phía trước không có phát hiện thôi, thế mới biết những người này kỳ thật là ở bảo hộ Âu Dương đêm. Tuy rằng thản nhiên không rõ ràng lắm những cái đó thế gia chi gian tranh đấu, nhưng là nàng lại là có thể lý giải Âu Dương đêm đối Âu Dương gia tầm quan trọng, cho nên nàng hiện tại mới như vậy giải thích. Giống nhau có thể làm người nhanh chóng tăng lên công lực phương pháp đều cơ hồ sẽ đối nhân thể có hại, tựa như dục tốc bất đạt đạo lý là giống nhau, nhưng là thản nhiên phương pháp là nhất hữu hiệu cũng là có trăm lợi mà không một làm hại phương pháp. Ta tin tưởng từ từ nói, có lẽ người khác nói có biện pháp có thể làm người ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên công phu ta là tuyệt đối không tin, nhưng là ngươi nói, ta là tuyệt đối tin tưởng. Âu Dương thuần đối thản nhiên giải thích tỏ vẻ khẳng định. Tuy rằng ta rất muốn nói cho các ngươi. Nhưng là việc này quan chúng ta môn phái cơ mật, ta thật sự không có cách nào nói cho các ngươi nguyên do, còn thỉnh đại gia tha thứ. Đối với tiểu bối, thản nhiên giải thích không giải thích đều là không sao cả, nhưng là bây giờ còn có lao ra tử bãi tại nơi này, nàng vẫn là muốn giải thích một chút. Nếu là giống Lý Minh bọn họ mấy cái như vậy là dùng dược, nàng cũng có thể trực tiếp giải thích, nhưng là nàng cấp Âu Dương đêm là dùng tẩy tủy quả, nếu nói dùng tẩy tủy quả, như vậy nghịch thiên đổ vật nàng còn muốn giải thích lai lịch này cũng không phải là dùng cái gì lấy cớ là có thể giải thích quá khứ. Còn nữa tẩy tùy quả thứ này vốn dĩ liền liền ít đi. Nếu là tương lai Âu Dương gia con cháu đều tới tìm nàng muốn, nàng nơi đó lấy ra tới nhiều như vậy. Trong không gian dược liệu sinh trưởng khi mao, nhưng là đối tẩy tùy quả tác dụng giống như không phải rất lớn. Thản nhiên tháo xuống cấp Âu Dương đem cái kia tẩy tùy quả lúc sau, nguyên lai trưởng tẩy tùy quả địa phương, đến nay mới mọc ra một mảnh lá con mầm, xem ra phải đợi nó thành thục muốn thật lâu thật lâu. Đây mới là chân chính chân quý. Bất quá ở không gian thăng hai lần cấp thời điểm, lại toát ra mấy viên tẩy tùy quả thụ. Lần đầu tiên thăng cấp, dài quá một viên, mới vừa thăng cấp lần đó lập tức mọc ra năm viên thụ. Nhưng là phải cương điệu chính là mặt sau cái này nhưng là, không gian nguyên bản chỉ có một viên tẩy tùy quả trên cây, một viên trên cây liền có 50 viên trái cây, mà tần suất hiện thụ, mỗi thân cây chỉ có 3 viên trái cây. Thản nhiên đi phiên không gian nhật ký. Nguyên lai like là tẩy tủy quả thụ là 1.000 năm nhiều kết một viên trái cây, trước kia là bình quân 500 năm nở hoa kết một viên trái cây, liền tính hiện tại không gian thăng cấp, có lẽ thời gian sẽ đoản một ít, nhưng là lại vẫn là yêu cầu thật lâu. Nếu gần chỉ là như vậy cũng liền nói tính, tẩy tủy quả là không có cách nào loại, thứ này hình như là không gian tự mang phúc lợi, tốt đẹp nhan quả là giống nhau. Thản nhiên phía trước dùng cấp bâu dương đêm kia viên tẩy tủy quả giữ lại hột ở trong không gian thử qua, bất quá hình như là không có gì tác dụng Cho nên nàng mới biết được thứ này là có bao nhiêu chân quý. Âu Dương gia dụng lại chân quý dược liệu nàng đều không đau lòng, ngay cả rượu thuốc nàng đều tặng hai bình, cho nên cũng không phải nàng keo kiệt keo kiệt, mà là tẩy tủy quả thứ này quá chân quý. Cái này không gian không phải nàng một người, là nàng tổ tiên muốn vẫn luôn truyền xuống đi đổ vợ. Liên tính nàng tu luyện linh khí, nhưng cũng không phải thật sự lại tu tiên A, một ngày nào đó sẽ rời đi trên đời này, cái này không gian vòng tay nàng còn muốn truyền cho con cháu hậu nhân. Không thể ở nàng trong tay đem mấy thứ này đều bại quang. Ân, nếu là các ngươi môn phái cơ mật chúng ta cũng liền không hỏi thăm, ngươi nói đúng tiểu dạ Hữu Hích vô hại, chúng ta còn muốn đa tạ ngươi. Ngươi là cái thông minh hải tử, tiểu dạ đối chúng ta Âu Dương gia tới nói có bao nhiêu quan trọng, ta tưởng ngươi là minh bạch, ngươi hiện tại như vậy giúp hắn chính là ở giúp chúng ta, đối với điểm này, ta lão nhân đại biểu Âu Dương gia cảm ơn ngươi. Lão gia tử trịnh trọng chuyện lạ hướng thản nhiên nói lời cảm tạ, này một tiếng tạ phân lượng tuyệt đối không rõ. Ngài khách khí, ta cùng tiểu dạ là bạn tốt, liền tính hắn không phải Âu Dương Gia Hải Tử, ta cũng sẽ giúp hắn, ta muốn cho hắn có một ít bảo hộ chính mình năng lực. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn hắn đã là cái cao thủ, nhưng là nếu gặp gỡ những cái đó cổ võ cao thủ, hắn hiện tại trình độ vẫn là không đủ. Luyện nữa cái 10 năm, ta dám cam đoan, chính là gặp gỡ những người đó hắn cũng sẽ không có sự. Ta tưởng ngài là gặp qua những người đó. Cuối cùng một câu thản nhiên dùng chính là khẳng định câu. Trưng 200 đi ru ngoạn. Đúng vậy. Ta sắc thật gặp qua những người đó, những cái đó thân hình như quỷ mị, mắt thường căn bản thấy không rõ bọn họ động tác, thật sự là một ít đáng sợ tồn tại, ngươi là nói tiểu dạ lại quá 10 năm, sẽ so với kia những người này còn cường. Lão gia tử biết Thản nhiên nói chính là người nào, phía trước hắn cũng lo lắng quá những người đó có thể hay không có một ngày cùng Âu Dương gia đối nghịch, khi đó Âu Dương gia thật là không có sức chống cự, hiện tại Thản nhiên nói cho hắn, về sau những người đó liền tính là đối phó Âu Dương gia, có Âu Dương đêm ở. Âu Dương gia đều sẽ không sợ hãi những người đó. Mười năm là bảo thủ dự tính, có lẽ còn sẽ tăng đoạn. Thản nhiên cười quay đầu nhìn Âu Dương đêm nói, nàng tin tưởng, lấy Âu Dương đêm nỗ lực hơn nữa chính mình dược vật phối hợp, thật sự không cần mười năm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Từ từ ngươi thật là trời cao phái tới chúng ta Âu Dương gia cứu tinh A, thật sự là quá tốt. Lão gia tử rất ít kích động như vậy, lúc này đây hắn thật là nhịn không được tán thưởng nói. Có thể gặp gỡ tiểu gia gặp được Âu Dương gia mỗi người cũng là ta may mắn à, về sau còn có rất nhiều sự yêu cầu các ngài hỗ trợ đâu, cho nên à chúng ta đều là may mắn. Thản nhiên cười đến giống cái trộm tanh tiểu miêu, về sau kiếm tiền còn có dựa Âu Dương gia cái này chỗ dựa đâu? Tiểu nha đầu là muốn lợi dụng chúng ta kiếm tiền đi. Lão gia tử nhìn Thản nhiên cười trộm biểu tình cũng cười ha hà, đứa nhỏ này thật là đáng yêu, liền tính là tính kế người cũng coi như kế như vậy quang minh chính đại. Làm cho bọn họ này đó bị tinh kế người đều hoàn toàn không cảm giác được làm người tinh kế thoải mái. Đương nhiên, trừ bộ chuyện này mà khác ta đều có biện pháp chính mình thu phục. Tuy rằng chuyện này không cần các ngài trợ giúp ta cũng có thể làm được, chỉ là phiền thoái một ít, con người của ta luôn luôn thực lười mọi người đều là biết đến à. Thản nhiên thực thản nhiên thừa nhận. ngươi nếu là lười, vậy không có cần mẫn hài tử, liền tính là có thiên phú, liền tính là có cái hảo sư phụ, nhưng là ngươi cũng có chính mình nỗ lực ở bên trong. Này đó chúng ta đều xem tới được, này đó tuyệt đối không phải không có khả năng giống ngươi theo như lời chính là cái kẻ lười bộ dáng. Âu Dương Thuần ở điểm này rất là đối thản nhiên tỏ vẻ khẳng định. Hảo lạc, ta thừa nhận, ta chỉ là ở nào đó sự tình mặt trên có chút lười thôi, dù sao ta mặc kệ, về sau chỉ cần có ta sinh ý, các ngươi liền phải quản nga. Thản nhiên bị Âu Dương Thuần nói có chút ngượng ngùng, cũng không hề nói thêm cái gì, chứ muốn cài Âu Dương già hứa hẹn lại nói. Liền tính ngươi không nói chúng ta cũng sẽ không mặc kệ Ngươi hiện tại chính là chúng ta Âu Dương gia một phần tử. Chuyện của ngươi chính là nhà của chúng ta sự tình. Lão gia tử cười nhìn Thản Nhiên làm nũng, ngây thơ bộ dáng nói: Cảm ơn Thái gia gia. Thản Nhiên vui vẻ kéo Lão gia tử tay ở bên kia Hoàng A Hoàng, làm nũng. Các ngươi hôm nay muốn đi đầu trời a? Lão nhân bồi các ngươi được không? Lão gia tử cũng thật lâu không đi ra ngoài đi một chút. Phía trước là bởi vì đi đến nơi nào đều yêu cầu tiền hô hậu ủng một đống lớn người đi theo, lại là hộ vệ. Lại là bác sĩ, quá phiền toái một chút đều không tự do, cho nên lão gia tử đều không quá nghĩ ra đi. Hiện tại có Thản Nhiên ở hắn nhưng thật ra không cần lo lắng an toàn vấn đề. Thản Nhiên một người lại là hộ vệ lại là một tiếng thật đúng là một cái đỉnh vài cái, dùng tốt đến không được, cho nên lão gia tử mới đưa ra muốn bồi bọn họ cùng đi đi một chút. Hảo a, ngài một người ở nhà đợi thời gian quá dài, cũng yêu cầu nơi nơi đi một chút. Da cái này mùa hoa sen đều khai, chúng ta liền đi so Hải thưởng hoa sen đi thản nhiên nhưng thật ra không nghĩ tới Lão gia tử sẽ chính mình nói ra muốn cùng bọn họ cùng đi bên ngoài đi một chút, từ từ giống như thực thích hoa sen bộ dáng. Âu Dương thuần nửa là do hỏi, nửa là khẳng định ngữ khí hỏi. đúng vậy, ta phi thường phi thường thích, bởi vì hoa sen thật sự hảo mỹ, đặc biệt là hồng liên. Vừa lúc ta muốn một ít hoa sen hạt giống, chúng ta liền đi xem hoa sen được không Thái gia gia. Thản nhiên vừa lúc tưởng ở không gian linh tuyển trong hồ loại hoa sen, hôm nay liền lộng chút hạt giống đi. Ngươi là muốn loại hoa sen sao? Muốn loại ở nơi nào a? Âu Dương Đêm khó được nhìn thấy Thản Nhiên có như vậy thích đồ vật, cũng là tò mò hỏi. "Ân, cái này a, là bí mật, tóm lại, về sau tiểu dạ nếu là có hoa sen hạt giống sẽ để lại cho ta đi." Thản Nhiên không có biện pháp nói cho Âu Dương Đêm chính mình là ở trong không gian loại hoa sen, nàng biết Âu Dương Đêm sẽ không dò hỏi tới cùng, vẫn luôn hỏi. "Ân, về sau ta nhất định sẽ đưa cho Từ Từ rất nhiều rất nhiều hoa sen hạt giống, nhất định không nghĩ tới thản nhiên một câu, trở thành Âu Dương đêm cả đời hứa hẹn. Về sau Âu Dương đêm sẽ mỗi tìm được một loại hoa sen hạt giống liền vì thản nhiên lưu lên, suốt một ngàn nhiều loại, trên đời này sở hữu hoa sen hạt giống đều bị hắn tìm đủ, đem cuối cùng một loại hạt giống thu thập tề thời điểm, Âu Dương đêm làm trong đời hắn quan trọng nhất một cái quyết định, những cái đó đều là lời phía sau. Hảo, chúng ta liền đi sau hải, hôm nay thiếu mang một ít người, có từ từ cùng này mấy cái tiểu tử ở, ta lão nhân an toàn thực mặt khác đi theo bác sĩ cũng không cần, có từ từ cái này tiểu thần y lìa ở sẽ không có vấn đề. Lao gia tử công đạo đại nhi tử, ân, minh bạch phụ thân, ta hôm nay cũng không mang theo người, liền đem ngải kia hai cái bên người hộ vệ mang lên là được. Một hồi mang lên cameria, cấp bọn nhỏ nhiều chụp mấy chương ảnh chụp. Âu Dương Thuần trả lời phụ thân nói lúc sau, quay đầu đối thê tử nói, cameria còn ở nhà đâu, nếu không trong chốc lát trở về lấy một chuyến đi. Trần Húc nghĩ đến bọn họ ngày hôm qua dọn lại đây thời điểm không mang những cái đó không thường dùng đồ vật. Không cần lấy, ta có mang đến, nghỉ đi Hồng Kong thời điểm cha nuôi cho ta mua A quốc mới nhất khoảng, lúc ấy chụp lúc ấy liền có thể ra ảnh chụp đâu, phương tiện thực. Thản nhiên vẫn luôn thực thích chụp lập đến camera chụp ảnh cảm giác, không cần chờ, lúc ấy liền có thể nhìn đến, nhất có ngẫu nhiên có chút tính nôn nóng thản nhiên tới nói, không có so cái này càng tốt. Ngày hôm qua nàng ở Thủy Mộc Đại học Vu Kiến bân diễn thuyết thời điểm cho hắn chụp mấy tấm hiệu quả không tồi đâu, chờ trở về nhà cấp bà ngoại ông ngoại xem bọn hắn tiểu nhi tử phong thái. Kia vừa lúc, chúng ta cũng không cần đi trở về, liền dùng từ từ camera ra đi. Phụ thân không thích loại đồ vật này, cho nên nhà cũ bên này cũng không có camera. Âu Dương Thuần hướng Thản Nhiên giải thích. Thái gia gia, ta hôm nay nhiều cho ngài chụp mấy chương ảnh chụp đi, liền dựa dịp hoa sen. Thản Nhiên giống lão gia tử khẳng định là không thích chụp ảnh người ta đều một phen tuổi còn chiếu cái gì tương a còn hoa sen đâu kia đánh ra tới không thành lao yêu quái lao gia tử quả nhiên là không thích chụp ảnh người đối với thản nhiên đề nghị lao gia tử chạy nhanh lắc đầu cự tuyệt đến lúc đó ngài bất hòa ta cùng tiểu dạ cùng nhau chụp chụp ảnh chung sao thản nhiên giả bộ một bộ đáng thương hề hề bộ dáng nhìn lao gia tử chỉ chụp một chương, liền một chương a lao gia tử nhìn thản nhiên đáng thương hề hề biểu tình tuy rằng biết nàng là trang nhưng vẫn là mềm lòng nhượng bộ chụp một trương Hảo, liền một chương. Thản Nhiên chạy nhanh đồng ý, đến lúc đó chụp mấy chương chính là lão gia tử nói tính, hắc hắc. Âu Dương thuần bọn họ tựa hồ đã thói quen lão gia tử đối Thản Nhiên thỏa hiệp, cũng không có tham dự bọn họ này một ra một trẻ đề tài, quả nhiên, lão gia tử lại lần nữa đối Thản Nhiên thỏa hiệp. Chúng ta đây này liền xuất phát. Thương Lượng hảo, Thản Nhiên lên lầu lấy chính mình bao cùng mũ còn có ở Hồng Kông mua Thái Dương mắt kính xuống lầu tiếp đón đại gia xuất phát. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, Hồng Nhạc Ngũ Hồng nhạt váy liền áo, màu trắng dày da, trong tay một phen màu trắng dưng, rủ có một cái hồng nhạt bọc nhỏ, này quả thực chính là một cái tiểu công chúa sao, thật là đáng yêu cực kỳ. Lại vừa thấy mới vừa theo thản nhiên chỉ thị đi thay đổi quần áo âu dương đêm, thượng thân màu trắng nửa tay háo háo sơ mi, hạ thân màu đen quần đùi, một đôi màu đen dày da, còn đeo một cái màu đen tiểu lơ thật là đáng yêu muốn chết, nếu không phải thản nhiên muốn duy trì chính mình hình tượng, nàng thật sự tưởng nhào lên đi hôn một cái. Âu Dương đem cái này tiểu sò tạ thật là quá đáng yêu. Hai người đứng chung một chỗ, thật là một đôi kim đồng ngọc nữ, hình ảnh cảm duy mỹ 10 phần A. Chuẩn bị xong, xuất phát. Bởi vì Lão Gia Tử cũng đi ra ngoài chỉ mang hai người, này nhưng đem những cái đó cảnh vệ sợ hãi, này làm sao vậy đến. Tuy rằng Âu Dương thuần công đạo nửa ngày, đây là Lão Gia Tử ý tứ. Hơn nữa, bọn họ có thể bảo đảm Lão Gia Tử an toàn, nhưng là những cái đó cảnh vệ vẫn là hỏi thăm bọn họ hình thành trước tiên đi công viên bố trí. Sau hải công viên quản lý nhân viên nhận được thông chi nói Âu Dương Lão Gia Tử hôm nay muốn lại đây, làm cho bọn họ chú ý cảnh giới, đây chính là đem bọn họ sợ hãi. Âu Dương Lão Gia Tử, đừng nói ở đế đô, chính là chính xác hoa hạ, kia đều không thể so quốc gia tối cao người lãnh đạo đi ra ngoài cấp bậc thấp nhiều ít người, hôm nay cư nhiên muốn tới công viên chơi, bên người cảnh vệ nghe nói chỉ dẫn theo mấy cái, này nếu là ra điểm sự tình, bọn họ nhưng như thế nào đảm đương khởi a? Vì thế ở thản nhiên bọn họ còn đi đến sau hải phía trước, công viên đã là người ngã ngựa đổ. Tuy rằng bọn họ không thể trực tiếp phong viên, nhưng là vẫn là có thể ở Âu Dương gia láo gia tử tới phía trước trước thanh thanh trong vườn người. Còn Hảo, hiện tại thời gian tương đối sớm, trong vườn người không nhiều lắm. Liền cùng đại gia nói vườn hôm nay yêu cầu tu sửa, cho đại gia lui phiếu. Hơn nữa bồi thường một lần miễn phí dạo chơi công viên vé vào cửa mới đem những người này thỉnh đi. Viên, trường xoa xoa cái chán hãn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra tính tính thời gian, người không sai biệt lắm nên tới rồi, nhân viên công tác liền chạy nhanh chuẩn bị nên đón Lão gia tử. lớn như vậy lãnh đạo, hắn một cái nho nhỏ viên trưởng chính là lần đầu tiên thơi a, vốn dĩ hắn còn tưởng đi lên nhân cơ hội cùng Lão gia tử nói nói mấy câu, chụp cái chiếu, nhưng là tưởng tượng đến Lão gia tử lần này là cải trang ra tới, không nghĩ làm đại gia biết, hắn đành phải chịu đựng. bằng không nếu là hắn như vậy một trương dương trọng đến Lão gia tử không tao hứng, chính mình phỏng trường liền không cần đương viên dài quá. Mau 9 giờ bộ dáng, thản nhiên bọn họ đoàn người đi tới công viên cửa. Lao ra tử bởi vì không nghĩ chương dương, cho nên làm tài xế hủy đi biển số xe. Nhưng là hắn xứng xe chính là quốc gia cấp bậc cao nhất, cùng lãnh đạo một cái cấp bậc hồng kỳ ô tô. liền tính không biết đây là ai tỏa giá, đại gia cũng đều minh bạch, nơi này nhân vật tuyệt đối không phải tiểu dân chung có thể chọc đến khởi. Cho nên nguyên bản có chút muốn ở công viên mua phiếu dạo chơi công viên các du khách, nhìn đến này chiếc xe cùng mặt sau đi theo đến một chiếc đại gia chưa thấy qua nước ngoài ô tô liền cảm thấy hôm nay tựa hồ là không nên đi vào, cũng không có tiếp tục mua phiếu, mà là nhìn công viên nhân viên công tác, rất xa nhìn đến này hai chiếc ô tô liền mở ra đại môn cho đi, vì thế càng khẳng định, hôm nay nơi này khẳng định có nhân vật trọng yếu khẳng định sẽ không làm cho bọn họ đi vào, vẫn là đổi. Cái địa phương đi. Trưng 201 đại nhân vật giá lâm. Sau hải không khí, thản nhiên đoàn người đều là cảm giác được, nhưng là ai cũng chưa hỏi cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc câu Dương Lão gia tử thân phận vì bãi tại nơi đó đâu, liền tính lao ra tử chính mình muốn một người ra cửa. Những cái đó cảnh vệ viên cũng không chịu làm, a thản nhiên nghĩ đến bọn họ cũng là trước tiên thông chi viên vương. Như vậy cũng hảo, chỉ cần động tác không cần quá lớn, không cần ảnh hưởng đến bọn họ thì tốt rồi. Lão gia tử thật lâu không có cùng người nhà đơn độc ra tới đi một chút, mấy năm gần đây hắn thượng tuổi, cũng không quá yêu ra tới đi lại. Liền tính là ra tới cũng sẽ là tiền hô hậu ủng một đám người vây quanh ở hắn bên người Giống đi công viên loại này ngắm hoa hưu nhàn hoạt động như vậy Một đám người đi theo cũng hảo không thú vị Bọn nhỏ cũng công tác tương đối vội ngày thường không có quá nhiều thời giờ bồi hán Khó được hôm nay có thẳng nhân ở Lão gia tử cũng chịu chính mình chủ động nói ra đi một chút Đại gia tuy rằng cũng lo lắng Lão gia tử an toàn Nhưng là càng lo lắng Lão gia tử thân thể Ra tới đi một chút, tâm tình sẽ tốt một chút Đối thân thể khôi phục hẳn là cũng có trợ giúp. Nhìn trong vườn trống rỗng, đại gia tuy rằng minh bạch đây là vì cái gì, nhưng là cũng đều cảm thấy như vậy khá tốt, đỡ phải còn phải nhọc lòng lao ra tử an toàn vấn đề, đến lúc đó chơi không tận hứng cũng không thú vị. Viên trưởng từ thản nhiên bọn họ xe tới rồi, viên cửa liền biết bọn họ tới, nhưng là không dám lên trước chào hỏi, miễn cho đến lúc đó làm lão gia tử không cao hứng. Bất quá, hắn vẫn là làm nhân viên công tác ở các cổng lớn cùng bán phiếu điểm thông chi du khách. Hôm nay bên trong vườn tu sửa, bế viên một ngày, thỉnh đại gia ngày mai lại đến. Bản địa du khách nhưng thật ra không sao cả, nơi khác du khách khó được tới một chuyến, có chút có thể lý giải viên vương, có chút vô pháp lý giải. Có như vậy mấy cái cá biệt du khách, cảm thấy khó được tới một chuyến, còn không cho tiến, tựa như làm viên vương châm trước một ít, khuyên can mãi đối phương đều không bỏ bọn họ đi vào, có người liền nóng nảy nói cái gì đế đô công viên đều như vậy vành báo. Không cho người tiến. Có phải hay không khi dễ bọn họ người bên ngoài a Viên phương vừa thấy đối phương nóng nảy, cũng không có biện pháp, lại không thể thả bọn họ đi vào. Lại sợ ồn ào đến một hồi làm vòng đến bên này hậu dương láo ra tử nghe được liền phiền toái Chính không biết nên xử lý như thế nào thời điểm, vẫn là lao ra tử những cái đó giấu ở chỗ tối cảnh vệ viên ra tới, lấy ra giấy chứng nhận, nói cho địa phương, bên trong vườn có người đang ở chấp hành nhiệm vụ cơ mật. Hy vọng bọn họ phối hợp. Đối phương tuy rằng không biết cái này tham gia quân ngũ chính là đang làm gì, Nhưng là vừa thấy này thân khí chất liền không phải bình thường quân nhân, lại vừa thấy trong tay hắn lượng ra chứng kiện là trung ương cảnh vệ chỗ chứng kiện. Liền biết đối phương không thể trêu vào a hắn một cái tiểu dân chúng khi nào gặp qua những người này a không biết chính mình vừa rồi cùng viên phương tranh chấp thời điểm, đối phương có thể hay không nhớ kỹ hắn a ngàn vạn không cần a Người nọ đang ở phát ngốc thời điểm. Tên kia cảnh vệ viên lại nói một câu, thật sự nếu không rời đi, liền bị nghi ngờ có liên quan phá hư quốc gia an toàn, thỉnh hắn rời đi. Cái kia đang ở sợ hãi có thể hay không bị người ta nhớ kỹ du khách, vừa nghe lời này, càng là sợ hãi. Ngần đầu vừa lúc ngắm đến đối phương quân hàm, ngậy. Vẫn là cái thiếu tá, xem ra nhân gia không phải hù dọa hắn. Hắn chạy nhanh đi thôi. Nói liền cùng vị kia quan quân nói ngượng ngùng cái giày, này liền đi, này liền đi nói, chạy nhanh mang theo người nhà nhanh chân chạy. Vốn dĩ có mấy cái du khách, còn chờ vị kia du khách ở bên kia lý luận xong. Nếu là bọn họ có thể đi vào. Chính mình cũng đi theo trà trộn vào đi người Vừa thấy vị kia vừa rồi còn hùng hổ người Ở vị kia quan quân nói nói mấy câu lúc sau Liền chạy Đại gia vừa thấy tình huống này không ổn Đại gia cũng chạy nhanh đi thôi Tức khắc viên cửa vây quanh không ít du khách địa phương Lập tức một người cũng chưa Thật đúng là lui lại nhanh chóng A Vị kia cảnh vệ quan quân lúc này Đối với bên trong vườn nhân viên công tác nói Lại có người tới liền dựa theo Vừa rồi hắn cách nói nói cho bọn họ Sau đó xoay người liền biến mất Kỳ thật hắn là tìm cái góc miêu lên cảnh giới, nhưng là động tác quá nhanh, làm người cho rằng hắn là lập tức biến mất. Chính tránh ở rừng cây nhỏ cười trộm vừa rồi vị kia cảnh vệ viên, đột nhiên nghe được thông tin kênh truyền đến đồng bạn thông chi hắn lao ra tử bọn họ lại đây hắn bên này, làm hắn chú ý cảnh giới tin tức, hắn chạy nhanh đánh lên hoàn toàn tinh thần chú ý chung quanh hoàn cảnh. Thản nhiên bọn họ ở trong vườn đi rồi hơn phân nửa vòng, hiện tại đang muốn thông qua rừng cây nhỏ đi xem hoa sen, đột nhiên thản nhiên nghe song xuống dưới, đầu. Nhìn nhìn trong đó mỗi một viên thụ Mọi người xem đến nàng không đi rồi Không biết là sự tình gì Cũng dừng lại bước chân, quay đầu lại xem nàng Kia thân cây vị kia ngươi nếu là lại không xuống dưới Hoặc là đổi viên thụ nói Sẽ rơi xuống Nga Thản nhiên đi đến một cây số hạ ngẩng đầu đối với mặt trên nói Mặt trên người chính là Vừa rồi vị kia cảnh vệ quan quân Hắn không nghĩ tới thản nhiên phát hiện hắn ở trên cây Nhưng là hắn nghĩ chính mình không thể hiện thân Đối phương nói không chừng chỉ là thử hắn Cho nên hắn không có đáp lại thản nhiên nói Cũng không nút đích Mặt khác mấy người nghe được thản nhiên nói Đều lại đây Đặc biệt là Phùng Thiệu tò mò nhìn xem thản nhiên Lại nhìn xem kia viên thụ Như thế nào cũng không giống có người giấu Ở mặt trên áo Dương đêm vừa rồi đứng xa không cảm giác Nhưng là hiện tại đi tới Cũng có thể cảm giác được trên cây có người hơi thở Cho nên cùng thản nhiên cười gật gật đầu Thản nhiên vươn ra ngón tay Không có ra tiếng Đối với đại gia làm khẩu hình đến tam Nhị mọi người đều tò mò nàng muốn làm cái gì, chỉ xem nàng đếm tới một thời điểm, trên cây đột nhiên răng rắc một tiếng, một cây nhánh cây rớt xuống dưới, một bóng người từ này thần cây nhảy đến một khác cây thượng, người nọ còn không có đứng vững, liền nghe được thản nhiên nói xuống dưới đi, mặt trên nguy hiểm. Chi gian thản nhiên một mảnh lá cây tung ra, bán thẳng đến mà đi, vừa rồi người kia ảnh mới vừa chạm kia căn nhánh cây lập tức đồng thời đoạn, người nọ lại không thể chống đỡ được điểm, đành phải thuận thế mà xuống. Không đến một phút thời gian. Đại gia thưởng thức một phen tửa hồ là kỹ năng đặc biệt biểu diễn, chi gian trong nháy mắt người kia ảnh dừng ở trên mặt đất. Mặt trên thật sự có người. Từ từ ngươi là như thế nào phát hiện? Phùng thiệu tò mò hỏi. Bí mật, bất quá tiểu dạ cũng cảm giác được đúng không? Xem vừa rồi Âu Dương đêm cùng nàng gật đầu, liền biết tiểu tử này cũng phát hiện. Xem ra Âu Dương đêm gần nhất tiến bộ không nhỏ, trên cây vừa rồi người nọ chạm địa phương còn rất cao, này phiến rừng cây không ít cao thủ. Người nọ vừa rồi tàng đến địa phương cách mặt đất phòng trường phải có hơn 30 mễ, như vậy Cao Phạm vì Âu Dương đêm cũng cảm giác được, thuyết minh hắn gần nhất cảm quan mẫn cảm độ tăng lên. Ân, bất quá ta cảm giác được hắn đối chúng ta không có uy hiếp. Âu Dương đêm ở người nọ trên người không cảm giác được sát khí, cho nên biết không phải địch nhân, nhưng là có thể cảm giác được một cổ tử tiêu sát chi khí, nghĩ đến là tới bảo hộ gia gia người, nhưng là hắn không rõ hẳn nhiên vì cái gì nhất định phải hắn xuống dưới. Ân, tuy rằng hắn đối chúng ta không có uy hiếp, nhưng là hắn vừa rồi chạm địa vị không an toàn, cho nên nhắc nhở hắn một chút. Bất quá hắn không nghe nhắc nhở còn thay đổi viên thủ tới chơi, ta đây đành phải thỉnh hắn xuống dưới. Thản nhiên một chút không cảm thấy vừa rồi ném ra là cây, làm người rơi xuống như vậy ngược lại càng nguy hiểm. Nhìn thản nhiên vẻ mặt đương nhiên vẫn là vì hắn tốt bộ dáng, mọi người đều vui vẻ, đứa nhỏ này thật là quá bảo. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, chính là phiền tói lần sau không cần hướng ta phát áng khí, như vậy ta sẽ chết càng mau. Cái kia vừa mới từ trên cây xuống dưới cảnh vệ quan quân vẻ mặt lòng còn sợ hãi đối thản nhiên nói, vừa rồi thiếu chút nữa hắn liền từ phía trên thật sự rơi xuống, hơn 30 mẹ trời cao trừ phi hắn sẽ khinh công, bằng không rơi xuống thật đúng là sẽ quăng ngã biến hình liền chính mình cha mẹ đều không quan biết. Không quan hệ, ta đây là huấn luyện hạ ngươi phản ứng năng lực, ta là vì ngươi hảo a, ngươi xem ngươi thân là cảnh vệ viên, ứng biến năng lực không hảo như thế nào bảo hộ thái gia gia a, Thản nhiên thật sự cảm thấy chính mình là vì hắn hảo a. Ngạch, ngươi vừa rồi liền biết ta là lão gia tử cảnh vệ viên. Tiên kia cảnh vệ viên còn đang suy nghĩ chính mình là khi nào bại lộ làm cái này tiểu nữ hài biết chính mình là cảnh vệ. Cái này à, từ trên người của ngươi hơi thở có thể phán đoán ra tới, bất quá nói ngươi cũng sẽ không hiểu được. Thản nhiên không có biện pháp nhiều giải thích. Hảo đi, ta chính mình chậm rãi thể hội đi. Tiên kia cảnh vệ viên sờ sờ đầu nói. Thoạt nhìn cái này cảnh vệ viên tính cách cũng rất hoạt bát. Không giống thản nhiên trước kia cho rằng cái loại này Trung Nam Hải Bảo Tiêu đều là cái loại này thực nghiêm túc, ít khi nói cười người, không nghĩ tới người này nhìn rất hoạt bác. Tiểu Trần, ngươi cũng đừng hỏi cái này nha đầu, nha đầu bí mật nhiều lắm đâu. Lão gia tử cười đối cái kia cảnh vệ viên nói. Đúng vậy, Lão gia tử lên tiếng, ai dám không nghe? Bất quá Trần Thiên Trân rất tò mò, cái kia tiểu nữ hài rốt cuộc là như thế nào biết đâu? Được rồi, chúng ta còn muốn đi thưởng hoa sen đâu, đừng xưng sờ ở nơi này. Tiểu Trần cũng đi theo cùng nhau đi Âu Dương Thuần nhìn còn ở kia Tại chỗ phát ngốc Trần Thiên kêu lên hắn cùng nhau đi Nếu đều bại lộ Tổng không thể lại làm hắn trở lại trên cây đi thôi Bất quá lại nói tiếp Hắn cũng rất tò mò Thẳng nhiên rốt cuộc là như thế nào biết hắn ở trên cây Lại còn có biết kêu căn nhánh cây muốn chặt đứt. Ngay cả Trần Thiên là Lão gia tử Cảnh vệ viên đều có thể cảm giác ra tới Quả thực là quá thần kỳ Bất quá tựa như Lão gia tử nói Đứa nhỏ này bí mật quá nhiều Vẫn là không hỏi bằng không hải tử phải vì khó. Cái này Trần Thiên cũng coi như là được đến thêm vào phúc lợi, không cần đại ở nơi tối tăm cảnh giới, có thể chính đại Quang Minh đi theo đại đội ngũ cùng nhau dạo chơi công viên, tuy rằng hắn phỏng trừng cũng không có tâm tình cùng tinh lực đi dạo chơi công viên, nhưng là kia cũng so đại ở nơi tối tăm hảo đi. Ha ha, thật là kiếm lời kiếm lời. Thản nhiên nhìn Trần Thiên vẻ mặt ngây ngô cười bộ dáng, thật là cảm thấy Trung Nam Hải Bảo Tiêu ở trong lòng nàng ấn tượng lập tức liền tiêu tan nào ảnh phim truyền hình đều là gạt người, gạt người kỳ thật thản nhiên thật là hiểu lầm kỳ thật nhân gia Trung Nam Hải Bảo Tiêu thật sự đều là thực nghiêm túc hơn nữa nghiêm cẩn giống Trần Thiên như vậy thật là ngoại lệ hắn chính là một đóa kỳ ba Trung Nam Hải Bảo Tiêu trung kỳ ba bị thản nhiên gặp vỡ thật sự không phải thản nhiên sai kế tiếp thời gian chính là thản nhiên bọn họ chụp ảnh chụp ảnh chung, Thải Hà cái này mùa hoa sen khai đến chính thịnh thản nhiên chụp không ít lấy hoa sen vì bối cảnh ảnh chụp thật là cực kỳ xinh đẹp Vương Hiên chụp ảnh kỹ thuật cũng không tồi, cho nên cấp Thản Nhiên chụp không ít đơn người chiếu, bởi vì là chụp lập đến camera có thể lúc ấy liền ra ảnh chụp. Này đó Thản Nhiên đơn người chiếu bị đại gia lập tức chia cắt cái sạch sẽ, cũng coi như là nhân thủ một trường, làm Thản Nhiên có loại chính mình hình như là ở phát minh tinh chiếu giống nhau cảm giác. Chương 202 mỹ nam đại thúc, xem ra còn muốn chụp mấy chương, nếu các ngươi đều thích ta còn phải đưa cái tiểu cứu cứu a cha nuôi bọn họ mấy chương. Bằng không bị bọn họ biết các ngươi có không tiến bọn họ, bọn họ sẽ tìm ta tính sổ. Thản nhiên thở dài nói, thật là tưởng không rõ, bất quá là ảnh chụp có cái gì hảo đoạn, lao ra tử bọn họ muốn còn chưa tính, Phùng Thiệu đi theo cũng muốn. Hắn muốn liền tính, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chính mình Âu Dương Đêm, Lý Minh cũng đoạn, ngay cả Vương Hiên cùng Phùng Vũ nàng vừa mới cũng nhìn thấy bọn họ trộm ẩn giấu mấy trương, nay liền tính, liền lao ra tử bọn họ mang cảnh vệ viên cũng tới muốn, nàng lại không phải minh tinh. Các người rốt cuộc vì cái gì đều phải a ta lại không phải minh tinh, làm đến ta đều cảm thấy có điểm không thể hiểu được. Rốt cuộc chụp xong rồi ảnh chụp thản nhiên nhìn hiện tại còn ở nơi đó thảo luận chính mình muốn kia trường đám kia người thật sự nhịn không được hỏi. Từ từ có thể so TV thượng những cái đó minh tinh xinh đẹp a hiện tại là ngôi sao nhí, về sau chính là đại minh tinh. Đúng rồi từ từ, ngươi có hay không nghĩ tới phải làm diễn viên minh tinh. Phung thiệu cũng là nhìn đến vừa rồi thản nhiên những cái đó ảnh chụp đột nhiên nghĩ đến. Thản nhiên chính là hắn đến nay mới thôi nhìn thấy quá xinh đẹp nhất nhất có linh khí tiểu nữ hài. Sẽ không, ta rất bận, không rảnh làm cái kia, nói nữa, đương minh tinh có cái gì tốt, lại không có, quá không tự do." Thản nhiên tưởng cũng không nghĩ nhiều liền phủ định. "Chính là, chúng ta từ từ mới không làm diễn viên đâu, cái kia không tốt." Lão gia tử trừng mắt nhìn cháu ngoại liếc mắt một cái, "Ra cái gì siêu chú ý, nha đầu này hiện tại liền đủ tìm người mắt, này nếu là lại đương diễn viên thượng tivi." kia không phải càng dễ dàng chiêu lang tới sao? đến lúc đó vạn nhất bị nhà người khác bắt cóc, không phải phiền vai sao? thật là cái tiểu tử nốc. phùng thiệu bị ông ngoại chừng đến này liếc mắt một cái thật sự là không suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc vì cái gì? ông ngoại trước kia thích nhất chính mình cùng tiểu dạng, hiện tại có thản nhiên, chính mình địa vị rõ ràng giảm xuống tới rồi trong vực sâu. thản nhiên cũng nhìn đến lao ra tử trường phùng thiệu, nàng trong lòng mừng thầm, làm người ra siêu chú ý, xem đi, liền lao ra tử đều xem bất quá mắt đi nhưng là mặt ngoài thản nhiên vẫn là làm bộ không thấy được bộ dáng chơi nửa ngày thời gian thực mau liền đến giữa trưa đại gia thương lượng chuẩn bị đi nơi đó ăn cơm giữa trưa liền không quay về ở bên ngoài ăn cơm bởi vì vu kiến bân quân huấn nguyễn liên tục nửa tháng thời gian cho nên hôm nay bắt đầu hắn liền phải ở tại trường học ký túc xá thản nhiên tính toán đi phía trước đi xem hắn lại đi bằng không tiểu cữu lần đầu tiên rời đi ra liền nàng đều đi trở về nói vậy nhất định là sẽ thực không thích đứng thản nhiên tính toán lại chơi hai ngày liền đi trở về rồi giữa trưa muốn ăn cơm lúc, thản nhiên mới nhớ tới đã quên cấp vụ kiến bân mang chút ăn, xem ra một hồi cơm trưa qua đi. Nàng đến cấp tiểu cứu đưa chút ăn ngon, bằng không nếu là quân huấn xong đói gầy liền không hảo. Giữa trưa lão gia tử tính toán mang thản nhiên bọn họ đi câu quốc đài khách sạn ăn cơm, nơi này đều là dùng để chiêu đãi ngoại tân, người bình thường là vào không được, bên trong đồ ăn hương vị vẫn là không tồi. Thản nhiên kiếp trước liền nghe nói qua cái này địa phương, nhưng là cũng không cơ hội đi loại địa phương này. Lần này nương lão gia tử quang có thể nhấm nháp một chút ngoại tân đãi ngộ đồ ăn, không biết thế nào. Thương lượng hảo liền xuất phát, trên đường lão gia tử hướng thản nhiên giới thiệu nơi đó hắn cho rằng vài đạo không tồi đồ ăn, thản nhiên càng là sắp chảy nước miếng đều. Không thuận theo không buông tha hô to lão gia tử quá xấu rồi, biết rõ nàng ngăn cản không được mỹ thực dụ hoặc, còn muốn trước tiên ở chỗ này giới thiệu. Làm nàng nghe được đến ăn không đến, quá khó tiếp thu rồi. Lão gia tử cười ha ha nói, một hồi cho nàng điểm một bàn lớn đồ ăn. Làm nàng ăn cái đủ Thản nhiên lúc này mới buông tha lão gia tử Còn tính lão gia tử biết nàng tâm tư Kỳ thật nàng chính là tưởng nhiều nhấm nháp một ít ăn ngon đổ vật ha ha Chỉ có lúc này thản nhiên mới như là cái hài tử Hoặc bắt đáng yêu Vì ăn ngon có thể làm nũng bán manh Thật là nhận người yêu thích Ngay cả phùng thiệu hiện tại đều hận không thể đem những cái đó Vừa rồi ông ngoại nói rất đúng ăn lập tức bay ở nàng trước mặt Chỉ vì lưu lại nàng như bây giờ nụ cười ngọt ngào Tới rồi câu quá đài khách sạn Giám đốc vừa thấy là Âu Dương Lão gia tử tới, chạy nhanh làm người phục vụ đem Lão gia tử chuyên dụng phòng mở ra nên đón Lão gia tử đi vào. Thản nhiên đỡ Lão gia tử cùng nhau hướng trong đi, liền Âu Dương thuần đều là đi ở bọn họ mặt sau, đi ngang qua người đều không quen biết cái này xinh đẹp tiểu cô nương là nhà ai, cư nhiên có thể làm Lão gia tử như thế sủng ái. Mọi người xem nửa ngày giống như cảm thấy đứa nhỏ này ở đế đô các gia cũng chưa gặp qua, nếu là gặp qua như vậy xinh đẹp hài tử không có khả năng không ấn tượng. Chờ lao ra tử bọn họ đi lầu một chuyên dụng phòng, những cái đó đế đô quan lớn nhóm liền chạy nhanh cho nhau hỏi thăm khởi đứa nhỏ này lai lịch lên. Kết quả hỏi một vòng, cũng chưa người biết, vì thế, theo sát tất cả mọi người chạy nhanh phái thủ hạ đi tra kia hải tử lai lịch. Âu Dương ra một chút gió thổi cỏ lay đều có khả năng sẽ khiến cho sóng to gió lớn, huống chi kia hải tử tuổi tác còn cùng Âu Dương ra chắc trai Âu Dương đêm sắp xỉ, khó bảo toàn không phải Âu Dương ra vì Âu Dương đêm đính xuống tương lai tức phụ. Nếu thật là như vậy, Đứa nhỏ này lai lịch liền đại Hưu Văn trương Xem lão gia tử đối kia hài tử rất là thích bộ dáng, rất có khả năng là lão gia tử tự mình điều động nội bộ chất trai tức, kia đứa nhỏ này gia tộc thế lực liền tuyệt đối không bình thường, Này đến chạy nhanh điều tra ra. Bên ngoài náo đến như thế nào náo nhiệt bên trong người là không biết, liên tính là biết bọn họ cũng sẽ không quan tâm những việc này. Lão gia tử nếu như vậy cao điệu mang thản nhiên tới nơi này ăn cơm, sẽ không sợ người biết đứa nhỏ này cùng Âu Dương gia là có quan hệ. Hơn nữa lão gia tử còn liền sợ bọn họ không biết, miễn cho ngày sau đuôi mù tìm thản nhiên phiền toái, liền tính là không tìm phiền toái, tưởng quải nhà bọn họ xem đối hại tử cũng không được, tốt như vậy nha đầu, hắn nhưng không tính toán bạch bạch tiện nghi người khác, đến sớm một chút định ở Âu Dương gia mới hảo. Nguyên lai nhất phúc hắc vẫn là lão gia tử a, nếu không nói gừng càng già càng cay a. Nay bữa cơm đại gia chính là có điểm bị kinh hách, không vì cái gì khác, chỉ là thản nhiên có thể ăn thật là dọa đến đại gia. Không nghĩ tới lão gia tử thật sự cấp thẳng nhiên điểm bàn lớn tử đồ ăn, này cái bàn chính là Âu Dương gia toàn viên tụ hội bàn lớn tử A, kia chính là có thể ngồi xuống 30 người cái bàn, tràn đầy một bàn kia đến nhiều ít đồ ăn A, liền đây là nhiều như vậy đồ ăn, thản nhiên lăng là cơ hồ ăn một ít, này một bàn gần 7 chục nói đồ ăn, chính là mỗi cái nếm một ngụm, cũng đủ mấy cái tiểu hài tử lượng cơm ăn. Hùng chi nàng còn không phải chỉ ăn một ngụm vấn đề, còn nói muốn đem thực đơn thượng đồ ăn đều nếm một lần Nhặt ra bản thân thích nhất vài đạo học một chút, tuy rằng nàng rất muốn đều học, nhưng là nàng sợ kia đầu bếp sẽ khóc, đem nhân gia giữ nhà bản lĩnh đều học, nhân gia còn hôn cái gì à, cho nên thản nhiên tự nhận là chính mình vẫn là rất phúc hậu. Nhìn thản nhiên ăn nhiều như vậy đồ ăn còn có càng đánh càng hăng su thế, tất cả mọi người là sợ tới mức chạy nhanh ngăn lại, từ từ đừng ăn, ngươi nếu là thích ăn, chúng ta ngày mai lại mang ngươi tới, lại ăn xong đi dạ giả dày sẽ khó chịu. Này xem như cái gì à, ta là ai à, xem. Ta bụng một chút đều không có phòng lên đâu, cho nên yên tâm đi, ta chính mình chính là đại phu, ta sao có thể đem chính mình ăn thương đâu. Thản nhiên quay đầu lại nhìn đại gia vẻ mặt hoảng sợ biểu tình, cười ý bảo bọn họ không cần lo lắng. kia cũng không thể lại ăn, nếu là ăn hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ nha. Trần Húc lo lắng nói, ta có thể một đốn ăn xong một con trâu cũng không có vấn đề gì, cũng có thể một tháng không ăn cơm, các ngươi đã quên ta luyện được là cái gì công phu. Thản nhiên cười đối Trần Húc chớp chớp mắt nói. Có khoa chương như vậy? Đại gia nghe xong thản nhiên nói đều cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Ân, cho nên a, ta bất quá là nếm thử, học vài đạo trở về làm cấp Thái Gia Gia ăn có được hay không? Thản nhiên hướng lao ra tử làm nũng nói. Hảo hảo, vẫn là nha đầu nhớ thương Thái Gia Gia, ta sớm nên nói nhà chúng ta nên có cái nữ hài tử, nhìn xem nhiều chi kỷ, không giống kia mấy cái tiểu tử thúi, mới không nghĩ ta cái này lão nhân. Lao gia tử vừa nghe thản nhiên muốn học đồ ăn cách làm nguyên lai là phải làm cho chính mình ăn, mặc kệ ăn ngon không, hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Ông ngoại ngươi đây là điển hình trọng nữ khinh nam tư tưởng A, ngươi ngày thường còn rất thích ta cùng tiểu dạng, hiện tại có từ từ, chúng ta đã bị ghét bỏ, thật là không công bằng A. Phung thiệu lớn tiếng kháng nghị nói, tiểu tử thối, còn dám cùng ngươi ông ngoại nói công bằng, ngươi nếu không cũng một hồi học vài đạo đồ ăn trở về làm cấp ông ngoại ăn, như vậy ông ngoại liền đối với ngươi cùng từ từ công bằng. Lão gia tử Tà Phùng Thiệu liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói: "Hào đi, ta không yêu cầu công bằng, ngài tùy ý." Phùng Thiệu nghe xong lão gia tử đề nghị, tức khắc héo. "Ha ha ha, mọi người xem Phùng Thiệu biểu tình, lại nghe được hắn như vậy một câu đều phá lên cười. Đứa nhỏ này thật là bảo, này liền không yêu cầu." Một bữa cơm lại hoàn thành tiểu ngữ trung kết thúc, sau khi ăn xong thản nhiên điểm vài đạo lão gia tử thích nàng cũng cảm thấy không tồi đồ ăn, làm lão gia tử phân phó người đem đầu bếp mời đi theo, muốn học một chút. Chỉ chốc lát tới một cái hơn 30 tuổi Mỹ Nam đại thúc, an mặc một thân đầu bếp phục tấm tắc, nguyên lai này thái sắc Mỹ vị, ngay cả người cũng Mỹ a Thản nhiên trong lòng nghĩ, ngẩng đầu vừa thấy mọi người đều chính cười nhìn nàng đâu Gì? Nàng làm sao vậy sao? Từ từ ngươi lại đem trong lòng tưởng nói ra tới. Âu Dương đêm cũng là mặt mang ý cười đối đang ở mở miệng thản nhiên giải thích. Ngạch thản nhiên nhìn nhìn vị kia Mỹ Nam đầu bếp, kết quả phát hiện hắn giống như có chút ngượng ngùng cũng chính nhìn nàng đâu Ngượng ngùng? Ta thường xuyên nghĩ nghĩ liền nói ra tới, vị này đầu bếp thật là mỹ a Thản nhiên nghĩ, dù sao đã nói ra, vừa rồi là không cẩn thận nói ra, hiện tại đúng là khen một chút hảo. Chỉ thấy vị kia đầu bếp đằng một chút mặt liền đỏ, vừa rồi hắn chỉ nghe được thản nhiên nhỏ giọng nói thầm, không nghe cẩn thận. Hiện tại đây chính là lớn tiếng khen hắn lớn lên xinh đẹp tha một phương diện. Vị này đầu bếp vốn di chính là cái dễ dàng thẹn thùng người, tuy rằng hắn đã hơn 30 tuổi. Về phương diện khác, khen một người nam nhân Mỹ. Như thế nào đều là cảm thấy có chút biệt níu, người bình thường liền tính tưởng nói cũng ngượng ngùng trực tiếp theo như lời xuất khẩu, không tưởng thản nhiên khen đến còn như vậy trắng ra, hơn nữa vẫn là cái tiểu hài tử nói. Lúc này làm vị kia đầu bếp Mỹ Nam Đại Thúc càng thêm cảm thấy ngượng ngùng. Đại Thúc, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, ngươi không cần ngượng ngùng, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất đầu bếp, đương nhiên ngươi chủ nghệ cũng là siêu cấp đồng. Trưng 203 bác lao ra tử mặt mũi. Thản nhiên ở khen nhân gia Mỹ thời điểm không quên khen khen nhân gia chủ nghệ, nàng nhưng chưa quên chính mình tìm tới vị này đầu bếp rốt cuộc là như thế nào mục đích. Cảm ơn ngài khích lệ. Vị kêu Mỹ Nam Đại Thúc tuy rằng đối thản nhiên khen hắn Mỹ sẽ mặt đỏ có chút ngượng ngùng, nhưng là đối với thản nhiên khen chủ nghệ của hắn hảo vẫn là vui vẻ tiếp thu. Rốt cuộc đối một vị đầu bếp tới nói, làm ăn đến hắn đồ ăn người cảm thấy vừa lòng, là đối hắn lớn nhất một loại khẳng định, cho nên thản nhiên khen làm hắn cảm thấy vẫn là thực vui vẻ. Tuy rằng hắn đã tiếp thu quá không ít người khen, nhưng là mỗi một lần có khả năng khen trù nghệ của hắn tốt thời điểm, hắn vẫn là sẽ thành tâm nói lời cảm tạ. Xin hỏi lao gia tử vị này như thế nào xưng hô? Ở vị kia Mỹ Nam đầu bếp phía sau còn đứng một vị người mặc màu đen tây trang nam tử, vừa rồi thản nhiên bị vị này Mỹ Nam đại thúc hấp dẫn đi, không có chủ ý đến, này sẽ hắn mở miệng hỏi như vậy một câu, mới làm thản nhiên chú ý tới hắn. Tiểu trịnh đây là ta chắc gái, so tiểu dạ còn nhỏ một chút, nhưng là đặc biệt thông minh hiểu chuyện. Ngươi nhìn xem còn trưởng đến như vậy xinh đẹp đáng yêu, thật là nhận người yêu thích đúng không?" Không nghĩ tới tên kia nam tử mới vừa hỏi xong, lão gia tử liền chạy nhanh khoe khoang khoe khoang lên, rốt cuộc có người chủ động hỏi hắn, hắn đã sớm tưởng đem thản nhiên giới thiệu cho đại gia biết đây là hắn chắt gái, nhìn xem, thật tốt hài tử, là nhà bọn họ, vẫn luôn không ai dám đi lên, lúc này, nhưng làm lão gia tử gặp được một cái. Nguyên lai like là ngài chắt gái a, thật là xinh đẹp. Tên kia họ Trịnh nam tử mỉm cười gật gật đầu. Tuy rằng hắn lớn lên không bằng vị kêu đầu bếp đại thúc Mỹ, nhưng là cũng là nho nhã anh tuân khí chất ta. Thúc thúc hảo ta là mạnh thản nhiên. Bị điểm đến danh thản nhiên, lễ phép vấn an. Ngươi hảo, chúng ta giới thiệu một chút, ta là nhà này câu quốc đại khách sạn giám đốc, vị này chính là chúng ta nơi này thủ tịch đầu bếp trương miểu. Thản nhiên chủ động vấn an lúc sau, cũng gửi giới thiệu chính mình, hơn nữa cùng chính mình cùng nhau tiến vào trương miểu. Chính thúc thúc nguyên lai like ngươi là nơi này giám đốc à nếu ta về sau tới nơi này ăn cơm có thể hay không đánh gậy a? Thản nhiên cười ngẩng đầu hỏi. Có thể a, về sau ngươi tới báo tên của ta, ta tuyệt đối làm cho bọn họ cho ngươi đánh gậy, như vậy xinh đẹp tiểu cô nương tới chúng ta này, ta đặc biệt hoan nên. Không nghĩ tới thản nhiên sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút lúc sau thống khói nói. Chính thúc thúc thật là người tốt a, thái ra ra, ta đây về sau thường tới, ăn nghèo bọn họ, ha ha. Thản nhiên bướng bỉnh đối Lão Gia Tử nói. Người khác ta không tin. Ngươi muốn nói ăn nghèo bọn họ, ta thật đúng là tin tưởng A tiểu trịnh A, ngươi cũng không biết. Hôm nay này một bàn lớn đồ ăn nhà của chúng ta nha đầu ăn hơn phân nửa, chúng ta chính là nhìn tới. Lão Gia Tử rất là tán đồng thản nhiên nói. Quay đầu nhìn nhìn trên bàn, nhiều như vậy đều là nàng một người ăn. Quá khoa trương đi. Ngậy. Hắn lại quay đầu nhìn xem thản nhiên, ăn nhiều như vậy đồ vật có hay không không thoải mái A. Quan sát hạ thản nhiên sắp mặt, giống như không có gì vấn đề. Đứa nhỏ này thật là thiên phú dị bẩm A, ăn như vậy nhiều đều không có việc gì. Không cần nhìn, ta không có việc gì làm, này một bàn đồ ăn đều ăn xong ta cũng không có vấn đề gì, hắc hắc. Thản nhiên nhìn vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn chính mình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, cười tỏ vẻ chính mình không có vấn đề. Thật là lợi hại A cảm thấy chính mình thật sự tìm không ra mặt khác từ tới đánh giá. Chủ yếu vẫn là bởi vì đồ ăn ăn quá ngon. cái này Cái này, còn có cái này, ta đều muốn học. Thản nhiên dùng tay chỉ vài đạo đồ ăn, ngẩng đầu nhìn trương miểu nói. nay vừa nghe thản nhiên lời này liền có chút khó xử. Mà bị thản nhiên nhìn trương miểu sắc mặt một chút trở nên nghiêm túc lên. Tuy rằng không nói gì, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần biểu tình cũng không phải nguyện ý muốn dạy biểu tình. Lao gia tử, ngươi là có điều không biết, chúng ta vị này trương đầu bếp tổ tiên là trước thanh hoàng cung ngự chủ, bọn họ học đều là gia truyền tay nghề. Ngài cũng là biết trước kia láo nghệ sĩ, tay nghề tuyệt đối không truyền ra ngoài. Ngài này chắc gái yêu cầu có chút làm người ta khó khăn. Nghĩ nghĩ vẫn là hắn tới nói đi, ai làm là thủ hạ của hắn sự tình. Sắc thật, tựa như trịnh giám đốc nói như vậy, nhà ta tay nghề là không truyền ra ngoài, đây là tổ tiên truyền đến quý củ, còn thỉnh các ngươi tha thứ. Trương miểu tưởng chính mình sự tình, như thế nào có thể làm trịnh giám đốc đi đắc tội với người đâu. Âu Dương lão gia tử là người nào, hắn cũng là biết đến có lẽ hắn cự tuyệt sẽ đắc tội Âu Dương gia, đắc tội Lão gia tử, nhưng là hắn lại không thể đồng ý, nếu không thực xin lỗi Lão tổ tông. Hiện tại đều là tân xã hội, còn chấp vá này đó Lão cũ kỹ quý cũ. Lão gia tử vừa nghe hai người lời này liền có chút không cao hứng, chẳng lẽ có từ từ thích đồ vật, còn nói là học phải làm cho chính mình ăn, này hai cái tiểu tử cư nhiên như vậy không ánh mắt, lời này nói còn không phải là cự tuyệt sao? Lão gia tử vừa nói sau tới sắc mặt liền thay đổi hai người tức khắc liền cảm giác cả người dùng mình, Lão gia tử kia chính là thần kinh bách chiến Lão Nguyên Soái, khai quốc khi cao gia người lãnh đạo tổng cộng mới thụ hơn 4 người làm Nguyên Soái, mà trừ bỏ Âu Dương gia Lão gia tử ở ngoài, mặt khác vài vị chính là Minh gia, Lưu gia, Viên gia trưởng bối, bất quá đều ở nhiều năm trước đã qua đời, cho nên nếu bảng về tư bài bối lên nói, Lão gia tử ở đế đô, ở Hoa Hạ kia tuyệt đối là đệ nhất phân, ngay cả hiện tại lãnh đạo quốc gia. Thôi Âu Dương Quốc lão gia tử cũng đến cấp ba phần mặt mũi, không nghĩ tới hôm nay sẽ có người không cho lão gia tử mặt mũi. Thái gia gia, ngươi như vậy sẽ dọa đến bọn họ, nhân gia cho rằng ta lại ỷ vào ngài thế khi dễ bọn họ đâu. Thành nhiên nhưng thật ra đối Trương Miểu cự tuyệt không có bao lớn cảm giác, vốn dĩ loại chuyện này chính là muốn nhân gia nguyện ý giáo, mới giáo, nhân gia không muốn, cũng không hảo cường bách sao. Từ từ không cần lo lắng, cho dù có người ta nói ngươi là trưởng ta thế cũng không quan hệ. Ta liền phải làm ngươi trưởng ta thế, miễn cho về sau ngươi bị người khi dễ. Ta Âu Dương gia hải tử, không chỉ có có thế còn có thực lực, ai dám khi dễ đâu, cũng đừng trách ta lão nhân không khách khí. Thản nhiên quên giải, không chỉ có không làm lão gia tử không truy cứu, ngược lại càng làm cho lão gia tử sinh khí. Ngài xem ngài, nói nói liền nóng nảy, đừng nóng giận sao, ngài cũng nói Âu Dương gia hải tử có thực lực. Ta tuy rằng không họ Âu Dương, nhưng là ta kêu ngài một tiếng thái gia gia cũng là nhà này hải tử cho nên càng không thể cho ngài mất mặt. Điểm này việc nhỏ như thế nào có thể làm ngài ra ngựa đâu? Yên tâm đi, ta chính mình liền có thể thu phục. Thản nhiên nhìn Lão gia tử giống như thật sự muốn sinh khí, chạy nhanh ngăn đón. Bang không phỏng trường vị này Mỹ Nam đại thúc kết cục sẽ không thật tốt quá. Hảo, ta tin tưởng ngươi cái này nha đầu như ma trước quỷ nhiều, có thể chính mình thu phục. Bất quá chị không được thời điểm cũng không cần ngượng ngùng. Còn có Thái gia gia ở đâu? Lão gia tử vừa nghe Thản nhiên nói như vậy liên đoán nàng khẳng định lại có cái gì chủ ý, ngắm lại cũng là cái này nha đầu mưu ma trước quỷ nhiều, lại không phải cái chịu có hại chủ, liền tạm thời làm nàng chính mình thử xem đi. cái gì kêu mưu ma trước quỷ a, ta đó là ý kiến hay hảo đi. thản nhiên đối với lão gia tử nói nàng chính mình chủ ý là mưu ma trước quỷ phi thường bất mãn. ý kiến hay, là ý kiến hay được rồi đi. bị thản nhiên hoàng cánh tay hoàng đến độ mau chóng váng đầu lão gia tử cười thỏa hiệp, đứa nhỏ này thật là một chút đều không sợ hắn. Này con kém không nhiều lắm." Thản Nhiên buông ra hoảng lão ra tử cánh tay, nghịch ngẫm thẻ lưỡi. Trương Miểu nhìn cái này, đáng yêu tiểu nữ hài trong lòng có chút không đành lòng cự tuyệt nàng làm nàng thất vọng, nhưng là không có biện pháp tổ hấn quy định, hắn cũng không dễ phá quy củ. Mỹ Nam thúc thúc. Thản Nhiên đi đến Trương Miểu trước mặt, vươn tay ý bảo làm hắn ôm chính mình. Trương Miểu phản xạ có điều kiện cũng không nghĩ nhiều liền giang hai tay đem Thản Nhiên ôm lên, chờ đem nàng bế lên tới lúc sau, mới tưởng chính mình vì cái gì muốn ôm nàng. Ngươi muốn văn gia thực đơn sao?" Thản Nhiên nhẹ nhàng ở bên tai hắn nói như vậy một câu. Nghe thế câu nói lúc sau, Trương Miểu cả người chấn động, văn gia thực đơn. Đứa nhỏ này cư nhiên biết thứ này. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn đối hắn cười đến điểm mỹ Thản Nhiên. "Ngươi cũng biết cái kia đồ vật?" Trương Miểu kích động hỏi Thản Nhiên. Bởi vì Trương Miểu thanh âm quá lớn, Dọa Đại Gia nhảy dựng, liền vẻ mặt không hiểu ra sao nhìn hắn. Hư Thản Nhiên ý bảo hắn nhỏ giọng điểm. Trương Miểu chạy nhanh ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Mọi người đều không nghe được vừa rồi thản nhiên rốt cuộc nói gì đó làm Trương Miểu kích động như vậy, hiện tại nhìn hai người tiếng cười nói thầm càng là tò mò, nhưng là lại không hảo hỏi thăm, chỉ có thể tò mò dựng lên lỗ tai hy vọng nghe được chút cái gì. Ta dùng văn gia thực đơn thượng đồ ăn đổi ngươi đồ ăn, thế nào? Có lợi đi. Thản nhiên cười đến giống cái tiểu hồ ly. Này! Ngươi như thế nào chứng minh ngươi nói cho ta chính là văn gia thực đơn thượng đồ ăn? Trương Miểu tuy rằng động tâm, nhưng là vẫn là có chút do dự. Nếu thật là văn gia thực đơn, như vậy tiểu nữ hài nói được biện pháp này, chính là tổ tiên trên đời, cũng là nguyện ý trao đổi, rốt cuộc kia chính là đường triều đệ nhất bếp lưu lại thực đơn, tương truyền ở đường triều cũng đã sói mòn, đứa nhỏ này như thế nào sẽ biết? Liên tính bọn họ này đó đầu bếp nếu không phải tổ tiên liền làm này hành cũng tiên có người biết, đứa nhỏ này cư nhiên nói dùng văn gia thực đơn đồ ăn cùng hắn trao đổi, làm hắn cảm thấy lại kích động lại sợ bị lừa. Như thế nào chứng minh A? Cái này ta phải nghĩ lại, Ta chứng minh không được, kia tính. Thản nhiên từ trương miểu trên người nhảy xuống tới. Một bên trang làm tự hỏi lúc sau nói. Nay trương miểu cảm thấy đặc biệt hệ hoại, nếu thật là thản nhiên nói văn gia thực đơn là thật sự, như vậy chính mình có phải hay không cứ như vậy bỏ lỡ đâu. Trương miểu lúc này rồi dám vặn phần, muốn hay không mạo hiểm một lần. Chính là nếu bị lừa đâu. Nhìn trương miểu đầy mặt rồi dám biểu tình, lao ra từ một đám người tập thể đem ánh mắt mới từ trương miểu trên người nhảy xuống thản nhiên trên người. Đừng nhìn ta. Ta không có làm gì đó, các ngươi cái kia biểu tình hình như là ta khi dễ hắn dường như. Thản nhiên xua xua tay giải thích. Ta xem giống. Phùng tiệu thiếu đánh nói như vậy trắng ra. Ngươi nói không tính, thiết. Thản nhiên nhìn phùng tiệu trực tiếp một bên hất hất tóc, rất là kiêu ngạo cắt hắn một tiếng. Phùng tiệu bị thản nhiên còn tiện thể mang theo trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi của mình, che giấu xấu hổ, kỳ thật trong lòng trộm cười. Này tiểu nha đầu, thật là một chút đều không cho người a. Chương 204 thực đơn bút tích thực. Ta không cần ngươi chứng minh rồi, ta tin tưởng ngươi. Tựa hồ là trải qua thống khổ giấy rùa Trương Miểu rốt cuộc hạ quyết tâm đối thản nhiên nói. A, ngươi rất có ánh mắt nga, cảm ơn ngươi tín nhiệm, cho nên làm đối với ngươi tín nhiệm tưởng thường. Ta cho ngươi xem xem bút tích thực đi, làm chính ngươi tới sao chép. Thản nhiên mỉm cười đối Trương Miểu nói ra làm hắn cả đời này đều khó quên một câu. Đại gia vẫn là không rõ thản nhiên cùng Trương Miểu đang nói cái gì chính là nhìn trương miểu một hồi kích động, một hồi rồi dám, một hồi hưng phấn. nay sẽ nhìn bộ dáng hình như là thản nhiên cho hắn cái gì thiên đại chỗ tốt dường như, làm người càng là tò mò. thản nhiên một tay chảo quá chính mình treo ở lưng ghế thượng cặp sách, tay hướng bên trong một phóng, đột nhiên từ bên trong móc ra một quyển sách. chuẩn xác tới nói là một quyển sách cổ, duỗi tay đưa cho trương miểu. đây là. trương miểu tuy rằng đã đoán được là thứ gì, nhưng là vẫn là có chút kích động không thể tin được. chính là ngươi tưởng cái kia. Thời Đường Văn Gia thực đơn, nguyên bản Nga, cho nên thiên thời điểm phải cẩn thận, tuy rằng ta sẽ không yêu cầu ngươi mang bao tay, nhưng là vẫn là phải chú ý một ít." Thản nhiên cười nói. Kỳ thật thản nhiên hôm nay nói muốn học nấu ăn bất quá là tâm huyết dâng trào, đều không phải là thật là muốn thâu sư, nàng biết có thể ở chỗ này, đương đầu bếp người tuyệt đối đều là có tuyệt sống. Vừa rồi nàng nhấm nháp một ít đồ ăn phẩm, sắc thật không tồi, nàng liền nghĩ đến phía trước ở trong không gian nhìn thấy kia bổn Văn Gia thực đơn. Nghe nói là thời đường thiên hạ đệ nhất bếp viết Nay bổn thực đơn là rất nhiều đời Sau danh đồ ăn sáng tác nơi phát ra Có thể nói sau lại tám món chính hệ Chúng có không ít đồ ăn cũng là xuất từ này thực đơn Cho nên này bổn thực đơn giá trị đối đầu bếp tới nói Tựa như võ công bí tịch chi với võ lâm cao thủ hiệu quả Hơn nữa vẫn là học lúc sau có thể độc bộ thiên hạ cái loại này hiệu quả Chưng miểu kích động thản nhiên là có thể lý giải Nay bổn thực đơn đặt ở nàng trong tay bất quá là đông đảo bản đơn lẻ cất chứa chi nhất Có lẽ có thể học mặt trên nội dung làm một ít ăn ngon đồ vật ra tới, nhưng là nàng không tính toán phải làm danh chủ thứ này đối nàng tới nói ý nghĩa không lớn, nếu muốn học nàng càng muốn học chính là bà ngoại việc nhà tay nghề. Những cái đó đồ ăn có ra hương vị. Vì thế nàng liền tính toán lợi dụng cơ hội này đem này buồn văn gia thực đơn thượng đồ vật tìm cá nhân truyền xuống đi. Nếu biến sở hưu món ăn, nàng cảm thấy này vài đạo đồ ăn đầu bếp hẳn là cái khả tạo chi tài, bởi vì thản nhiên hiện tại thể chế đặc thù. Nàng ở nhấm nháp trong quá trình đã biết đây là xuất từ một cái đầu bếp tay Cho nên mới có phía trước thản nhiên cố ý thử Thản nhiên tưởng, nếu vị này đầu bếp có thể tin tưởng chính mình Lớn mật bán ra cùng chính mình làm trao đổi này một bước Chính là một cái có thể có quyết đoán người Như vậy như vậy văn gia thực đơn đặt ở trong tay hắn Tuyệt đối có thể phát huy lớn nhất tác dụng Nếu là hắn kiên trì chính mình tổ hấn, trùn chân bó gối Như vậy thuyết minh người này tiếp thu sự vật năng lực cũng giống nhau nàng cũng không cần thiết lại lấy ra thực đơn. Thản nhiên kỳ thật là đã đem này hết thể khả năng đều tính toán ở bên trong. Ta thật sự có thể sao? Trương Miểu không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể nhìn đến văn gia thực đơn, vẫn là nguyên bản. Nghe nói nguyên bản ở Đường triều thời điểm cũng đã thất truyền, mà viết tay bổn truyền lưu đến Bắc Tống thời kỳ cũng đã mất đi tung tích. ở giới đâu biết, kia bổn thực đơn sau lại đã chỉ là một cái truyền thuyết. rất nhiều người đến sau lại thậm chí đều nói kia bổn thực đơn bất quá là có người biệu đặt ra tới thôi. bất quá trương miểu tổ tiên sắc thật vẫn luôn tin tưởng này bổn thực đơn tồn tại, bởi vì bọn họ tổ tiên sắc thật là có gặp qua kia bổn thực đơn. hơn nữa nói cho hậu đại, kia bổn thực đơn là bộ rắn gì, hắn tin tưởng chung có một ngày văn gia thực đơn còn sẽ tái hiện hậu thế. nếu chính mình hậu đại may mắn gặp được đó chính là trời cao đối hắn trương gia ban ơn. đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng ta là ở đậu ngươi chơi sao? tiểu tâm một chút là được, bất quá nói tốt. Ngươi dạy ta vài đạo đồ ăn, thứ nơi này mặt học vài đạo Nga. Thản nhiên cố ý thử một chút cái này trương miểu nhân phẩm. Long tham người đều quá có dạ tâm, thản nhiên không thích, nàng không hy vọng này. Buồn thực đơn gần chỉ là làm người khác kiếm lời công cụ, nàng hy vọng chính là như vậy. Mỹ vị đồ vật có thể cho người càng nhiều người hưởng thụ đến. Tuy rằng nàng đối chính mình xem người ánh mắt vẫn là tương đối có tự tin, nhưng là vẫn là thử một chút bảo hiểm. Cảm ơn, cảm ơn lúc này trương miểu chỉ có này một cái từ có thể biểu đạt chính mình hiện tại tâm tình hắn thật cẩn thận từ thản nhiên trong tay tiếp nhận kia buồn thực đơn nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh ghế trên vì phương tiện lật xem hắn trực tiếp quỳ gối ghế dựa trước vươn tay run run hơi hơi sờ lên này buồn thất truyền đã lâu thực đơn cái kia chỉ tồn tại với truyền thuyết giữa văn gia thực đơn trung quanh hết thảy người cùng sự ở trước mặt hắn đều biến mất hắn trong mắt chỉ có kia buồn thực đơn chỉ có kia buồn ngoại gia cũng không hoa lệ Nhưng là viết bốn cái thiếp vàng chữ to không biết có bao nhiêu niên đại lịch sử sách cổ. Từ từ ngươi rốt cuộc cho hắn chính là thứ gì, hắn như thế nào giống chúng ta dường như. Phùng thiệu nhìn trương miểu động tác kỳ quái hỏi thản nhiên. Nói cái gì đâu, cái gì từ A, đây là. Thản nhiên thật là phục cái này phùng thiệu, này há mồm thật là không nhận người thích, nếu không phải lớn lên còn giống mô giống dạng, phỏng trừng căn bản không nữ sinh tưởng để ý đến hắn, tính tình còn như vậy không tốt, tấm tác. Âu Dương Nhã cùng Phùng Khải nhìn đều không tồi a, như thế nào nhi tử tính tình là cái dạng này a, đứa nhỏ này không phải là trường ngoài đi. Hắc hắc, nói từ trọng tới, hắn như vậy như vậy kỳ quái, từ từ cái kia đổ vật rốt cuộc là cái gì a? Phùng Thiệu hoàn toàn không ý thức được chính mình hiện tại ở thản nhiên trước mặt ra mặt là càng ngày càng dài. Thản nhiên càng là không phản ứng hắn, hắn càng là tưởng treo chọc nàng. Không biết có phải hay không nên nói đứa nhỏ này e cỡ phát dục quá muộn. Này không đều là tiểu nam hải mới làm sự tình sao. Cũng may thản nhiên là lõ ly bên ngoài, thành nhân linh hồn, nàng cũng sẽ không cùng hắn quá nhiều so đo. Thật sự, đây là bút tích thực. trương miểu hiện tại cơ hồ có thể dùng điên cuồng tới hình dung, chạm vào kia quyển sách lại nhảy lại nhảy, hắn kích động tâm tình thật sự khó có thể ngôn ngữ. Người còn như vậy ta liền thu hồi tới, cẩn thận một chút ta thư. Tuy rằng thản nhiên trong miệng nói muốn thu hồi thư nói. Nhưng là lại là trong mắt mang cười ngồi ở chỗ kia nhìn Trương Miểu không có đứng lên thật sự muốn thu hồi tới ý tứ. Nghe song thản nhiên nói, Trương Miểu chạy nhanh đem thư bông, mưu bàn tay sau nhìn thản nhiên, tựa như phạm sai lầm tiểu học sinh giống nhau, trên mặt còn có vừa rồi bởi vì quá mức kích động lưu lại đỏ ửng Nhìn như vậy Trương Miểu thản nhiên thật là cảm thấy đáng yêu cực kỳ, tuy rằng một cái 30 tuổi đại nam nhân dùng đáng yêu tới hình dung có chút kỳ quái, nhưng là không biết vì cái gì thản nhiên trong đầu liền nhảy ra này hai chữ. được rồi Nếu ngươi đã nghiệm qua là sự thật, chúng ta đây liền nói nói trao đổi sự tình đi. Theo ta vừa rồi điểm kia vài đạo đồ ăn, ngươi từ thực đơn tuyển vài đạo đi. Thản nhiên nhịn cười đối trương miểu nghiêm túc nói. Ngươi muốn học chính là lục đạo đồ ăn, ta từ nơi này mặt học lưỡng đạo đi. Ngươi khả năng không biết cái này thực đơn chân quý, kỳ thật học một đạo ta cũng đã thực cảm thấy mỹ mãn, nhưng là ta thật sự rất muốn ra mặt dày thỉnh cầu ngươi cho phép ta nhiều học một đạo. trương miểu lời nói thành khẩn đối thản nhiên thỉnh cầu nói. Ngươi nhưng thật ra thành thật, cái này văn gia thực đơn lai lịch cùng chân quý ta so ngươi còn rõ ràng. Bất quá ngươi có thể như vậy thành thật nói ra, ta tưởng ta không có nhìn lầm người. Thản nhiên đối Trương Miểu biểu hiện rất là vừa lòng, gật gật đầu khen ngợi hắn thành thật. Ngươi nếu biết này bổn văn gia thực đơn ý nghĩa cùng chân quý, kia vì sao còn làm ta một đạo đổi một đạo? Chẳng lẽ ngươi là cố ý? Trương Miểu đến bây giờ mới hiểu được, nhân gia căn bản không phải thật sự muốn cùng hắn học trung nghệ, muốn nói trung nghệ Có này một quyển văn gia thực đơn nơi tay, còn dùng đến giống hắn học sao?" Buồn cười chính là, chính mình vừa rồi còn vẫn luôn đang nói, chính mình tổ truyền tru nghệ là bất truyền người ngoài. Phòng trưng khắp nơi nhân gia trong mắt cũng chưa chắc nhìn chúng chính mình tru nghệ, trương miểu mặt một chút liền đỏ. "Ta xác thật là cố ý, không phải cố ý trêu đùa ngươi, cho nên ngươi không cần như vậy nhìn ta. Ta là muốn tìm cái thích hợp người đem này bổn thực đơn phát huy ra nó lớn nhất tác dụng. Tuy rằng này bổn thực đơn là của ta, Nhưng là ta đối này đó tinh xảo đồ an phẩm cũng không cảm thấy hứng thú, nếu nói thích, ta càng thích ta bà ngoại làm, gia thường tiểu thái, tuy rằng không có người làm chú ý, tinh xảo. Nhưng là lại mỹ vị cực kỳ, nếu là làm ta lại nói tiếp, kia mới là thiên hạ mỹ vị nhất đồ ăn phẩm. Cho nên ta vẫn luôn nghĩ tìm cá nhân đem này bổn thực đơn giao cho hắn. Thản nhiên cười nhìn Trương Miệu tiếp tục nói, là đem nội dung giao cho hắn, không phải thư A, đây chính là phòng trường vẫn là thời đường. Cất chứa giá trị không thua gì nó nội dung, cho nên nếu nói làm ta tặng người môn đều không có. Hiện tại giao cho ngươi trên tay, ta cũng bất quá là làm ngươi viết tay một chút, vẫn là muốn trả lại cho ta. Thản nhiên tuy rằng biểu hiện đến giống cái thần dữ của, nhưng là mọi người đều minh bạch thứ này nhất định không phải nàng chính mình, khẳng định cũng là nàng sư phụ đồ vật, nàng như thế nào có thể dễ dàng tặng người. Ta biết, ta biết, ta không có hy vọng xa vời sẽ được đến này buồn thức đơn có thể làm ta học mặt trên thực đơn cũng đã là phi thường phi thường may mắn sự tình, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Ta đây liền đem phía trước lưỡng đạo đồ ăn nội dung sao hạ, ta bảo đảm sẽ không lật xem mặt sau. trương miểu lại một lần giống thản nhiên bảo đảm, hắn biết chính mình hôm nay có thể may mắn nhìn thấy này buồn thực đơn đã thực không dễ dàng, cho nên hắn thật cẩn thận tuyệt đối không cho chính mình lòng tham, hắn biết chính mình nếu một khi có tham niệm liền sẽ mất đi trước mắt hết thảy đây là phụ thân hắn nói, ngươi thật đúng là thật sự. Làm ta không thích đều khó. Hảo, nay bổn thực đơn cho ngươi 3 ngày thời gian, toàn bộ sao xong đổi cho ta. Nga đúng rồi, ta gần nhất ở tại Thái Gia Gia trong nhà, ngươi có thể đi nơi đó tìm ta, Thái Gia Gia có thể sao? Thản nhiên quay đầu lại dò hỏi Lão Gia Tử. Lão Gia Tử cười gật gật đầu, không nghĩ tới nha đầu này là có khác mục đích, khó trách hôm nay ăn như vậy nhiều đồ ăn, trước kia không gặp nàng như vậy có thể ăn, chỉ là vì tìm một cái làm nàng vừa lòng có thể giao ra đồ vật người. Như vậy khó xử chính mình, đứa nhỏ này thật là tốt làm người đau lòng. ân vậy như vậy định rồi. thản nhiên được đến lao ra tử cho phép quay đầu lại đối trương miểu nói. Vì cái gì? Vì cái gì là ta? trương miểu một đại nam nhân, lúc này đã kích động sắp rơi lệ, hắn trước nay không nghĩ tới chính mình như vậy may mắn. Này quả thực chính là so chung giải thưởng lớn còn muốn may mắn rất nhiều rất nhiều. Chương 205 mời ngự chủ. Bởi vì ngươi lớn lên Mỹ A, ha ha. Mọi người đều cho rằng thản nhiên sẽ nói ra cái gì lý do đâu, kết quả cho như vậy một cái lý do, thật là làm cho người ta không nói được lời nào cực kỳ, Trương miểu càng là nghe được thản nhiên như vậy cái lý do sửng sốt một chút. Ha ha, xem các ngươi biểu tình thật là một chút hài hước cảm đều không có. Thản nhiên nhìn đại gia một bộ đầy mặt hát tuyến biểu tình buồn cười nói. Kỳ thật, đệ nhất bởi vì hắn đồ ăn là thái gia gia thích thản nhiên nhìn nhìn lao ra tử tiếp tục đi xuống nói, ta là thật sự muốn học vài đạo trở về làm cấp thái gia gia ăn. Đệ nhị là bởi vì hắn đồ ăn thực tốt hoàn nguyên nguyên liệu nấu ăn bản thân mỹ vị, nếu ta đoán không lầm nói, ở chương thúc thúc đồ ăn phẩm chung rất ít sử dụng gia vị liêu, nhiều nhất cũng chính là đường, muối, giấm này mấy thứ, dưới tình huống như thế, có thể làm ra như vậy mỹ vị thuyết minh hắn đối nguyên liệu nấu ăn năm chắc thượng là có thực tốt cảm giác cùng thiên phú, đúng không? Thành nhiên sở dĩ có thể từ như vậy nhiều đồ ăn lựa chọn này vài đạo đây là chính yếu nguyên nhân. Đúng vậy. Tiểu thư ngài thật đúng là lợi hại, này đều có thể nếm ra tới, Trương miểu có thể trở thành nơi này thủ tịch đầu bếp cũng là vì hắn có thể nguyên nước nguyên vị làm ra đồ ăn phẩm. Hiện tại đối thản nhiên là bội phục cực kỳ, ngay cả Sương hô đều kêu ngài. Không phải bởi vì nàng là Âu Dương lão Gia tử nhận được chắc gái, mà là bởi vì nàng bản thân làm người đáng giá tôn kính. Ta chỉ là so người bình thường mẫn cảm một ít, có thể phát hiện các loại nguyên do, mà những người khác cũng là càng thiên hướng như vậy đồ ăn phẩm. Cho nên trương thúc thúc làm đồ ăn mới như vậy được hoan nền. Đệ tam, ta từ hắn đồ ăn cảm nhận được kia phân dụng tâm. Hiện đại cái này niên đại, rất nhiều người đều chỉ vì cái trước mắt, có thể yên tính chỉ vì làm tốt một việc người đã rất ít, có thể làm ra như vậy đồ ăn phẩm người, đã rất ít. Thản nhiên lời này, đã xem như đối trương miểu tối cao đánh giá tán thành. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài đánh giá, ta phụ thân trước người vẫn luôn dạy dỗ ta nói. Nhất định phải dụng tâm làm mỗi một đạo đồ ăn phẩm. Tuy rằng không phải mỗi người đều có thể nhấm nháp ra ta dụng tâm, nhưng là nhất định sẽ có người hiểu được. Ta trước kia vẫn luôn không tin hắn nói, bất quá đối với đồ an phẩm tôn trọng ta còn là dựa theo hắn dạy dỗ làm như vậy, nhưng là không nghĩ tới ngài thật sự có thể nhấm nháp ra ta dụng tâm. Ta hôm nay thật sự rất vui mừng, không chỉ là vì may mắn nhìn thấy này buồn văn ra thực đơn, mà là vì ngài khẳng định. Trương Miểu tiến lên bắt lấy thản nhân tay, cảm tạ nàng. Còn có cuối cùng, nhân phẩm của ngươi làm ta cảm thấy. Ngươi là cái không có tham niệm người, một cái không có tham niệm người là nhất định sẽ đem một việc làm tốt, bởi vì ở hắn trong mắt chỉ có kia một việc. Thản nhiên đem sở hữu lý do nói xong, liền thấy tất cả mọi người túi đầu suy nghĩ nàng mấy câu nói đó. Hảo, nói rất đúng. Từ từ những lời này làm ta này vài thập niên không suy nghĩ cẩn thận sự tình một chút liền tương thông. Từ từ ngươi thật đúng là chúng ta Âu Dương gia tiểu phúc tinh a. Âu Dương thuần tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì, vui vẻ khen Thản nhiên. Những người khác. Hoặc nhiều hoặc ít đều đối thản nhiên lời này có chút cảm xúc, nguyên lai like bọn họ này đó đại nhân còn không bằng một cái hài tử sống minh bạch, tuy rằng đứa nhỏ này không thể xưng là một cái bình thường hài tử. Ta sẽ nhớ rõ ngài hôm nay nói, nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Trương Miểu cũng là lòng có hiểu được hướng thản nhiên bảo đảm. Trịnh giám đốc, ta có cái yêu cầu quá đáng. Thản nhiên cười đối Trương Miểu gật gật đầu. Đột nhiên hướng nói, người nói, hiện tại biết cái này tiểu nữ hài tuyệt đối không phải cái bình thường hài tử. Đối nàng tôn kính cực kỳ, cơ hồ cũng muốn tăng lên tới cùng đối đái lao gia tử một cái cấp bậc. Loại này tôn trọng là phát ra từ nội tâm. Không có dối trá khen tặng chi ý. Ta tưởng, chương miểu về sau không hề nơi này công tác, tuy rằng này xác thật là cái yêu cầu quá đáng. Thản nhiên lần này trực tiếp kêu chương miểu tên, tuy rằng nàng chỉ là cái tiểu hải tử, nhưng là hiện tại khí thế làm đại gia cảm thấy nàng thẳng hô chương miểu tên cũng không phải không có lễ phép mà là đương nhiên. Cái loại này thượng vị giả khí thế. Khí phách mười phần. Lần này thản nhiên chính là không có sử dụng thế áp nàng bất quá là cố ý giả bộ nghiêm túc bộ dáng. Liên nàng chính mình cũng không biết chính mình hiện tại đã có như vậy khí thế. Ta không ở nơi này công tác. Đương sự chính mình cũng chưa minh bạch chính mình vì cái gì không ở nơi này công tác. Đúng vậy, ta tính toán muốn khai cái tiệm rượu, ngươi chính là nhà ta tiệm ăn tại gia chủ bếp. Cái này cũng là thản nhiên đem văn gia thực đơn giao cho Trương Miểu Tư Tâm. Nga, ta hiểu được. Trương Miểu ngoan ngoãn nghe lời, quả nhiên thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, bầu trời cũng sẽ không bạch bạch rớt xuống bánh có nhân, bất quá dùng chính mình đổi cái này văn gia thực đơn vẫn là chiếm tiện nghi, chỉ cần chính mình học liền có thể truyền cho hậu thế, về sau liền sẽ dung nhập gia tộc của chính mình thực đơn giữa, như vậy tưởng tượng, Trương Miểu vẫn là cảm thấy chính mình thực may mắn. Tính toán là người khác được đến cơ hội này khẳng định cũng sẽ nguyện ý dùng chính mình tới trao đổi. Chứ bỏ Trương Miểu cảm thấy cái này giao dịch chính mình là thực chiếm tiện nghi. Những người khác đều là nhìn thản nhiên đều như là nhìn gian thương giống nhau biểu tình, thật là lợi hại, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giống trương miểu như vậy đem chính mình bán còn như vậy vui vẻ, thản nhiên là sử dụng cái gì mà lực đi. Đừng nhìn ta, hắn là tự nguyện, nói nữa, ta làm như vậy cũng là vì hắn hảo. Ở chỗ này tuy rằng là cho quan to hiển quý cùng ngoại tân làm chính mình sở trường đồ an phẩm. Nhưng là ngươi không có sáng tạo cơ hội, ở chỗ này ngươi chỉ có thể làm chính mình sở trường. Không dung có thất nhưng là ta có thể cho ngươi cơ hội, làm càng nhiều nhân phẩm nếm đến ngươi sở làm món ngon mỹ vị, làm đại gia tới đánh giá ngươi đồ ăn phẩm, chỉ có như vậy ngươi mới có thể đủ tìm được chính mình không đủ không ngừng tiến bộ. Thản nhiên lời nói thâm tía giải thích chính mình dụng ý, tuy rằng nàng muốn lợi dụng chương miểu tới kiếm tiền tâm tư cũng không có cố tình đi che giấu. Cảm ơn, sắp thật mấy năm gần đây, ta chỉ là lặp lại làm này, đó ta đã làm được thực tốt món ăn, rất ít đin nếm thử sáng tạo mới mẻ món ăn, nghĩ như vậy tới Mấy năm nay ta xác thật là không có một chút tiến bộ, thật là có chút hổ thẹn. Trương miểu bởi vì có lời nói, có vẻ có chút hổ thẹn. Đương nhiên, ta cũng không phải trời sinh từ thiện ra, ta cho ngươi chỗ tốt, liền nhất định sẽ một ít hảo hảo chỗ, cho nên ngươi phải vì ta công tác, nhưng là đồng dạng ta cũng sẽ không làm ngươi quá có hại. Mỗi tháng khách sạn rượu loại ngoại trừ, dư lại lợi nhuận ta cho ngươi để một phần trăm lợi nhuận làm ngươi chia hoa hồng trích phần trăm, cố định tiền lương năm nghìn, thế nào? Thản nhiên suy xét một chút chương miểu tiền lương đáy ngộ, cái này giá sẽ không lại có người nói nàng là gian thương đi. Tốt như vậy công tác đi đâu mà tìm, chính là chính hắn khai cửa hàng cũng chưa chắc có ở thản nhiên nơi này kiếm nhiều. 5.000. Còn có một phần trăm lợi nhuận. Chơi ạ. Tốt như vậy. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn thản nhiên, nếu là mời hắn gia nhập, hắn sẽ nhạc điên rồi. Hắn tuy rằng là nhà này khách sạn giám đốc.